Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, song song nhuẩn miệng cười. Mới vừa gặp mặt, lại tựa hồ đối lẫn nhau đều thập phần hiểu biết giống nhau. Như vậy cảm giác nhưng thật ra thập phần kỳ lạ, hơi có chút tương phùng hận vãn chi ý. Ca Thư Thuân ngồi ở một bên nhìn hai người, nhìn không được nhíu nhíu mày. Hắn xem không rõ này hai người vì sao mà cười, nhưng là lại có thể xác định chính mình không thích loại cảm giác này. Xem ra một tướng cùng ninh tiên sinh quả thực thập phần hợp ý. Mục thanh y gì đạm cười nói bản tướng xác thật là có không ít sự tình muốn giống ninh tiên sinh tỉnh giáo, cái này dễ làm, tuy rằng ninh tiên sinh ở tại trong cung, lại cũng có thể tùy thời ra cung, một tướng nếu là cố ý, cũng có thể tiến cung. một thanh ý dìa đối ninh đảm có hứng thú ca thư thuần tự nhiên là cầu mà không được, có hứng thú mới có thể tương giao, tương giao mới có thể nói chuyện, chỉ cần cấp ninh đảm cơ hội nói chuyện, ca thư thuần tin tưởng liền tính không thể thuyết phục một thanh ý dìa, tổng vẫn là sẽ có không ít thu hoạch. vậy đa tạ bệ hạ. Một thanh Y lìa đạm đạm cười, Triều ninh đạm gật gật đầu. Kỳ thật hai cái phi thường người thông minh là rất khó thích đối phương, mặc dù là cho nhau thưởng thức trong đó cũng khó tránh khỏi nhiều vài phần đánh giá chi ý nhưng là một thanh ý tính cách ôn tồn lễ độ. Ninh đạm tuy rằng đang ở Bắc Hán lại cũng không có nhiễm Bắc Hán người bưu Hán cùng cường thế, quả thật là như hoa quốc thế gia giáo dưỡng ra tới đại gia công tử đoan chính như ngọc. Này hai người ở chung lên nhưng thật ra có vẻ phá lệ hợp ý. Chuyện ngoài lề Thanh thanh cùng vị này, Ninh Tiên Sinh không có bất luận cái gì ái muội à, về sau cũng sẽ không có chỉ là cho nhau thưởng thức mà thôi. Rốt cuộc, từng người đều có tình duyên sao ha ha. 278 mạc cốc chủ vs. Ninh Tiên Sinh. So với cùng một đám phu nhân ở chung, hiện nhiên cùng ca thư Thuần ninh đảm người như vậy ở chung làm một thanh ý, ý cảm thấy càng thêm tự tại một ít. Mặc dù là hai bên chi gian đều không thể thiếu người tới ta đi ngôn ngữ tranh phong cùng các loại thử. Nhưng là một thanh y cảm thấy so với này đó nàng vẫn là càng chán ghét cùng những cái đó khuê chúng các quý phụ không biết cái gọi là thử cùng nợ vực. Không biết là thân phận nguyên nhân vẫn là đã từng Chu Minh Yên ảnh hưởng, một thanh y cơ hồ không có gì nói được thượng đặc biệt tín nhiệm nữ tính bằng hưu. Lúc trước Chu Minh Yên cùng mộ dung dục phản bội, hiện nhiên tại tâm lý thượng Chu Minh Yên đối nàng ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít, bởi vì nàng là thật sự đem Chu Minh Yên trở thành tốt nhất bằng hưu, mà mộ dung dục chỉ là một cái vị hôn phu mà thôi. mấy năm nay Cùng nàng quan hệ tốt nhất nữ tử nhưng xem như vinh gia của chúa. Nhưng là bởi vì lẫn nhau lập trường vấn đề, hai bên nhiều ít đều vẫn là không tính là là thẳng thắn thành khẩn tương đái Mục thanh y gì hiện giờ thân phận cũng chú định nàng cùng giống nhau nữ tử khoảng cách quá mức xa xôi. Mục tướng cùng ta trong tưởng tượng có chút bất đồng. Noan cát, mục thanh y dì cùng ninh đàm đối lập mà ngồi một lần nữa chấp khởi quân cờ đánh cờ. Ca thư thuân thân là đế vương tự nhiên không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này tiếp khách. Tiễn đi ca thư thuân lúc sau hai người liền tự nhiên mà vậy tiếp tục chơi cờ. Một thanh y lìa vướt ve trong tay quân cờ, nhướng mày cười nói, lời này nói như thế nào. Ninh đàm lắc đầu, trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói, không thể nói tới, chính là cảm giác không quá giống nhau đi. Kỳ thật chưa thấy qua một thanh y rìa người phía trước, cũng rất khó có người có thể đủ tưởng tượng ra một thanh y rìa rốt cuộc là bộ dáng gì. Rốt cuộc, nữ tương, tổng không phải một cái thường thấy sự vật mà trên đời này đại đa số nam nhân sức tưởng tượng kỳ thật là tương đương bình bẩn cùng. Bọn họ vô pháp tưởng tượng một cái có thể cao cư miếu đường, thống lĩnh đủ loại quan lại nữ tử rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho dù là ninh đàm cũng là giống nhau, nhưng là ninh đàm cũng không có cụ thể tưởng tượng quá một thanh y gì rốt cuộc nên là cái gì bộ dáng, chỉ là nghe người ta nói khởi quá một thanh y gì dung mạo tuyệt mỹ, trong ấn tượng. Hẳn là một cái phi thường sắc bén, khi thế bức người nữ tử. Trước mắt nữ tử hiển nhiên cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không hợp. Một thân bạch y rìa như tuyết, dung mạo sắc thật tuyệt mỹ, lại một chút sẽ không làm người sinh ra lực các bách. Liếc mắt một cái xem qua đi chỉ cảm thấy vọng chi dễ thân, nhưng là đồng thời cũng càng thêm làm ninh đảm cảm thấy cảnh giác cùng đề phòng. Trên đời này, vốn chính là càng là thoạt nhìn đơn thuần vô hại, Mỹ lệ động lòng người sự vật, ngược lại là càng nguy hiểm. Một thanh y rìa rơi xuống một tử, cười nói, kỳ thật. Ta cũng không nghĩ tới. Ca thư thuần mưu sĩ cư nhiên là ninh tiên sinh người như vậy. Ca thư thuần bên người tất nhiên là có thâm tàng bất lẩu mưu sĩ. Mục Thanh Y lẻ đã sớm đoán được, nhưng là lại không nghĩ rằng ca thư thuần tín nhiệm mưu sĩ cư nhiên là ninh đảm như vậy một cái ôn văn nho nhã nam tử, hơn nữa vẫn là hoa quốc người. Ninh đảm trong tay quân cờ hơi hơi dừng một chút, cười nói, một tướng là tò mò, tại hạ thân là hoa quốc người, lại vì như thế nào là bắc hán bán mạng. Mục Thanh Y không thèm để ý mà cười nói, ta đã từng cũng là hoa quốc người. Ninh Đàm cười nói, ta cùng một tướng không thông. Một tướng gả cùng Tây Việt hoàng đế làm vợ, tại thế nhân trong mắt tự nhiên chính là Tây Việt người. Tại hạ. Tại hạ bất quá là tin tưởng, bác hán hoàng tương lai nhất định là nhất thống thiên hạ hùng chủ thôi. Ninh tiên sinh là vì phụ tá ra một thế hệ thánh quân. Một thanh y gì nhướng mày cười nói, như vậy hiện tại, Ninh tiên sinh vẫn là như thế cho rằng sao. Ở dung cẩn không có xuất hiện trước kia, Mục thanh y chỉ sợ cũng là muốn như thế cho rằng. Trên thực tế, Liền tính là hiện giờ, cuối cùng dung cẩn cùng ca thư thuân ai thắng ai thua cũng chỉ là 5 năm chi số. Nhưng là nếu ninh đàm ở mười mấy năm trước là có thể như thế cho rằng, người này ánh mắt. xác thật là kinh người. Ninh đàm đạm cười nói, đây là tự nhiên, tại hạ đã tuyển, như thế nào sẽ chọn sai. Mục thanh ý thì hiểu rõ, ninh đàm ý tứ là hắn đã tuyển, liền tính không phải hắn cũng cần thiết biến thành là. Tây Việt đế ngang trời xuất thế, xác thật là làm tại hạ có chút trở tay không kịp, bất quá may mắn. Còn kịp. Ninh Đàm nhìn một thanh ý rìa cười nói, kỳ thật. Hiện tại thiên hạ thế cục như thế nào đều không chế ở một tướng trong tay. linh Tiên Sinh cất nhắc, một thanh ý rìa nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh. Một thanh ý rìa cười khổ nói. Ninh Đàm lắc đầu nói, không, một tướng hạ tất tự coi nhẹ mình. Chỉ cần một tướng chịu quy phụ Bắc Hán, cùng một tướng tương quan người. Ít nhất có một nửa cũng sẽ quy phụ Bắc Hán, thậm chí tại hạ có tin tưởng có thể nói động an Tây quận vương triệu tử ngọc đến nỗi tú đỉnh công tử cùng mộ dung công tử tự nhiên càng không cần phải nói. đến lúc đó, bắc hán từ mặt bắc kỵ binh, nam cương tử phương nam bối thượng, phía tây càng có tây vực chư quốc. tại hạ có tin tưởng, ba năm trong vòng, tây việt tất vong. mục thanh y gì trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi thở dài, nhìn ninh đàm nói, ninh tiên sinh như thế thẳng thắn, nhưng thật ra làm thanh y gì hổ thẹn không bằng. ninh đảm cười nói, liền tinh tại hạ không nói, mục tướng lại sao lại không thể tưởng được? chẳng qua bệ hạ bàn tính chỉ sợ là đánh không vang mục thanh y lìa tò mò ta cho rằng ninh tiên sinh là tính toán khuyên ta khuyên bất động cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi ninh đảm không cho là đúng nhàn nhạt nói một tướng nếu là thật sự ruồn bỏ tây việt đầu nhập vào bắc hán cũng liền không phải một tướng nói thực ra liền tính hiện tại một tướng đồng ý tại hạ cũng là không thể tin được mục thanh y chấm ngâm một lát cũng đi theo bật cười nếu là đổi chỗ mà làm ta cũng sẽ không tin tưởng nói như thế tới Bắc Hán hoàng như thề ưu đãi bản tướng, chẳng lẽ không phải là lãng phí. Ninh đàm dơ tay đi qua bàn cờ thượng bị chính mình ăn luôn bạch tử. Một bên nói, một tướng là cao thủ, đối đãi cao thủ không nên dùng quá mức thô bạo biện pháp. Tây Việt đế hiện tại tuy rằng còn không có động tĩnh, nhưng là tại hạ lại cảm thấy hắn khẳng định đang âm thầm tính toán chút cái gì. Nếu một tướng đã ở Bắc Hán trong tay, cần gì phải làm được quá mức chọc giận Tây Việt đế. Thiên sinh nghĩ đến chủ đáo. Mục thanh y hề cười nói. Gặp qua ninh thiên Sinh. Mặc công tử ở ngoài điện cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ cung kính mà bẩm báo nói. Ninh đàm tuy rằng không có bất luận cái gì chức quan, nhưng là lại ở ca thư thuần chưa đăng cơ khi liền đi theo hắn. Này đó trong cung thị vệ đều là ca thư thuân tâm phúc, đối hắn tự nhiên cũng là thập phần cung kính. Mặc công tử. Ninh đàm sửng sốt một chút mới vừa rồi phản ứng lại đây cười nói, nguyên lai là dược vương cấp chủ, thỉnh hắn vào đi. Một thanh y có chút kinh ngạc, Ninh đàm mỉm cười giải thích nói vậy hạ nghe nói mạc cốc chủ cũng ở bắc hán hoàng thành, cố ý sai người tặng thiệp mời mạc cốc chủ tham gia hôm nay đến hội. nói vậy mạc cốc chủ cũng là nghe nói một tướng tại đây, mới lại đây đi. một lát sau, quả nhiên nhìn đến một thân bạch tỷ y mạc vẫn tình từ cửa đi đến, có chút lãnh đạm ánh mắt nhàn nhạt mà từ ninh đảm trên người đảo qua rơi xuống một thanh ý dĩ dẻ trên người, nhàn nhạt gật đầu nói, thanh y dĩ, còn hảo. một thanh y cười nhạt nói, cũng không tệ lắm, tự nhiên, vị này chính là ninh tiên sinh, ninh đảm. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt mà gật đầu, liền đi tới một bên ngồi xuống. Ninh Đàm có chút bất đắc dĩ mà cười khổ, sờ sờ cái mũi nói, lâu nghe Mạc Cốc chủ đại danh, hạnh nộ. Mộ. Cùng một Thanh Ý lìa giống nhau, Ninh Đàm cũng là cái hoàn toàn tay trói gà không chặt người đọc sách, đối mặt Mạc Vấn Tình như vậy võ công cao cường y y đọc xong tu người trong giang hồ, nhiều ít vẫn là có chút áp lực. Nói khó nghe một chút, tại đây trong điện, liền tính ngoài điện có không ít thị vệ, Mạc Vấn Tình muốn bóp chết hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đặc biệt là ở Mạc Vấn Tình thực rõ ràng đối hắn phóng xuất ra sát khí thời điểm. Mạc Vấn Tình Trong mặc một lát, Mạc Vấn Tình mới vừa rồi nói, Một Thanh ý gì tò mò mà ánh mắt ở Mạc Vấn Tình cùng ninh Đàm Chi Gian xoay hai vòng, phảng phất không có nhìn đến hai người Chi Gian có chút xấu hổ cứng đờ không khí giống nhau, mỉm cười đối Mạc Vấn Tình nói, tử huyên luôn luôn không thích loại này đến hội, hôm nay như thế nào tiến cung tới?" Mạc Vấn Tình nói, "Xem ngươi." Nhẹ nhàng nâng tay, một cái màu bạc sợi tơ từ Mạc Vấn Tình trong tay háo bắn ra quấn lên một thanh y để thủ đoạn. Một thanh y trẻ nao nao, to mò mà nhìn Mạc Vấn Tình nghiêng đầu bắt mạch bộ dáng cười nói, đây là trong truyền thuyết huyền ti bắt mạch sao? Sau một lát, Mặc Vấn Tình rút về chỉ bạc, khẽ gật đầu nói, ngươi thân thể vẫn là có chút nhược, bác hán so Tây Việt lạnh hơn, nếu là không nghĩ quá khó nói, trở về lúc sau chiếu ta khai phương thuốc tiến bổ. Một bên nói chuyện, Mặc Vấn Tình một bên xả quá bên cạnh trên bàn giấy tiên cùng bút mực bắt đầu viết phương thuốc, dừng một chút lại nói. Cùng mệnh cổ ta tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp, bất qua không cần lo lắng. Đối với ngươi mà nói cũng không tính hoàn toàn không có chỗ tốt. Mục Thanh Y nhíu mày, nay còn có thể có chỗ tốt gì? Mạc Vân Tình nói, chỉ cần ngươi không phải bị người nhất chiêu mất mạng, một bên khác ký chủ bất tử liền tính là bệnh đến thương lại trọng, tổng vẫn là có thể lưu một hơi. Ngươi thân thể không tốt, ở Bắc Hán loại địa phương này càng không hảo quá. Cho nên, hiện giờ này cùng mệnh cổ liên lụy chính là ai còn cũng chưa biết. Ngươi không cảm thấy So với năm trước, ngươi không có như vậy sợ lạnh sao? Một thanh ý gì lúc này mới bừng tỉnh, bác hán 10 tháng thời tiết âm lãnh đã không thua Tây Việt ngày đông giá rét. Nàng tuy rằng cảm thấy lạnh, nhưng là so với năm trước như vậy cả ngày ôm lò sưởi hận không thể không ra khỏi cửa hiển nhiên đã hảo rất nhiều. Chỉ là vừa đến bác hán mọi việc ưu phiền, thế nhưng không có chú ý tới chuyện này. Nhìn đến nàng bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Mạc Vấn Tình gật gật đầu nói, ngươi không phải không sợ lạnh, mà là cùng mệnh cổ thế ngươi chia sẻ một bộ phận bất quá thời gian lâu rồi trung quy vẫn là không tốt ta sẽ mau chóng nghĩ cách mạc quốc chủ ngay trước mặt ta như vậy thảo luận loại này vấn đề thật sự được chứ ngồi ở một bên bị người xem nhẹ ninh đảm ở trong lòng nhịn không được yên lặng hỏi tuy nói như thế ninh đảm kỳ thật cũng hoàn toàn không thập phần để ý lấy mạc vấn tình cùng một thanh y giao tình nếu là hắn hoàn toàn mặc kệ cùng mệnh cổ sự tình kia mới là kỳ quái đâu nếu bệ hạ có tin tưởng mạc vẫn tình phá giải không được cùng mệnh cổ ít nhất tạm thời phá giải không được hắn tự nhiên cũng không cần quá mức nhọc lòng. Thực mau Mạc Vấn Tình liền đã viết hảo phương thuốc chiết hảo đưa cho một thanh y gì nói, mỗi ngày một lần, không thể gián đoạn. Một thanh y gì mỉm cười tiếp nhận cười nói, ngươi yên tâm, ta biết, nàng cũng không phải sẽ lấy thân thể của mình nói dẫn người, thiên hạ bao nhiêu người cầu mạc cốc chủ chữa bệnh còn đến không được, nàng như thế nào sẽ như thế không biết tốt xấu. Thiên điện không khí có chút cổ quái, Mạc Vấn Tình hoàn toàn không để ý tới ninh đảm chỉ cùng một thanh y gì nói chuyện. Ninh Đàm tự giác cùng Mạc Vấn Tình cũng không lời nói nhưng nói cũng chỉ đến cùng một thanh y dì nói chuyện. Nhưng là hai người lời nói để lại cố tình đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hoàn toàn bất đồng. Vì thế một thanh y dì cũng chỉ đến đồng thời cùng hai người nói hai cái hoàn toàn bất đồng đề tài. Cũng may mắn một thanh y dì đầu góc thực đủ dùng, nếu là thay đổi cá biệt người ta nói không chừng đã sớm phất tay háo bỏ đi. Chờ đến yến hội sắp bắt đầu thời điểm, Mạc Vấn Tình mới đứng dậy rời đi. Nhìn đến bạch y Di thân ảnh biến mất ở cửa. Ninh Đàm cũng nhịn không được thở dài, đều nói giang hồ nhiều kỳ nhân, vị này mà Cốc chủ tuyệt đối cũng coi như là một cái khó được kỳ nhân. Mục Thanh Ý Liệp nhịn không được cười nói, xác thật là như thế, tử viên tính cách có chút lãnh đạm, Ninh tiên sinh thứ lỗi. Ninh Đàm lực tương tác thập phần không tồi, tục ngữ nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, người bình thường vô luận như thế nào cũng không đến mức quá không cho hắn mặt mũi. Nhưng là Mạc vẫn tình đâu chỉ là không cho hắn mặt mũi, quả thực chính là trực tiếp lấy Ninh Đàm đường không tồn tại giống nhau. Nhưng là một thanh ý cảm thấy hay là nên vì Mạc Vấn Tình nói vài câu, kỳ thật người trong giang hồ xưa nay đều rất có cá tính. Ninh Tiên Sinh nói vậy cũng gặp qua vị kia tình ăn hầu, chỉ sợ tính tình cũng không thể so Mạc Cốc chủ tiểu đi. Mạc Vấn Tình kỳ thật không có gì tính tình, hắn chỉ là đối người lạnh nhạt không thèm để ý mà thôi. Vân Phủ Sinh mới là chân chính tự cho mình rất cao, cuồng ngạo không kềm chế được. Thực lực đột nhiên tăng gấp bội lúc sau càng là lòng tự tin bành trướng, nếu không phải đã quyết định muốn đặt chân triều đình. Chỉ sợ Vân Phủ Sinh đều chuẩn bị đi nhất thống giang hồ. Đối với Vân Phủ Sinh, Ninh Đàm cũng, cũng không hảo cảm, chỉ là nhàn nhạt nói, xác thật là gặp qua một mặt, người này. dạ tâm bừng bừng, hơn nữa rất khó khống chế. Mục Thanh Y tiếp lời nói. Ninh Đàm cười nói, nói khó khống chế là cất nhắc hắn, bất quá nếu một tướng nhắc nhở, tại hạ sẽ nhớ rõ thỉnh bệ hạ nhiều hơn chú ý người này. Vân Phủ Sinh nếu là lấy vì chỉ bằng chính mình võ công là có thể quyền khuynh chiều dã không khỏi quá mức thiên chân một ít. Bất quá, vân phủ sinh giã tâm linh đàm tự nhiên sẽ không nhìn không ra tới. Không chỉ là dã tâm hơn nữa can đảm cũng không nhỏ, bằng không thân là Tây Việt người lại làm sao dám cùng bác hán hợp tác bắt cóc Tây Việt thừa tướng. Hiện tại lưu tại Tây Việt vân môn đệ tử chỉ sợ đã sớm đã bị dung cẩn cấp diệt môn. Tư điểm này xem, lại đủ để nhìn ra người này máu lạnh vô tình. Mục thanh y ghi hề miệng cười, nói, kỳ thật, bản tướng cũng rất tò mò, vân phủ sinh rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Nếu một tướng chịu gia nhập Bắc Hán Triều Đình nói, Vân Phủ Sinh nửa bước đều đi không được. Bang một tướng thủ đoạn, chỉ sợ là búng tay gian là có thể đem hắn ép tới cả đời đều không dám ngẩng đầu. Luận võ công, mục thanh y đi cũng so ra kém Vân Phủ Sinh một đầu ngón tay. Nhưng là luận ở trên Triều Đình thủ đoạn, chỉ sợ 100 Vân Phủ Sinh cũng chơi bất quá một cái mục thanh y đi đi. Mắt thấy yến hội thời gian buông xuống, liền có người tới thỉnh một thanh y đi tiến đến dự tiệc. Ninh đàm luôn luôn là không ra tịch như vậy trường hợp. Tự nhiên không đi. Đừng nói là người ngoài, hiện giờ liền tính là Bắc Hán trên triều đỉnh quyền quý biết ninh đảm người này cũng là ít ỏi có thể đến được. Mười mấy năm như một ngày làm ca thư thuân phía sau màn mưu sĩ tồn tại, không thể không nói ninh đảm tuyệt đối là một cái lại được tịch mịnh người. Bước vào triều dương điện chính điện, nguyên bản trong điện rất nhiều đang ở nói chuyện phím nói giỡn người đều sôi nổi ngừng lại, tò mò nhìn về phía một thanh y y một thanh y y liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế khách thượng vẻ mặt lãnh túc mạc vấn tình. Mỉm cười đối hắn gật gật đầu mục thanh y Mạc vấn tình đều là khách nhân số ghế cũng đều là dựa gần bất quá bởi vì một thanh y lìa thân phận nàng số ghế thượng ở mạc vấn tình phía trước mặc vấn tình tự nhiên cũng không thèm để ý loại chuyện này chỉ là nhìn mãn điện nhìn một thanh y xuất thần ngườiní như, như mày thanh y nguyên bản đã ngồi ở chính mình mẫu phi bên người Vĩnh ra quận chúa nhìn đến một thanh y gì lập tức vui sướng mà đón đi lên kéo nàng cánh tay tò mò hỏi thanh ý, ý, ý buổi chiều ngươi đi đâu nhi Mục Thanh Y gầy mỉm cười nhìn nàng, cười nói: Ta thấy một cái rất thú vị người. Thú vị người? Vĩnh Gia Quận Chúa như mày, này trong cung còn có thể có cái gì thú vị? A, ngươi, ngươi thấy hắn? Mục Thanh Y gầy như mày, hắn, cái kia hắn. Vĩnh Gia Quận Chúa mặt đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói: Chính là, chính là cái kia Ninh Tiên sinh sao? Nghiêng đầu đánh giá Vĩnh Gia Quận Chúa diễm nếu dạng mây đỏ mặt đẹp, Mục Thanh Y đi trong lòng nếu có điều ngộ, mỉm cười nói: Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới bác hán thế nhưng có như vậy xuất chúng nhân vật. Hán? Hán được chứ? Vĩnh ra quận chúa hỏi. Mục thanh y thì cười nói, Ninh Tiên Sinh là bác hán Hoàng Tâm Phúc, như thế nào sẽ không tốt? quận chúa cùng Ninh Tiên Sinh cũng nhận thức. Vĩnh ra quận chúa Mỹ lệ gương mặt tươi cười tức khắc có chút hề vải lên, nhận thức. Hẳn là xem như nhận thức đi. Cũng không biết nàng còn có nhớ hay không ta. Nhìn nàng thấp thỏm dáng điệu bất an, mục thanh y thì trong lòng không khỏi thở dài. Vĩnh gia quận chúa trước mặt ngoại nhân biểu hiện lớn mật vô cùng. Lúc trước đối với triệu tử ngọc liền dám kêu tiểu bạch kiềm nhi, còn một bộ yêu thích sắc đẹp bộ dáng, ai có thể nghĩ đến đối với chính mình thích nam tử lại là như thế chân tay luôn cuống. Giơ tay vô vô vĩnh gia quận chúa cánh tay, mục thanh y lìa cười nói, nếu muốn biết, đi hỏi hắn là được. Ngươi như vậy, chỉ sợ cũng không thường thấy mặt, có thể có cái gì kết quả? Đúng vậy, thường một lần nhìn đến hắn đều là nửa năm trước sự tình. Vĩnh gia quận chúa có chút đảm đạm nói ta cũng không thể thường xuyên tiến cung, gần nhất phụ vương cùng mẫu phi cũng bắt đầu thúc giục ta hôn sự. ta lôi kéo vĩnh gia quận chúa đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, mục thanh y lìa cũng không để ý tới đại điện chung mọi người tìm hiểu ánh mắt, cười nói, vĩnh gia quận chúa khi nào như thế nhát như chuột? vĩnh gia quận chúa thống khổ mà ngâm khẽ một tiếng, nói, tuy rằng dùng cẩn không phải cái thứ tốt, nhưng là ta thật hâm mộ thanh y lìa ngươi a, nữ hải tử cái nào không hy vọng có người đem chính mình phụng ở lòng bàn tay thượng? Cái nào không nghĩ chính mình người trong lòng tha thiết theo đuổi chính mình. Chỉ tiếp, nàng cố tình coi trọng một cái căn bản đối chính mình không hề cảm giác đến nam tử. Đừng nói là theo đuổi, vĩnh gia quận chúa có chút hoài nghi chỉ bằng kia kẻ hèn vài lần chi duyên, ninh đảm rốt cuộc có nhớ hay không chính mình. Quận chúa mỹ mạo như hoa, không biết nhiều ít nam tử mắt trông mong chờ quận chúa lọt mắt xanh đâu. Mục Thanh Y lìa cười nói, nếu thích liền đi hỏi rõ ràng. Nếu là lương tình tương duyệt tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu là thật sự vô duyên trong lòng cũng ít vài phần tiếc nuối vĩnh gia quận chúa có chút do dự mà nhìn một thanh y lì nàng xưa nay thẳng thắn nhưng là thật gặp gỡ cảm tình thượng sự tình lại vẫn như cũ như mỗi một cái nữ nhi ra giống nhau ngượng ngùng bất an xem nàng một bộ do dự mà bộ dáng một thanh y lì trêu đùa ngươi nếu là thật sự hạ không được quyết tâm nói liền đã quên hắn đi ta nhận thức rất nhiều lớn lên đẹp mỹ nam tử nha quay đầu lại cho ngươi giới thiệu hai cái vĩnh gia quận chúa chấp một chút đôi mắt chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh mà mạc vấn tình hỏi Ngươi là chỉ hắn như vậy sao? Mặc cốc chủ sắc thật là xương được với là Mỹ Nam Tử, nếu là thường lui tới vĩnh gia quận chúa nhất định là muốn tiến lên ca ngợi thưởng thức một phen, nhưng là hiện tại lại toàn vô hương thú. Mặc vấn tình một cái con mắt hình viên đạn lạnh lùng mà đảo qua tới, vĩnh gia quận chúa tức khắc cảm thấy ngực chợt lạnh không thể động đậy. Đáng thương vô cùng mà nhìn một thanh y rì, biểu tình có chút ai hoán, nàng thích hảo nam nhân, giống dung cẩn, mặc vấn tình, ngụy vô kỵ như vậy nam nhân vẫn là ai thích ai chính mình lưu lại đi. 279 anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn đến Vĩnh Gia quận chúa bị Mặc vẫn Tình sợ tới mức mục mục ngốc ngốc bộ dáng, Mục Thanh Y có chút buồn cười. Vĩnh Gia người này ngày thường nhìn lá gan rất đại, kỳ thật vẫn là cái tiểu cô nương thôi. Ngày thường nhìn kiêu ngạo, cũng là ứng câu kia cáo mượn oai hùng. May mắn nàng bản tính thiện lương, tuy rằng thoạt nhìn kiêu ngạo thật sự nhưng là cũng không nương hiếp người khác, cho nên vô luận ở đâu nhân duyên đều tính không tồi. Thanh Y gì hãy nhìn đến Mục Thanh Y trêu đùa ánh mắt. Vĩnh gia quận chúa không thuận theo mà trộm kéo nàng vào áo. Làm cái kia sát tinh đừng trường ta a." Mục Thanh Y liề mỉm cười nhìn về phía Mạc Vân Tình, một bên không dấu vết mà nói sang chuyện khác, Từ viên một người ở Bắc Hán cũng thực nhàm chán chắn đi. "Gần nhất nhưng có tính toán gì không?" Mạc Vân Tình nghĩ nghĩ nói, "Nghe nói Bắc Hán cảnh Tuyết Sơn đỉnh có một loại gọi là băng tuyết thảo dược liệu, ta chuẩn bị đi xem." "Băng tuyết thảo?" "Đầu năm ta ở Hoa Quốc được một đóa tuyết trì bích liên, không biết hay không hữu dụng." Từ Viên yêu cầu nói, Chuyện tin trở về làm người đưa lại đây đó là. Mục thanh y gì nhướng mày nói. Mặc vấn tình trong mắt dơ lên một tia hứng thú, thực mau lại lắc đầu nói. Tuyết Chỉ bích liên tuy nói là kỳ chân, nhưng là chỉ đối chú nhăn, có thần hiệu, còn lại dược hiệu cũng bất quá như vậy. Băng tuyết thảo nghe nói là thế gian đến hàng chi vật, so với hiện giờ nhất âm hàn U minh thảo càng cụ kỳ hiệu. Ta tưởng thải đến xem có chỗ lợi gì. Mục thanh y gì đảo cũng không thấy quái. Mạc Vân Tình xưa nay lớn nhất yêu thích đó là nghiên cứu các loại kỳ dược hoặc là này khó tạp chứng, một năm nhưng thật ra có hơn nửa năm đều là ở núi sâu giã lâm bên trong bồi hồi, hiện giờ vừa lúc tới rồi Bắc Hán, thế nhưng có như vậy một cái kỳ dược ở, Hán tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng thật ra bên cạnh Vĩnh Gia Quận Chúa có chút tò mò nói, người muốn băng tuyết thảo Mạc Vân Tình nhưng đầu, thần sắc lãnh đạm mà nhìn về phía Vĩnh Gia Quận Chúa. Vĩnh Gia Quận Chúa vội vàng co rụt lại cổ, tránh ở một thanh y, y ở bên người nói. Băng tuyết thảo lớn lên ở khoảng cách hoàng thành 50 dặm ngoại ngô Sơn đỉnh, kia chính là chúng ta Bắc Hán tối cao ngọn núi. Trên đỉnh núi hàng năm tuyết động, nhưng là liền tính là như vậy, băng tuyết thảo cũng chỉ ở mỗi năm nhất lãnh nửa tháng thành thụ, một khi qua thời điểm liền sẽ rơi xuống. Lúc ấy, liền tính là lợi hại nhất hái thuốc người cũng không dám lên núi. Một không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở tuyết sơn lần trước không tới đâu, nghe nói. Kia trên núi có nữ yêu Nga. Mục thanh y gì nhịn không được túi đầu buồn cười. Vĩnh ra quận chúa đây là tính toán đe dọa Mạc Vấn Tình để báo phục hắn vừa rồi dọa đến chính mình sao. Nhất lãnh. Mạc Vấn Tình ngưng mi nói, cũng chính là ai. Là nửa tháng sau. Ngươi sẽ không thật sự tính toán đi thôi. Vĩnh ra quận chúa nói, thật sự sẽ chết người. Mấy năm trước thập nhất ca ca còn đi bỏ quá ngô sơn đâu, đều thiếu chút nữa bị lạc ở sơn thượng hạ không tới. Hơn nữa thập nhất ca ca vẫn là tháng 6 đi, ngươi hiện tại đi là muốn tìm chết sao. Tuy rằng chán ghét Mạc Vấn Tình. Nhưng là Vĩnh Gia Quận Chúa vẫn là không tính toán đem người cấp hại chết, vội vàng khuyên đủ. Lòng ta hiểu rõ. Mạc Vấn Tình nhìn Vĩnh Gia Quận Chúa liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Tùy tay dương lên, đem một cái ngọc sắc tiểu bình xứ vứt cho Vĩnh Gia Quận Chúa. Vĩnh Gia Quận Chúa tiếp ở trong tay, có chút dại ra hỏi, này, đây là cái gì? Ngươi nếu là thổ lộ không thành, có thể thử xem cái này. Mạc Vấn Tình nói, này, này Vĩnh Gia Quận Chúa tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, tức giận nói ta mới sẽ không dùng loại này bị ổi thủ đoạn đâu. Mặc cốc chủ hờ hững không nói. Ngu Xuân Bắc hán nha đầu, hắn Mặc vẫn Tình ra tay sao lại thế này tầm thường xuân dược. Vĩnh gia quận chúa vô thố mà tốn trong tay tiểu bình sứ nhìn một thanh y gì một thanh y gì che miệng cười nhẹ nói. Mặc cốc chủ cùng ngươi nói giỡn, lại không có một hai phải ngươi dùng. Vĩnh gia quận chúa ngơ ngác mà nhìn trong tay đồ vật sau một lúc lâu, oán hận mà trừng mắt nhìn Mặc vấn Tình liếc mắt một cái đem dược bình thu hồi chính mình tùy thân mang theo tiểu túi tiền. Tư Nếu là thật sự như vĩnh ra quẩn chúa theo như lời như vậy uy hiếp, mong rằng ngươi thận trọng suy xét một chút. Một thanh ý gì nhẹ giọng nói. Nàng sẽ không khuyên Mạc Vấn Tình không đi, nhưng là trung quy vẫn là sẽ vì bằng hữu an nguy lo lắng. Cho dù biết Mạc Vấn Tình mấy năm nay đi qua vùng khỉ ho có gãy chỉ sợ là không ở số ít, lại vẫn như cũ vẫn là sẽ nhịn không được quan tâm. Không cần lo lắng. Phản phất minh bạch mục thanh ý gì lo lắng, Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, ta sẽ không lạc đường. Mạc cốc chủ nếu không phải một phương hướng cảm cực hảo người, mấy năm nay, miểu không dân cư núi sâu đại trạch, thậm chí là hải đảo sa mạc, sớm không biết đem hắn nuốt hết bao nhiêu lần. Mục thanh y ghi khẽ thở dài một cái nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. May mắn, nô sơn khoảng cách Bắc Hán hoàng thành cũng không xa, nếu là ra chuyện gì cũng tới kịp chi viện. Một tướng, mạc cốc chủ, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng. Hai người chính khi nói chuyện, Vân Phủ Sinh mang theo Vân Linh Nhi đi đến, lại không có đi chính mình vị trí ngồi xuống. Ngược lại là trực tiếp đi tới hai người trước mặt. Toàn bộ đại điện mọi người đều có chút tổn mỏ mà nhìn phía bên này. Vân phủ sinh tuy rằng là tân phong Tịnh an hầu, nhưng là này Bắc Hán hoàng trong thành chịu mua hắn chướng người lại không quá nhiều. Tới nay hầu tức cũng không xem như đặc biệt cao tước vị. Thứ hai Vân phủ sinh đã không có gì lấy đến ra tay công tích lại không có nắm giữ thực quyền, ngay cả sau lưng chống đỡ gia tộc đều không có. Có thể nói, toàn bộ Vân gia cũng cũng chỉ có một cái tinh an hầu Vân phủ sinh cùng tương lai hoàng phi Vân Linh Nhi. Liên tính là dựa theo giống nhau tình huống, không có cái mười hai mươi năm vân gia cũng đừng nghĩ ở Bắc Hán hoàng thành phát triển lên. Vân Phủ sinh đi vào Bắc Hán nhiều thế này nhận tử, ca thư thuân đối hắn tuy rằng không kém nhưng là cũng tuyệt đối không tính là trọng dụng, thực hiện nhiên chỉ sợ cũng không có tính toán cho hắn nhiều ít phát triển không gian. Bắc Hán quyền quý nhóm xem ở trong mắt vẫn là âm thầm cao hứng, ai cũng không thích đột nhiên toát ra tới một cái tân danh môn quyền quý chưa cắt chính mình ít lợi, một cái cố định vòng luôn là sẽ không tự giác bài xích mới tới muốn gia nhập cái này vào người. Húng chi, còn mang theo một cái như hoa như ngọc nữ nhi chuẩn bị tiến cung làm phi tần, này hoàng thành đỉnh cấp quyền quý bên trong, nhà ai không có cái quan hệ họ hàng cô nương ở trong cung đâu. Cho nên mấy ngày nay vân phủ sinh nhật tử quá đến cũng không phải thập phần thư thái. Một thanh y gì buông trong tay chén rượu, mỉm cười gật đầu nói, làm phiền tỉnh an hầu nhớ mong, hết thể đều hảo. Vân phủ sinh thần sắc hung ác nham hiểm mà nhìn lướt qua cười ngâm ngâm một thanh ý gì cùng không dao động mạc vẫn tỉnh. Đối với mạc vấn tỉnh, vân phủ sinh đồng dạng là hận đến nghiến răng, lúc trước mạc vẫn tỉnh một phen không biết cái gì ngoạn ý nhi muốn liền báo hỏng hắn hơn phân nửa vân môn đệ tử. Mà có mạc vấn tỉnh tồn tại, giữ lại những cái đó vân môn đệ tử tác dụng cũng không quá lớn. Thậm chí, mạc vấn tỉnh độc có thể như vậy dễ như trở bàn tay khống chế như vậy nhiều vân môn đệ tử. Làm Vân Phủ Sinh cũng không thể không hoài nghi Mạc Vân Tình có phải hay không cũng có đối phó chính mình năng lực. Như thế đầy bụng oán hận Vân Phủ Sinh lại hoàn toàn quên có thể, hắn có thể biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng cũng đều là dẫn người huyết tẩy dược vương cốc từ dược vương cốc trung đoạt tới dược. Mạc Vân Tình tự nhiên sẽ không đem Vân Phủ Sinh xem ở trong mắt, mặc dù hắn võ công không bằng Vân Phủ Sinh, nhưng là ở Vân Phủ Sinh phản phất giống như thực chất sát khí cưỡng bức dưới, Mạc Vân Tình trên mặt lại không có một tia động dung. Ngược lại là ánh mắt lạnh băng mà chậm rãi từ Vân Linh Nhi trên người đảo qua, sợ tới mức Vân Linh Nhi vội vàng hướng Vân Phủ Sinh phía sau ló đi. Đây cũng là một loại cảnh cáo hoặc là uy hiếp. Mặc Vấn Tình không phải Vân Phủ Sinh đối thủ, nhưng là nếu Mặc Vấn Tình muốn sát Vân Linh Nhi nói, Vân Linh Nhi chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Thanh Y Diệp vĩnh gia quận chúa ngồi ở một thanh Y Diệp bên người, cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Trực giác làm vĩnh gia quận chúa không thích trước mắt hai cha con này, đặc biệt là cái này Vân Phủ Sinh luôn là cho người ta một loại không phải người tốt cảm giác. Vĩnh gia quận chúa cũng tin tưởng, chính mình cảm giác là tuyệt đối sẽ không sai. Đồng thời còn không quên cảnh cáo mà trừng mắt Vân Phụ Sinh, Vân Phụ Sinh hừ nhẹ một thân, chung quy vẫn là không nói gì thêm xoay người đi rồi. Thanh y rỉ. Vĩnh gia quận chúa nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống ở một thanh y rỉ trên người. Tái nhợt mặt đẹp nói, người kia, thật đáng sợ so thập nhất ca, dung cẩn, ngụy vô kỷ những người này còn muốn đáng sợ nhiều. Mục thanh y gì mỉm cười vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, nhẹ giọng nói, sát thật là thực đáng sợ, không có việc gì thời điểm cách hắn xa một ít. Còn có cái kia Vân Linh Nhi cũng là. Vĩnh ra quận chúa liên tục gật đầu nói, ta biết. Nàng nguyên bản liền không thích Vân Linh Nhi, hiện tại nhìn đến cái này Vân Phủ Sinh tự nhiên càng thêm sẽ không đi tiếp cận. bệ hạ giá lâm. Hoàng hậu nương nương đến. Ngoài cửa, ca thư thuân dắt hoàng hậu tay sóng vai mà đến, đi theo đế hậu phía sau chính là các cung có địa vị phi tần. Ca thư thuân đăng cơ tuy rằng gần 10 năm, nhưng là kỳ thật tuổi còn nhẹ, nhiều tuổi nhất hoàng tử cũng bất quá mới 8 tuổi. Là tiêu hoàng hậu con vợ cả, đặt tên ca thư tuyển, đi theo tiêu hoàng hậu bên người. Có khác một vị hoàng tử cùng hai vị công chúa cũng đi theo từng người mẫu phi. Còn có bạch tiệp dư năm trước sở sinh tam hoàng tử lại là tuổi thượng tiểu vẫn chưa tham dự. Khấu kiến bệ hạ, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Bác Hàn chúng quyền quý sôi nổi đứng dậy hạ bái, cùng tiêu lên nói. Ca thư thuân dắt hoàng hậu đi đến phía trên ngồi xuống mới vừa rồi phất tay cười nói các khanh bình thân đa tạ bệ hạ ngồi ở ngự tòa phía trên ca thư tuân trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua phía dưới mọi người cười nói hôm nay là hoàng hậu ngày sinh đại gia không cần câu thúc lúc này đây trùng hợp tới hai vị khách quý các khanh nói vậy đều nhận thức đi vị này chính là tây việt đại thừa tướng một tướng một vị khác là dược vương cốc tiền nhiệm cốc chủ mạc vấn tình mạc công tử một thanh y riềng mỉm cười chiều mọi người gật gật đầu đứng dậy cười nói vừa lúc may mắn gặp dịp Bản tướng cung chúc Hoàng hậu nương nương thiên thu. Tiêu Hoàng hậu tươi cười ung dung, đa tạ một tướng. Mạc Vấn Tình lại là nhất quán lãnh đạm, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ca Thư Thuân tự nhiên biết Mạc Vấn Tình tính tình, cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói, vừa lúc thừa dịp lần này Hoàng hậu ngày sinh cơ hội, vì một tướng cùng Mạc Công Tử đón gió. Đại gia tùy ý đó là, lời này nói được lại là có chút tái muội, tuy rằng Ca Thư Thuân tâm phúc đều biết một thanh ý, ý là bị người bắt cóc tới Bắc hán nhưng là người bình thường lại chưa chắc biết cái này. Bởi vậy một ít không biết công việc bên trong người nghe xong lời này chỉ biết cho rằng một thanh y gì là muốn đầu nhập vào Bắc Hán. Lại nhớ đến trước đó vài ngày trong hoàn thành lời đồn đãi, tuy rằng bệ hạ coi trọng một tướng nghe đồn khả năng không quá đáng tin cậy, nhưng là liệt vương điện hạ thích một tướng chuyện này biết đến người lại là không ít. Cho nên, nếu một thanh ý thật sự tính toán đầu nhập vào Bắc Hán nói, như vậy một cái liệt vương phi vị trí chỉ sợ là không thiếu được. Nghĩ vậy một chút tức khắc liền cảm thấy bệ hạ an bài một thanh y lý ở tại liệt vương phủ quả thật là đã sớm suy xét hảo sự tình trong lúc nhất thời đại điện thượng mọi người nhìn về phía một thanh y lý ánh mắt đều có một ít biến hóa có tán thưởng cũng có bài xích lại cao hứng cũng bất mãn tự nhiên còn không thể thiếu không ít trung tình với ca thư hàn các thiếu nữ đầu tới đối địch ánh mắt một thanh y lý có chút bất đắc dĩ mà cười khổ một chút ca thư thuân hiển nhiên cũng không có tính toán cho nàng giải thích cơ hội vung tay háo cười và nói đại gia đêm nay cứ việc tận hứng tới thượng ca vũ thượng rượu ngon mọi người cùng kêu lên tạ ơn Mục thanh y rìa bình tĩnh áp xuống chuẩn bị đứng dậy mạc vấn tình nhàn nhạt nói tự uyên không cần như thế mạc vấn tình nhìn chăm chăm điểm thượng vẻ mặt thoải mái ca thư thuần nói hắn muốn nghe nhìn lẫn lộn Mục thanh y cười nhạt nói chỉ cần nên tin tưởng ta người tin tưởng ta người khác như thế nào cũng không quan trọng mạc vấn tình nghiêng đầu đánh giá nàng sau một lúc lâu mới vừa rồi nói ngươi đối dung cần thật sự tin tưởng như vậy nếu không có nếu một thanh y dị nhẹ giọng nói hắn tin tưởng ta liền giống như ta tin tưởng hắn giống nhau mạc vấn tình trầm mặc không nói vĩnh gia quận chúa ngồi ở bên người nàng nhìn nhìn điểm thượng ca thư thuần lại nhìn nhìn ngồi ở bên người một thanh y dị một thanh y cùng mạc vấn tình đối thoại nàng tự nhiên cũng là nghe thấy được bởi vậy nhìn phía một thanh y thần sắc cũng có tranh cãi phức tạp cùng rồi dám thanh y dị ngươi cùng hoàng đế ca ca vĩnh gia quận chúa cũng không biết nên nói chút cái gì nàng là bác hắn người Vô luận phát sinh chuyện gì đều khẳng định muốn đứng ở Bắc Hán bên này. Nhưng là đồng dạng nàng cũng là thiệt tình đương thanh y gì là bạn tốt. Nếu thanh y thật sự như hoàng đế ca ca nói như vậy lưu tại Bắc Hán cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt nên thật tốt, như vậy liền đều không cần thế khó xử. Nhưng là vĩnh gia quận chúa đồng dạng cũng biết, đây là không có khả năng. Nàng chỉ là bị nguông chiều ra một bộ đơn giản tâm tính cùng tính tình, lại không phải thật sự buồn đến cái gì đều không rõ. Thanh y thì cùng các nàng, chung quy sẽ là địch nhân y. Mục thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn vĩnh gia quận chúa nói, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là bằng hưu không phải sao. Vĩnh gia quận chúa dại ra trong chốc lát, mới vừa rồi nhuẩn miệng cười nói, ngươi nói đúng, chỉ cần kia một ngày còn chưa tới tới, chúng ta đều vẫn là bằng hưu. Đối thượng vĩnh gia quận chúa tươi đẹp tươi cười, mục thanh y chỉ cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Có lẽ thật sự tới rồi kia một ngày, nàng sẽ hận nàng cũng nói không chừng đâu. Thanh y thì Mạc Văn Tịnh nhìn yên lặng xuất thần mục thanh y lìa trầm giọng nói. Mục thanh y phục hồi tinh thần lại đạm đạm cười nói, không có gì, tưởng sự tình xuất thần. Một tướng, một tướng đường xa mà đến, bản công chúa kính ngươi một ly. Nguyên bản ngồi ở đối diện vẫn luôn chừng mắt một thanh y lìa bên này thuộc hoa công chúa đột nhiên đứng dậy đã đi tới, bưng một chén rượu cất cao giọng nói. Một thanh y lìa nhún mày, đánh giá đứng ở chính mình trước mặt tung dung hoa quý thuộc hoa công chúa, mỉm cười nói, công chúa thân thể xem ra thực không tồi. Thục hoa công chúa sừng sốt, đông Dương tỉnh ngộ lại đây đáy mắt hiện lên một tia đen tối chi sắc, cười lạnh nói, một tướng người tới là khách, bản công chúa muốn kính một tướng một ly, một tướng sẽ không không cho mặt mũi đi. Nguyên bản đang xem ca vũ phẩm rượu ngon bác hán quyền quý nhóm ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn lại đây. Bác hán nhân sinh tính hào sảng, mà chỗ giá lạnh nơi tự nhiên đều hảo uống rượu. Ngày thường các loại tụ hội thượng cũng ít không được người kính rượu đua uống rượu say như chết, thục hoa công chúa như vậy hành vi cũng không tính xuất các. Tự nhiên dẫn tới không ít người sôi nổi trầm trồ khen ngợi ồn ào. Tuy rằng Tây Việt rượu danh dương thiên hạ, nhưng là nếu luận khởi rượu mạnh tới còn phải kể tới Bắc Hán lợi hại nhất. Hơn nữa Bắc Hán mỗi người đều am hiểu uống rượu, bởi vậy cho dù trong cung yến tiệc liền cũng không phải như là cái gì ngọc tuyền rượu linh tinh thanh đạm chi vật, không có chỗ nào mà không phải là rượu thơm nồng liệt kình lực mười phần. Liên tính Mục Thanh Ý chỉ tiểu lượng nguyên bản có thể uống 10 ly, tới rồi Bắc Hán đại khái cũng chỉ có thể uống gấp hai. Nhưng là thuộc hoa công chúa bộ dáng này, Lại rõ ràng là người tới không có ý tốt Vĩnh ra quận chúa nhíu như mày Nhìn một thanh ý lì lại có chút khó xử lên Ở Bắc Hán thỉnh người uống rượu là kỳ hảo hoan nên chi ý huống chi thuộc hoa chỉ là nói Vì hoan nên thanh ý lì. Nếu là ngăn trở ngược lại là làm người cảm thấy Thanh ý đi vô lễ Nhưng là Vĩnh gia quận chúa nhưng không cảm thấy thanh ý đi tiểu lượng sẽ có bao nhiêu hảo Thục hoa công chúa Thanh ý là hoa quốc người Cũng không am hiểu uống rượu Do dự một chút Vĩnh gia quận chúa vẫn là trầm giọng nói, ta thế nàng uống. Thục hoa công chúa những mày, nhìn vĩnh gia quận chúa cười lạnh nói, vĩnh gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Buồn cung chỉ là thỉnh một tướng uống một chén rượu mà thôi. Chẳng lẽ không nghĩ liền một ly đều uống không được? Vẫn là nói, một tướng kỳ thật là không nghĩ cấp bản công chúa mặt mũi. Nếu là đổi cái địa phương, một thanh y thì thật đúng là không tính toán cấp thục hoa công chúa mặt mũi. Nhưng là hiện giờ tại đây đại điện phía trên mà thuộc hoa công chúa lại hoàn toàn không có thất lễ dưới tình huống nàng thật đúng là không thể như thế nào. Trời sinh tính rượu ngon bắc hán người cũng sẽ không cảm thấy thỉnh người uống một chén rượu là kiện làm khó dễ người sự tình. Đạm đạm cười, mục thanh y rìa dơ tay đi tiếp, cười nói, một khi đã như vậy, bản tướng đa tạ công chúa. Thục hoa công chúa vừa lòng mà cười, phía trước là bản công chúa vô lễ, mục tướng thỉnh. Mục thanh y lìa đoan ở trong tay còn chưa tới kịp hướng bên môi đưa bên cạnh một con thon dài bàn tay to rối lại đây từ một thanh y, y trong tay cướp đi chén rượu mọi người ở đây ngẩn ra là lúc chi gian mạc vẫn tình bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch mặc Cốc chủ ngươi đây là có ý tứ gì thục hoa công chúa tức khắc trầm hạ mặt phẫn nộ mà trừng mắt trước lạnh lùng bạch tỷ hệ nam tử mặc vẫn tình nói nàng thân thể không tốt vừa mới bệnh nặng mới khỏi không thể uống rượu một tướng đều đồng ý uống lên ngươi dựa vào cái gì nói không thể thục hoa công chúa tức giận đến chết khiếp Hận không thể một fan bóp chết cái này đột nhiên chạy ra trình rào kim. Mạc Vấn Tình hờ hững nói, chỉ bằng ta là đại phu. Thục hoa công chúa một ngạnh, hung hăng mà chờ Mạc Vấn Tình sau một lúc lâu nói không ra lời. Vĩnh ra quận chúa vội vàng lôi kéo một thanh y gì cánh tay cười nói, chính là a thục hoa, thanh y gì thân thể không hào đâu, ngươi muốn kính rượu chờ nàng khi nào thân thể hào rồi nói sau. Thanh y gì vốn chính là hoa quốc nữ tử, thân thể nhu nhược có thể so không được chúng ta Bắc hán người như vậy cường tráng. Ngươi cũng đừng náo loạn. Nói, còn không quên đối Mạc Vấn Tình đầu qua đi một cái tán thưởng ánh mắt, cuối cùng cái này băng sơn nam còn không phải cấp phế vật A. Thục hoa công chúa giận trừng mắt Mạc Vấn Tình nói, Hành! Nàng không thể uống, ngươi có thể uống. Ngươi tới! Mạc Vấn Tình mày kiếm hơi trọn, bình tĩnh mà đánh giá thục hoa công chúa, thục hoa công chúa lại dễ dàng mà từ trong mắt hắn đọc ra một tia khinh miệt thái độ. Tức khác càng thêm giận không thể nghĩ, nói, như thế nào? Nếu Mạc công tử muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Liền ngươi tới cùng bản công chúa uống đi. Ngươi nếu là thua, nàng vẫn là muốn lại uống một chén. Vĩnh ra quận chúa bắt lấy muốn nói chuyện mục thanh y gì, vui sướng mà thế mạc vẫn tỉnh đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, khiến cho hắn cùng ngươi so. Uống bất quá chính là tiểu cầu. Như thế nào? Ngươi nên không phải là sợ hay đi. Thục hoa công chúa khiêu khích mà nhìn mạc vẫn tình. Những người khác cũng sôi nổi tò mò hướng bên này nhìn lén, chuyện như vậy ở Bắc Hán kỳ thật không hiếm thấy. Nhưng là thục hoa công chúa đường đường công chúa thân phận lại muốn cùng một cái nam tử đua rượu, vậy tương đối hiếm lạ. Sau một lúc lâu, Mạc vẫn Tình mới vừa rồi nhàn nhạt nói, có thể. Ngươi thua, lại nên như thế nào? 280 tự làm tự chịu. Thua như thế nào? Thục hoa công chúa ngơ ngẩn. Đảo không phải bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình sẽ thua, mà là nàng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình thua muốn như thế nào. Nàng là bác hán duy nhất trưởng công chúa. Liên tính là làm sai chuyện gì người khác cũng không dám đối nàng như thế nào. Hùng chi là kẻ hèn uống rượu như vậy việc nhỏ. Liên tính nàng thua ai lại dám đem nàng như thế nào. Cho nên, đương mạc vấn tình vẻ mặt nghiêm túc hỏi ra nếu ngươi thua như thế nào thời điểm, thúc hoa công chúa một tia nhưng thật ra có chút không phục hồi tinh thần lại. Hảo sau một lúc lâu, thúc hoa công chúa phục hồi tinh thần lại tài văn chương đến mặt đẹp đỏ bừng, ngạnh thanh nói, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Thua bản công chúa nhậm ngươi xử trí. Một khi đã như vậy, ngươi thua coi như chúng quỷ xuống hướng một tướng nhận sai đi. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Thục hoa công chúa thét to, thanh âm bén nhọn mà tội liên đối ở điện thượng ca thư thuân đều nhịn không được nhữ như mày. Tiêu hoàng hậu mày đẹp nhữ lại, thấp giọng nói, vậy hạ, có phải hay không? Ca thư thuân không thèm để ý mà vây vây tay nói, không sao, thục hoa tuổi không nhỏ, cũng nên chịu chút giáo hấn. Hoàng hậu thở dài nếu bệ hạ đều nói không sao nàng tự nhiên cũng không có lập trường đi ngăn trở ngươi thua trước mặt mọi người quỳ xuống hướng một tướng nhận sai vẫn là nói thuộc hoa công chúa không dám mặc vẫn tình chậm gì gì địa đạo nhưng là cặp kia lạnh nhạt trong mắt lại rõ ràng biểu lộ không dám liền lăn khinh miệt chi ý thuộc hoa công chúa vừa mới còn đỏ bừng sắc mặt nháy mắt trở nên trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. chỉ cảm thấy một khang lửa giận thẳng nảy lên chán đem nàng nguyên bản liền dư lại không nhiều lắm lý trí vọt tới trên 9 tầng mây hướng chi Nguyên bản chính là thủ hoa công chúa trước khiêu khích, lúc này nếu là không kế tiếp chỉ biết càng thêm thật mất mặt, tới rồi tình trạng này, cũng coi như được với là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Hảo. Bản công chúa đáp ứng ngươi chính là. Thuộc hoa công chúa nâng cầm lên, cao giọng nói. Thực hảo, mang rượu tới. Mặc vấn tình lạnh nhạt tuấn nhan thượng nổi lên một kia cực đạm ý cười. Những người khác việc này cũng không có tâm tư uống rượu, sôi nổi hướng tới bên này nhìn qua. Còn có không ít người ồn ào vì thuộc hoa công chúa cùng Mạc Vấn Tình khuyến khích, nếu không phải lúc này thật sự trong cung trong yến hội, hoàng đế cùng hoàng hậu đều còn đang ngồi, những người này nói không chừng đều có thể bắt đầu khai đánh cuộc. Một lát sau, biên có cung nhân đưa lên hai cái bình rượu ngon, vừa mở ra mặt trên phong khẩu chỉ cảm thấy rượu hương bốn phía. Thuộc hoa công chúa rốt cuộc vẫn là nữ tử, đua rượu tự nhiên cũng là một ly một ly uống. Mạc Vấn Tình cũng không thèm để ý, tùy ý bên người cung nhân thế chính mình rót rượu chỉ cần thuộc hoa công chúa uống một chén hắn liền lập tức bồi một ly chỉ là thuộc hoa công chúa uống đến đầy mặt phẫn nộ mặc vấn tình lại là hoàn toàn bình tĩnh cùng bình tĩnh phảng phất không phải ở cùng người đua rượu mà là một mình một người ở thiển trước giống nhau bắt đầu thời điểm mọi người còn này đi theo nào một bên suy đoán rốt cuộc ai thắng ai thua nhưng là càng về sau biến hóa liền càng rõ ràng mặc vấn tình vẫn như cũ là nhất quán bình tĩnh đạm định mà thuộc hoa công chúa sắc mặt lại càng ngày càng bệnh người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới nàng sắp không được Chỉ là Thu hoa công chúa rốt cuộc vẫn là có vài phần kiên cường, một hai phải cường chống không hố nhận thua. Lấy nữ tử tiểu lượng tới nói, thuộc hoa công chúa tiểu lượng xem như thập phần không tồi. Bất quá nửa cái chung thời gian hai người không sai biệt lắm từng người uống sạch hai bầu rượu bộ dáng, nhưng là cùng mạc vấn tình cái này hoàn toàn không biết sâu cạn đại nam nhân so sánh với, hiện nhiên vẫn là có chút không đủ. Nhìn thuộc hoa công chúa càng ngày càng bạch sắc mặt cùng có chút lung lay sắp đổ thân mình, nguyên bản ồn nào mọi người đều có chút không đành lòng Ngay cả luôn luôn chán ghét Thục Hoa, công chúa Vĩnh Gia quận chúa cũng nhịn không được thở dài nói, "Thục Hoa, ngươi mau nhận thua đi." Thục Hoa công chúa cắn răng, "Không nhận." Lại uống. Mạc vấn Tình không để bụng, bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thục Hoa công chúa sắc mặt đổi đổi, bưng chén rượu tay đều có chút phát run, nhưng là quỷ dị chính là nàng đầu óc cư nhiên thập phần thanh tỉnh, đã không có thậm chí hỗn loạn Muốn uống say phát điên cũng không có muốn ngất xỉu đi cảm giác. Rõ ràng thân thể đã phản phất đổ cực hạ. Nhưng là thần trí lại quỷ dị rõ ràng bình tĩnh. Chỉ cần một đôi thượng mạc vẫn tình trào phúng ánh mắt, thuốc Hoa công chúa liền không thể không cắn răng từ bỏ muốn trang say hoặc là chết ngất quá khứ ý tưởng, một lần lại một lần dơ lên chén rượu đem thuần liệt rượu mạnh hướng chính mình bên miệng đưa đi. Thang đến trước mắt hai cái bình rượu đều uống đến sạch sẽ, Mạc Vấn Tình vẫn như cũ thần sắc bình đạm, thuốc Hoa công chúa lại là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng là hai người thế nhưng đều không có say. Chỉ nghe Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, mang rượu tới. Bên cạnh cung nhân sợ tới mức cũng không nhẹ, thục hoa công chúa là bác hán công chúa các nàng như thế nào sẽ không biết nàng tự lượng. Lại như thế nào rộng lượng nữ tử, uống xong như vậy đại một vò tử rượu mạnh cũng nên nga xuống. Có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía điểm thượng ca thư Thuần, ca thư Thuần nhướng mày, phất tay ý bảo đưa rượu qua đi. Lúc này đây mặc vẫn tình tự mình bưng lên bầu rượu rót rượu, bình tĩnh nhìn thục hoa công chúa. Thục hoa công chúa cắn chặt hàm răng quan rối tay đi lấy đoan trên bàn chén rượu. Nhưng là nàng không ngừng run rẩy tay lại làm một ly rượu ngon giải có hơn phân nửa. Mặc Vấn Tình cũng không thèm để ý, tự mình dơ tay lại một lần vì Thu Hoa Công chúa rót đầy. Sau đó bưng lên chính mình trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thỉnh. Thu Hoa Công chúa cắn chặt răng, lại một lần đem chén rượu đưa đến chính mình bên môi uống một hơi cạn sạch. Nàng sớm đã không cảm giác được rượu rót cuộc vốn là mùi vị như thế nào rồi, toàn thân đều có một loại khó có thể hình dung khó chịu, phảng phất hận không thể lập tức ngất xỉu đi giống nhau nhưng là cố tình nàng lại thập phần thanh tỉnh căn bản là vô pháp hôn mê qua đi. Trung quanh tất cả mọi người đang nhìn nàng, Thục Hoa Công Chúa có thể cảm nhận được bọn họ hoặc đồng tình hoặc cười nhạo thần sắc, nhưng là ngay cả ngồi ở ngôi vị Hoàng đế Thượng Hoàng Huynh cũng không chịu mở miệng ngăn cản việc này, Thục Hoa Công Chúa biết lúc này đây Hoàng Huynh là sẽ không giúp chính mình. Nếu là làm chính mình mở miệng nhận thua, tiêu ngạo Thục Hoa Công Chúa tự nhiên là kéo không dưới cái này mặt. Nhưng là để cho nàng tức giận chính là Mạc Vấn Tình thế nhưng hoàn toàn không có tính toán cho nàng dưới bậc thang, hiện giờ Mạc Vấn Tình thái độ liền biểu lộ, nếu không, nàng mở miệng nhận thua hướng một thanh y quỳ xuống xin lỗi, nếu không liền trực tiếp uống chết tính. Thục hoa công chúa chỉ hận chính mình vì cái gì đến bây giờ còn như vậy thanh tỉnh, phàm là nàng còn có một chút hồ đồ đều sẽ so hiện tại hảo quá nhiều. Hợp với lại uống lên 10 tới ly, rốt cuộc có người banh không được, nhịn không được nói, Mạc Cốc Chủ, không sai biệt lắm đi chỉ xem thuộc hoa công chúa kia bút mặt quỷ còn khó coi thần sắc liền biết nàng đã chịu không nổi. bất quá cũng có người âm thầm tán thưởng thuộc hoa công chúa tiểu lượng kinh người, khó trách dám công nhiên khiêu chiến đâu. uống lên nhiều như vậy liền tính không ít đại nam nhân cũng nên say bất tỉnh nhân sự. thuộc hoa công chúa tuy rằng sắc mặt khó coi một ít, thậm chí lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng là đôi mắt kia nhìn qua liền không giống như là uống say người. nhân thua, mặc Vấn tỉnh nhướng mày nói, không nhận. thuộc hoa công chúa có chút gian nan địa đạo. Mạc vẫn tỉnh vừa lòng gật đầu tiếp tục rót rượu thỉnh bên cạnh vĩnh gia quận chúa bắt lấy một thanh y, y cánh tay nhìn ngồi ở cách đó không xa bạch y, y như tuyết thanh niên nam tử cũng nhịn không được đánh cái dùng mình nàng cảm giác quả nhiên không có sai người này thật sự không phải cái gì người tốt đây là thuần tuy muốn uống chết thuộc hoa công chúa a một tướng ngài xem này vẫn là có người nhịn không được một cái bắc hán tông thất vương gia nhịn không được lại đây đi đến một thanh y, y bên người thấp giọng thương lượng Một thanh y gì nhàn nhạt nhìn thoáng qua đứng ở một bên lung lay sắp đổ thuộc hoa công chúa, mỉm cười đối người tới lắc đầu nói, bản tướng nghe nói, ở Bắc Hán không bằng đua rượu hai bên không muốn tiêu đỉnh, người ngoài là không thể đủ ngăn cản. Ách, này! Nhưng là nhưng là lại không ngăn cản thuộc hoa công chúa liền phải mất mạng á tuy rằng bọn họ cũng không muốn thuộc hoa công chúa ném hoàng thất thể diện, nhưng là uống rượu uống chết công chúa cũng không có mặt dài đến chỗ nào đi thôi. Một thanh y gì mỉm cười nói, vương ra yên tâm. Mặc gốc chủ ở chỗ này chẳng lẽ còn sợ ra mạng người sao? Này! Ai! Kia vương ra thở dài lắc đầu trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi. Chuyện này vốn chính là thục hoa chính mình tìm việc trước đây, liền bệ hạ cùng hoàng hậu đều mặc kệ bọn họ xảo cái gì tâm. Thục hoa công chúa rốt cuộc nhịn không được, ở lại một lần uống xong một chén rượu lúc sau đột nhiên túi người nôn mửa lên. Nguyên bản yến hội liền mới vừa bắt đầu, thục hoa công chúa cũng không có ăn cái gì đồ vật, nổ ra tất cả đều là rượu một cái 17, 18 tuổi đại cô nương, làm cho nhiều người như vậy mặt phun đến như thế chật vật. Liên Tính là nhất quán không thích thuộc hoa công chúa Bắc Hán quyền quý nhóm nhìn cũng cảm thấy nàng thập phần đáng thương. Thuộc hoa công chúa đỡ cái bản phun đến môi hết cõi lòng, ngay cả chính mình trên người cũng bắn không ít dơ bẩn, chật vật không giống như là một quốc gia công chúa. Thật vất vả dừng lại, Mạc Vân Tỉnh thanh âm lại một lần nhớ tới, tiếp tục. Thuộc hoa công chúa phản xạ tính liền muốn lắc đầu. Vừa mới một phen nôn mửa tuy rằng chật vật bất kham lại làm nàng cảm giác thoải mái một chút. Cũng đúng là bởi vậy, nàng liền càng thêm sợ hãi phía trước thống khổ. Chỉ sợ qua hôm nay, đời này nàng đều không nghĩ lại uống rượu. Nhưng là, có chút mở mịt mà nhìn chậm một chút thần sắc khác nhau Bác Hán quyền quý nhóm cùng ngồi ở một bên thần sắc bình tĩnh một thanh y dì hề, thúc hoa công chúa trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng đều đã như thế chật vật, nếu còn muốn nhận thua hướng một thanh y dì hề, xin lỗi kia nàng phía trước chịu những cái đó khổ tính cái gì. Tiếp tục. Thục hoa, ngươi điên rồi có phải hay không? Vĩnh ra quận chúa nhịn không được nói. Nàng cách gần nhất tự nhiên xem đến nhất rõ ràng. Thục hoa công chúa sắc mặt đã không thể dùng trắng bệnh khó coi tới hình dung. Căn bản chính là đã mặt không còn chút máu. Tại đây rét lạnh đầu mùa đông, mồ hôi lạnh thậm chí đã làm ướp nàng sợi tóc theo khuôn mặt chạy xuống dưới. Tuy rằng không biết thục hoa công chúa vì cái gì còn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh nhưng là vĩnh gia quận chúa lại bản năng cảm giác được thuộc hoa công chúa lúc này chỉ sợ là có chút không quá thích hợp. mặc vấn tình không chút nào để ý đang ngồi mọi người nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt đối một nữ hải tử cũng có thể như thế tàn nhẫn nô ác, có thể thấy được vị này mà cốc chủ là cái cái dạng gì người thản nhiên tự tại duỗi tay tiếp tục rót rượu thuộc hoa công chúa không biết như thế nào phản phất đột nhiên bất cứ giá nào giống nhau tùy tay đánh nghiêng trước mặt chén rượu nắm lấy đặt ở một bên bầu rượu liền trực tiếp hướng trong miệng đảo đi mặc vấn tình nuốt mày cũng đi theo dơ lên bầu rượu trực tiếp uống lên lên. thử bên mục thanh y có chút lo lắng mà nhìn mạc vấn tình, mạc vấn tình không giống như là thích uống rượu người, uống lên nhiều như vậy nàng tuy rằng sẽ không đối thuộc hoa công chúa mềm lòng lại khó tránh khỏi có chút lo lắng mạc vấn tình. mạc vấn tình lắc đầu nói, không sao. mạc vấn tình không sao, thuộc hoa công chúa lại không được, một bầu rượu còn không có uống xong, thuộc hoa công chúa đột nhiên nôn một tiếng lại một lần nôn mửa ra tới. lúc này đây lại là một phát không thể vãn hồi. Phun ra nửa ngày căn bản là đã phun không ra đồ vật nhưng là thuộc hoa công chúa vẫn là nhịn không được không ngừng nôn khan. Phảng phất trong cổ họng có cái gì dốc hết tâm can đồ vật giống nhau. Cả người cũng rốt cuộc chống đỡ không được trực tiếp ngã ngồi ở đầy đất vết bẩn trung gian. A, công chúa hốc máu, đứng ở thuộc hoa công chúa bên người cung nữ hoảng sợ mà kêu lên. Chi gian thuộc hoa công chúa thật sự phun không ra thứ gì, cuối cùng rốt cuộc nôn ra một mặt màu đỏ tươi. Mạc cốc chủ, thuộc hoa thua, thỉnh mạc cốc chủ dơ cao đánh khẽ xem đủ rồi náo nhiệt, ca thư xuân rốt cuộc mở miệng lại là thế thuộc hoa công chúa nhận thua, mặc Vấn tình nhàn nhạt mà nhìn lướt qua ca thư xuân, thư nhẹ một tiếng giơ tay vung lên, một đạo tay háo phong phất quá, nguyên bản còn không dừng nôn khan, thống khổ nước mắt nước mũi thẳng hạ thuộc hoa công chúa rốt cuộc đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, ca thư Thuân nhìn muội muội một thân chật vật ngã trên mặt đất, thở dài nói, mặc cốc chủ đối nữ hải tử không khỏi quá không thương hương tiếc ngọc, mặc vẫn tình hư nhẹ một tiếng, nói Nói vậy về sau công chúa sẽ không lại tưởng tỉnh người uống rượu. Cả Thư Thuân cười khổ, chỉ sợ nàng đời này đều không nghĩ lại nhìn đến rượu. Mặc cho ai trải qua thủ hoa công chúa như vậy tao ngộ, chỉ sợ về sau nghe được rượu cái này tự cũng sẽ không nhịn không được tưởng phun ra. Mặc vấn Tình quả thật là vì một thanh ý gì mới đối thủ hoa hạm như thế tàn nhẫn tay sao. Dược vương cốc chủ thủ đoạn. Quả nhiên cao minh. Chơ nàng tỉnh, nhớ dõi chuẩn thủ hứa hẹn. Mặc vấn Tình nói. ca Thư gật đầu bác hắn nhi nữ nhất ngôn ký suất tứ mã nan truy ba ngày sau chấm bảo đảm thuộc hoa tự mình đến liệt vương phủ hướng một tướng nhận lỗi vẫn là mười ngày đi mặc vấn tình nhàn nhạt nói ca thư thuân có chút khó hiểu mà nhún mày, lại cũng không để bụng ba ngày mười ngày sau thuộc hoa công chúa cũng chưa chắc hạ được giường thực mau liền có người đi lên mang đi thuộc hoa công chúa thu thập trước mặt mặt đất ca thư xuân hướng tới mọi người nâng chén cười nói thuộc hoa công chúa bị chấm cùng hoàng hậu triều hư nhất quán thích hồ nháo chư vị không cần để ý, tùy ý đó là mọi người đứng dậy cảm tạ, vừa mới tán đồng yến ca nhạc vũ tái khởi, đại điện trung ăn uống linh đình thật náo nhiệt, ai còn nhớ rõ mới vừa rồi thê thảm bị đỡ đi xuống thuộc hoa công chúa. bất quá vẫn là có không ít người âm thầm đánh giá vừa ra tay liền khiếp sợ bốn tòa mạc vẫn tình cùng ngồi ở một bên cười nói xinh đẹp mặt không đổi sắc một thanh y gì trên đời này, ai đều không phải người lương thiện, thử viên tiểu lượng kinh người. một thanh y nhẹ nghiêng đầu nhìn mạc vẫn tỉnh tò mò mà cười nói. Bên cạnh Vĩnh Gia quận chúa đã sớm chỉ cảm thấy Li Mạc vẫn tình rất xa, tuy rằng Mạc Vấn Tình giáo huấn Thục Hoa công chúa nàng cũng thật cao hứng, nhưng là vấn đề chính là Thục Hoa công chúa kết cục thật sự là quá thảm thiết. Nếu không phải hoàng đế ca ca mở miệng thế nàng nhận thua, đêm nay Thục Hoa công Chúa nên sẽ không liền thật sự sẽ uống chết ở chỗ này đi. Vĩnh Gia quận chúa nhịn không được đánh cái dùng mình. Mạc Vấn Tình tùy tay bắn ra, một cái không biết thứ gì rơi xuống tiến mục thanh ý đi trước mặt chén rượu. Mạc Vấn Tình nói, "Uống uống xem." Mộc Thanh Y liếc những mày, bưng lên chén rượu nếm một ngụm mới vừa rồi kinh ngạc phát hiện, trước mắt chén rượu rượu tuy rằng như cũng là rượu thơm nồng ngút, nhưng là uống một ngụm liền sẽ phát hiện không có mùi vị gì cả, phảng phất là bạch thủy giống nhau. Nhớ tới thuộc Hoa công chúa thảm trạng, mục Thanh Y liếc đều nhịn không được bắt đầu đồng tình nàng. Nếu thật là như thế, đừng nói thuộc Hoa công chúa chỉ là cái tầm thường nữ tử, liền tính nàng thật là ngàn ly không say, nàng cũng là tuyệt đối uống không ngã mạc vẫn tỉnh. Biết Mạc vẫn tỉnh đều là vì chính mình. Mục thanh y đi trong lòng càng là cảm hoài, từ huyên, cảm ơn ngươi. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, uống rượu đối thân thể không tốt. Mục thanh y cùng Mạc Vấn Tình đối thoại, Vĩnh Gia Quận Chúa tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nguyên bản Mạc Vấn Tình liền không có dấu dếm ý tứ, lấy thân phận của hắn, chỉ sợ liền tính hắn thật sự không có gian lận cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Vĩnh Gia Quận Chúa tò mò hỏi, thục hoa tiểu lượng như thế nào trở nên như vậy hảo? Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai không biết ai. Thục Hoa công chúa tiểu lượng là không tồi, nhưng là kia đến xem là cùng ai so. Cùng Thanh Y Di so khẳng định là ổn thắng không thua, nhưng là cùng giống nhau nam tử so chỉ sợ cũng không có gì phần thắng. Mạc Vân Tình nói, tỉnh rượu dược. Dược Vương cốc xuất phẩm đặc hiệu tỉnh rượu dược, cũng đủ thuộc Hoa công chúa vẫn luôn bảo trì thành tỉnh đầu góc. Nhưng là liền tính ở lợi hại dược cũng không có khả năng ở trong nháy mắt đem trong thân thể rượu toàn bộ hóa đi. Cho nên Vĩnh Gia quận chúa liền một bên bi thôi uống rượu, một bên bị không giấu vết uy không biết nhiều ít tỉnh rượu dược. Thế cho nên nguyên bản chỉ có hai bầu rượu tiểu lượng biến thành hai đàn nửa, thẳng đến thục hoa công chúa thân thể rốt cuộc chịu đựng không nổi vì này. Thật đáng sợ. Vĩnh ra quận chúa run run, hỏi, thục hoa, thục hoa nàng sẽ thế nào? Mạc Vân Tình nhướng mày, hờ hững nói, uống say mà thôi, có thể thế nào? Tiếp nhưng không nhất định, uống rượu cũng có người uống đã chết ta. Khả năng dạ dày sẽ ra điểm tật xấu. Mạc Vân Tình nghĩ, nghĩ vẫn là nói, chỉ là uống một lần liền là có thể đem người uống mắc lối tới. Mạc Cốc chủ ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Vĩnh Gia quận chúa nhịn không được chiều một Thanh Ý gì nhích lại gần, quyết định về sau nhất định phải Mạc Vân Tình xa xa địa. Đêm nay là hoàng hậu ngày sinh, tuy rằng trung gian bởi vì thuộc hoa công chúa ra một chút vấn đề cũng may ai cũng không có để ở trong lòng. Ca vũ tiệc rượu qua đi, quyền quý nhóm sôi nổi đem chính mình chuẩn bị thọ lễ đưa lên. Ngay cả Mạc Vấn Tình đều chuẩn bị một lọ, nhưng dưỡng nhan dưỡng sinh đan dược. Dược Vương cốc cốc chủ xuất phẩm tự nhiên đều là chân phẩm. Hoàng hậu tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Vĩnh gia quận chúa chuẩn bị một cái dùng đá quý trang trí bảo quang bắn ra bốn phía rồi đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu bắt được trong tay lại là có chút dở khóc dở cười. Rồi tuy rằng không đáng giá cái gì, nhưng là kia mặt trên đá quý giá trị lại là xa xỉ. Chỉ là không biết Vĩnh gia quận chúa đưa roi cho nàng có thể sử dụng tới làm gì. Cuối cùng lại là đến phiên mục thanh y lìa dâng tặng lễ vật. Ở mọi người chú mục hạ mục thanh y mỉm cười đứng dậy cười nói, bản tướng tay không mà đến thật sự là có chút thất lễ vẽ một bức họa đưa cho hoàng hậu nương nương, mong rằng nương nương chớ có ghét bỏ. Hoàng hậu cười nói, sao có thể? Một tướng là danh dương thiên hạ tài nữ, bổn cung tuy rằng không lịch họa, lại cũng thập phần khâm thiện, có thể được đến một tướng bản vẽ đẹp, bổn cung vinh hạnh chi đến. Một thanh y lìa đạm đạm cười, Hắc Su phùng một cái thật dài hẹp hẹp hộp đi đến, bên trong quả nhiên trang một bộ tranh quận. Một cái cung nữ tiến lên, giúp đỡ Hắc Su cùng nhau chậm rãi triển khai hòa tác, mọi người đều có chút tò mò nhìn xung quanh. Bắc hán người trọng võ khinh văn, đối với cầm kỳ thư họa vốn là không am hiểu, bởi vậy cũng hiếm khi có người lấy thi họa làm hạ lễ. Liên tính là có ước chừng cũng là từ Tây Việt hoặc là Hoa quốc thu tới truyền lại đời sau danh họa. Bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai đợi cho mọi người thấy rõ ràng, lại cũng đi theo kinh ngạc cảm thán ra tiếng tới. Đây là một bộ quần thần hiến thọ đồ. Họa sĩ tinh diệu tự không cần phải nói, nhất quan trọng chính là họa trung họa đúng là này triều dương điện, họa trung nhân vật có không ít nhìn đều thập phần quen mắt mà ngồi ở chính giữa nhất tiếp thu chiều bái hai người đúng là ca thư thuân cùng hoàng hậu. Trình bức họa lớn lớn bé bé không dưới mấy trăm người, ca vũ, rượu ngon, đèn rực rỡ cao chiếu, còn có nhân vật trong tranh đều bị sinh động như thật. Chỉ là nhìn liền phảng phất họa trung nhân tùy thời đều sẽ sống lại giống nhau. Chuyện ngoài lề. Nữ thần trung cực phiếu bầu bắt đầu rồi. Phượng nhẹ may mắn tiến vào trước 48 danh trận chung kết, cảm tạ đại gia duy trì. Phía dưới 48 tiến 12, tiếp tục cầu phiếu cầu duy trì. Thỉnh đăng nhập hệ chát, tiêu tương thư viện hệ chặt ngôi cao, phượng là tám hào, tám là cái cắt lợi con số ha, thân ái đắt nhóm, yêu ta liền thỉnh lấy ra ngươi trào cơ, hệ chặt ngôi cao hồi phục, tám cảm tạ đại gia. Đơ một cái ID chỉ có thể đầu phiếu một lần, nhiều đầu không có hiệu quả Nga, phần thưởng nhiều hơn mò đi xem một chút đi. Đơ kia sao gần nhất cốt chuyện cầu huyết sao? Anh anh không biết thân nhóm đối cầu huyết định nghĩa là thần mã, nhưng là ngói đã tận lực. Ngói tưởng viết chính là người. Tuy rằng Thanh Thanh cùng A Cửu đều thực một lần nữa, nhưng là bọn họ đều là người thường, có khởi có lạc mới là nhân sinh. Đến nôi cái loại này nam chủ quét ngang thiên hạ, nữ chủ điên đảo chúng sinh. Anh anh, ta viết không thô tới cái loại này vai chính hổ khu chấn động vương Bát chi khí khiếp sợ thiên hạ tích văn. So, thỉnh nhiều hơn thông cảm. A Cửu sẽ có đát, thành công sẽ có đát, ngược trà cũng sẽ có đát. 281 mất tích. Nhìn trước mắt trường 6 thức trường 4 thức khoan hòa tác. Đang ngồi mọi người đều bị kinh ngạc cảm thán. Không chỉ có là ngồi trên đế hậu họa sinh động như thật, nhưng phàm là trong chiều rất có địa vị quyền quý đều có thể đủ ở mặt trên tìm được chính mình thân ảnh. Bác Hán nữ quyến mộc thanh ý gì gặp qua cũng không nhiều, nhưng là như vĩnh gia quận chúa những người này lại cũng đều là họa đến giống như lúc, đủ khả năng muốn gặp này bức họa tiêu phí nhiều ít tâm tư. Tuy rằng không phải cái gì truyền lại đời sau danh ra chi tác, nhưng là này lại là Bác Hán để nhất phúc như thế tinh diệu hoàng thất tiến hội đồ. Phóng trước mấy thế hệ cũng chưa chắc liền không phải giá trị liên thành tác phẩm vĩ đại truyền lại đời sau. Cho dù Bắc Hán quyền quý nhóm cũng không tinh thông thi họa, lại cũng minh bạch muốn họa ra như vậy một bức cự tác chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Nhìn về phía đứng ở trong điện nữ tử thần sắc cũng càng nhiều vài phần khâm phục. Bắc Hán Nam nhi kính nể cường giả, nhưng là này cường giả cũng hoàn toàn không chỉ cần chỉ thân thể thượng cường tráng. Mục Thanh Nghi tuy là nữ tử, nhưng là kỳ tài hoa này năng lực lại cũng đủ để cho đang ngồi Bắc Hán mọi người tâm phục khẩu phục. Nhìn đến này bức họa, tòa thượng ca thư thuân cùng tiêu hoàng hậu cũng không khỏi động dung. Tiêu hoàng hậu nhịn không được đứng dậy đi xuống điện tới, nhìn đến bức họa cuộn tròn thượng chính mình cùng ca thư xuân sóng vai mà ngồi bộ dáng càng là nhịn không được đỏ đôi mắt. Nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ tử, tuy rằng minh bạch trượng phu lòng mang thiên hạ cũng không nửa phần tư tình để lại cho chính mình, lại cũng không thể làm nàng liền hoàn toàn cùng ca thư xuân giống nhau nửa điểm cũng không để bụng chính mình trượng phu. Hiện giờ nhìn đến này bức họa, trong lòng lại cũng nhiều vài phần tưởng chỉ cần này bức họa còn ở vô luận như thế nào ít nhất cũng chứng minh nàng cùng bệ hạ mới là chân chính phu thê chỉ có bọn họ mới có thể sóng vai ngồi ở cùng nhau chịu thế nhân quỳ lạy một tướng đa tạ ngươi. phần lễ vật này bổn cung thập phân thích hoàng hậu lôi kéo một thanh y rìa tay nhẹ giọng nói một thanh y rìa mỉm cười nói thanh y rìa thân vô vật dư thừa hoàng hậu nương nương thích liền hảo ca thư Thuân cũng cười vang nói đã sớm nghe nói một tướng tài hoa lớn lao hôm nay vừa thấy không nghĩ tới thi họa cũng là nhất tuyệt Người tới, đem một tướng họa đưa vào tàng chân các cất chứa, lấy truyền lưu đời sau cung hậu thế chiếm ngưỡng. Là, bệ hạ. Ca thư thuần bên người nội thị lên tiếng, tiến lên thật cẩn thận tiếp nhận hoắc su trong tay đã thu tốt tranh cuộn phùng đi ra ngoài. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, chiều hoàng hậu cùng ca thư thuần chắp tay thi lễ, xoay người hồi chính mình trên châu ngồi đi. Kỳ thật, Mục Thanh Y lìa đối thi họa một đạo tuy rằng hơi có chút tâm đắc, nhưng là so với những cái đó truyền lại đời sau danh gia rốt cuộc còn muốn kém một ít. Nếu là dốc lòng với thi họa một đạo nói, lại quá cái mười mấy hai mươi năm vì cũng không thể trở thành một thế hệ danh tướng. Chỉ là một thanh ý gì tâm tư lại không ở này phía trên. Nhưng là này bức họa lại cũng tiêu phí không ít tâm lực cùng xảo tư, mặt trên nhân vật cùng vẽ tranh nhân thân phân cũng đều bất phàm, theo như lời là làm tác phẩm truyền lại đời sau lại cũng là có thể. Trong đại điện, mãn điện hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bác hán danh môn các quý phụ cũng đều sôi nổi tiến lên cùng một thanh ý gì ấy bắt chuyện. Chính là một ít trong chiều quyền quý cũng đi theo tiến lên bắt chuyện bài câu. Bác hán nam nữ chi phòng vốn là không kịp hoa quốc cùng Tây Việt, huống chi một thanh y thân phận cũng không thể tầm thường nữ tử độ lượng, này đó bác hán quyền quý nhóm thấy nàng cũng không như giống nhau hoa quốc nữ tử e lệ ngượng ngùng. hơn nữa lời nói thực tế, cũng liền càng thêm vui cùng nàng tiếp cận. Chỉ là có thuộc hoa công chúa giao hấn, nhưng thật ra ai cũng không dám lại cùng một thanh y uống rượu. Cũng chính là làm một thanh y lấy trả thay rượu ý tứ một chút là được. Một hồi yến hội xuống dưới, hoàng hậu thật cao hứng, hoàng đế thực vừa lòng, quyền quý nhóm nhìn vừa ra trò hay lại kiến thức Tây Việt nữ tương phong thái cũng là thập phần vừa lòng. duy nhất không cao hứng đại khái cũng chỉ có vân phủ sinh cha con hai. nguyên bản vân phủ sinh còn chuẩn bị hai kiện Tây Việt mang đến chân quý lễ vật chúc thọ lễ. so với Bắc Hán quyền quý nhóm đều là không sai biệt lắm kim sức, đá quý, tơ lụa, ngọc thạch từ từ càng nhiều xuất sắc. chỉ tiếc bị một thanh y lì lấy ra tới họa tác một áp, đảo cũng có vẻ thường thường vô kỳ. So với một cái không biết lai lịch tình an hầu cùng tương lai hoàng phi, mọi người rõ ràng đối danh chấn thiên hạ một thế hệ nữ tương càng cảm thấy hứng thú một ít, một kia một thanh y đi trước mặt người nối liền không dứt, vân phủ sinh cha con hai liền cũng có vẻ càng thêm bị vắng vẻ. Đều đến yến hội kết thúc ra cung thời điểm, vân phủ sinh con mắt hình viên đạn còn không ngừng hướng một thanh y đi trên người ném. Cái kia vân phủ sinh, người tiểu tâm một ít ra cung, Mục thanh y đi cùng mạc vấn tình cùng nhau ngồi trên liệt vương phủ xe ngựa. Liệt vương phủ hạ nhân cũng pha hiểu quy củ, nhìn thấy một cái không quen biết xa lạ nam tử đi theo mục thanh y, y cùng nhau lên xe ngựa cũng không có tỏ vẻ ra cái gì dị sắc, chờ đến hai người ngồi ổn xe ngựa liền chậm rãi hướng tới liệt vương phủ phương hướng chạy tới. Nghe xong mạc vấn tình nói, mục thanh y, y che miệng cười nói, ta biết, ngươi yên tâm, hiện tại vân phủ sinh tuyệt không sẽ đối ta đạo thủ. Ít nhất, tuyệt không sẽ dùng võ công tới áp ta. Nga! Mạc vấn tình nhúng mày! Mục thanh y, y đi cười nói, kỳ thật. Vân Phủ Sinh lúc này đây thật sự là đi rồi một chuyến hôn cờ, hắn nếu là không vội mà tới kinh thành thụ phong cái gì tình An Hầu mà là lưu tại trong quân trợ giúp Liệt Vương nói, tương lai Liệt Vương hồi chiều hoặc nhiều hoặc ít ca thư thuần cũng đến cho hắn một cái thật thiếu vị trí. Huống chi, lấy hắn võ công ở trên chiến trường lập công chẳng phải so giống nhau tướng sĩ dễ dàng trăm ngàn lần. Hiện giờ lại, tới rồi hoàng thành hắn liền tính là võ công thiên hạ đệ nhất cũng đến dựa theo quy cụ tới. Nay đối với hắn tới nói vừa lúc là nhất bất lợi. Vân phủ sinh nhất am hiểu chính là võ công, nhất không am hiểu đó là triều đình nhưng đối, cố tình hắn lại muốn bứt bỏ chính mình sở trường mà liền chính mình chi đoạn. Hiện giờ thiên hạ song phân, Tây Việt hắn đã đắc tội đã chết, vân môn ở Tây Việt thế lực cũng tất nhiên không còn nữa tồn tại. Bác hắn trong trốn võ lâm hiện giờ đã lăng tiêu bảo cầm đầu, hắn liền tính muốn lui về giang hồ cũng phải nhìn lăng như cuồng có đáp ứng hay không. Cho nên, vân phủ sinh hiện giờ đã không có đường lui, hắn chỉ có thể lưu tại trong hoàng thành từng bước một đi phía trước đi. Lúc này, hắn chỉ cần không phải ngốc tử liền tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc vấn tình hơi hơi như mày, đối với trên triều đình này đó phân tranh kỳ thật hắn cũng hoàn toàn không am hiểu. Chỉ là nhìn đến một thanh y khi nói chuyện thần thái sáng láng bộ dáng, lại đột nhiên cảm thấy nàng nói được tất nhiên đều là đúng. Đạm đạm cười nói, tuy là như thế, vẫn là phải cẩn thận. mục thanh y khi cười nói, vân phụ sinh dã tâm bừng bừng, chỉ ở quyền khuynh thiên hạ Hắn như thế nào sẽ vì ta kẻ hèn một nữ tử mà mạo hiểm lui qua tay hết thể tan thành mây khói? Chỉ sợ liền tính hiện tại ta thật sự đi đánh hắn mặt, hắn cũng tất nhiên là muốn chịu đựng Thử viên ngươi yên tâm, ta sẽ không cố tình đi treo chọc hắn. Mặc vấn tình gật đầu, ta đều không phải là không tin ngươi phan đoán. Chỉ là, vân phủ sinh nỗi lòng chỉ sợ không xong, ngươi nếu là cố tình chọc giận hắn, chính hắn cũng chưa chắc khống chế được trụ. Nga. Mục thanh y có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra không có suy xét quá còn có loại này khả năng. Giống nhau dạ tâm bừng bừng người tự chủ đều sẽ không quá kém, Vân phủ sinh. Chẳng lẽ nàng thân thể lại cái gì vấn đề? Mạc Vân Tình gật đầu nói, hắn từ dược vương cốc lấy đi dược là nhiều năm trước nghĩa phụ phối trí thất bại dược. Tuy rằng thất bại, nhưng là uy lực sắc thật là thật lớn, cho nên nghĩa phụ cũng luyến tiếc hủy diệt. Vân phủ sinh nghĩ vào chính mình bản thân nội lực cao cường lại có linh dược phụ tá, tuy rằng bảo vệ thần trí lại cũng không phải kế lâu dài. Cái này Cùng dung cẩn tình huống cũng là một đạo lý. Chỉ là dung cẩn này, đây ngoại lai nội lực mạnh mẽ quan chú, tự thân kinh mạch không thể thừa nhận mà tổn thương tự thân, chỉ cần bất tử không điên một ngày nào đó có thể đem sở hữu nội lực đều thu làm mình dùng. Vân phủ sinh lại là lấy dược vật kích phát tự thân sở hữu tiềm lực cùng sinh cơ, lực lượng tới đột nhiên mặc dù là tự thân sinh ra lại cũng đồng dạng sẽ làm kinh mạch vô lực thừa nhận. Hung chi, dung cẩn thương chỉ cần hảo không ảnh hưởng số tuổi thọ, nhưng là Vân phủ sinh, nếu không có kỳ ngộ Không ra năm năm, hắn liền tính bất tử cũng nhất định sẽ biến thành phế nhân. Nghe được Mạc Vân Tình nói, Mục Thanh Y thì cũng không khỏi thở dài. Cũng không biết Vân Phủ Sinh ở dùng dược thời điểm có biết hay không này dược sẽ có như vậy hậu quả. Có lẽ, cho dù là biết hắn vẫn là giống nhau sẽ dùng đi. Giống Vân Phủ Sinh người như vậy, chỉ sợ là trời sinh liền cảm thấy chính mình cùng người khác là bất đồng. Người khác như thế nào, chính mình chưa chắc liền sẽ như thế nào. Ta đã biết. Mục Thanh Y thì chỉnh trọng gật đầu nói. Mạc Vân Tình nói, quá hai ngày ta liền muốn xuất phát đi trước Nô Sơn, ngươi ở Hoàng Thành ngàn vạn cẩn thận. Mục Thanh Y thì gật đầu, nếu mày nói, chính ngươi tiểu tâm mới là. Nghe xong Vĩnh ra quận chúa nói, Mục Thanh Y thì luôn là cảm thấy có chút không yên tâm. Ta biết, ở phủ cửa cáo biệt Mạc Vân Tình, Mục Thanh Y thì mang theo người xoay người về tới liệt vương phủ. đuổi rồi Hoắc su đi nghỉ ngơi, Mục Thanh Y thì một lần nữa ở dưới đèn ngồi xuống, mới vừa rồi ở trong yến hội cảm thấy nhàm chán mệt mỏi nhưng là trừ bỏ cửa cung thổi một trận gió lạnh ngược lại là thanh tỉnh không ít. Vô buồn ngủ đành phải ngồi ở bàn mặt sau tùy tay cầm một quyển sách tới xem. Chính nhìn đến rượu dụng mắt thấy ánh đến hơi hơi lắc lư một chút, mục thanh y đi trong lòng cả kinh vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy trước mắt một bóng người bay nhanh hiện lên, sau đó trước mặt tối sầm liền chết ngất qua đi. Hoàn toàn lâm vào hát gám phía trước, mục thanh y đi không khỏi ở trong lòng cười khổ, chẳng lẽ nàng thật sự tính sai rồi vân phụ sinh Hiện giờ tại đây Bắc Hán ám vệ vờn quanh địa phương liền hạ tu trúc đều dễ dàng không dám tiến vào, còn có thể đủ lạng yên không một tiếng động sông tới cũng cũng chỉ có vân phủ sinh bãi. Hoắc su ở cách vách trong sương phòng, không biết vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bất tường cảm giác. Vội vàng đứng dậy hướng một thanh y di phòng mà đi, đẩy cửa ra nhìn đến lại chỉ có trống rỗng phòng cùng chạy xuống trên mặt đất quyển sách. Hoắc su sắc mặt không khỏi một bạch, vội vàng xoay người ra cửa. Hoắc cô nương, xảy ra chuyện gì? Liệt Vương trong phủ dẫu ở chỗ tôi ám vệ nhìn đến Hoắc Su liền áo choàng cũng chưa phê liền vội vàng chạy ra, vội vàng ra tới hỏi. bọn họ tuy rằng là bị ca thư thuần phái tới giám thị một thanh y hết, nhưng là lại cũng coi như là một loại khác bảo hộ. Rốt cuộc nếu là có người đối một thanh y hết, bất lợi luôn là muốn từ bọn họ mí mắt phía dưới quá. Hoắc Su chỗ nào còn cố được này đó. Lệnh giọng tiêu lên, tiểu thư không thấy. Cái gì? Trong hoàng cung, ca thư thuần nửa ngủ nửa tỉnh gian nghe được ngoài điện một trận rồn dập tiếng bước chân lập tức mở mắt trầm giọng nói chuyện gì ngoài điện nội thị thái giám vội vã nói khởi bẩm bệ hạ vừa mới liệt vương phủ tới báo một tướng không thấy cái gì ca thư thuân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy trầm giọng nói tây việt người cứu đi nàng bọn họ không cần một thanh ý gì mệnh không phải nói là một tướng có thể là bị trói đi vị kia hoắc cô nương còn ở một tướng trước khi mất tích là ở nói là quyển sách rơi dụng trên mặt đất một tướng hẳn là bị người mê đi mang đi Ca thư thuân tử trên giường lên, một bên mặc quần áo một bên cả giận nói, những cái đó ám vệ là làm cái gì ăn không biết. Nội thị nơm nớp lo sợ nói, người tới hẳn là cái tuyệt đỉnh cao thủ, liệt vương phủ thị vệ còn có ám vệ đều hoàn toàn không có nhìn đến đối phương thanh âm. Một tướng, giống như là lạng yên không một tiếng động liền mất đi bóng dáng. Tuyệt đỉnh cao thủ, ca thư thuân hừ nhẹ một tiếng, hiện giờ thiên hạ có thể có mấy cái như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Mang theo người vội vàng đuổi tới ngự thư phòng. Hoắc su còn có liệt vương phủ trịnh tổng quản đều đã ở trong thư phòng chờ. Nhìn đến ca thư thuần, trịnh tổng quản lập tức tiến lên quỳ xuống, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh bậy hạ giáng tội. Ca thư thuần có chút bực bội mà phất tay nói, trước lên, nói nói nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Mục tướng em đẹp ở liệt vương phủ như thế nào liền mất tích. Liệt vương phủ cũng không phải là người nào muốn tới thì tới tùy đi thì đi địa phương, liền tính là không có ám vệ tồn tại kia cũng coi như được với là đề phòng nghiêm ngặt. Trịnh tổng quản nguyên bản kiên nghị trên mặt khó được nhiều vài phần mờ mịt, hắn cũng hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy bại lộ. Mục tướng như vậy đại một người tổng không thể chống dông từ trong phòng biến mất đi. Hoắc cô nương, người nói xem. Ca thư thuân nhìn Hoắc su, trầm giọng nói. Hoắc su lúc này đã khôi phục chấn định, trầm giọng nói, trở lại vương phủ lúc sau tiểu thư liền phân phó ta đi xuống nghỉ ngơi. Nguyên bản ta đã ngủ hạ, nhưng là đột nhiên cảm thấy có chút bất an, liền muốn đi xem tiểu thư ngủ không có. Không nghĩ tới ca thư thuần bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoắc su, tựa ở xác định nàng có hay không nói dối. Một hồi lâu mới rũ mắt nói, chẳng lẽ, một tướng liền như vậy không thấy. Đối phương rốt cuộc có biết hay không? Nàng chúng cùng mệnh cổ. Hoắc su sắc mặt lại là một bạch, chúng cùng mệnh cổ hai cái ký chủ căn bản là không thể rời đi quá xa lâu lắm. Nếu là đối phương đem tiểu thư mang ly hoàng thành, liền tính là không giết tiểu thư, kia cũng. Hoắc su hít sâu một hơi, trầm giọng nói, còn thỉnh bệ hạ tương trợ mau chóng tìm được tiểu thư. đây là tự nhiên. ca thư thuân gật đầu nói. hắn còn không nghĩ thật sự chọc Mao Dung cẩn cái kia kẻ điên đã trễ thế này. đối phương khẳng định còn không có ra khỏi thành, lập tức phái người từng nhà lục soát, một nhà cũng không thể buông tha. không, mặt khác phái người ngoài thành cũng cùng nhau lục soát. là, bệ hạ. Trinh tổng quản cung kính mà đáp. một thanh y lì một mất tích bọn họ cũng đã phái người nơi nơi đi tìm, nhưng là tóm lại không có hoàng đế hạ lệnh tới danh chính ngôn thuận. Có ca thư thuân mệnh lệnh liền không cần kiêng rẻ bất luận cái gì địa phương. Chỉ hy vọng, mục tướng còn không có bị mang ra hoàng thành. Nhưng là, lấy đối phương quay lại liệt vương phủ vô tung vô ảnh năng lực, cái này hy vọng chỉ sợ là. Nay một đêm, khuya khoét toàn bộ Bắc Hán hoàng thành lại đều náo nhiệt đi lên. Đại đội binh mã từng nhà gõ khai trong thành bá tánh đại môn, vào cửa nghiêm thêm điều tra. Mặc kệ là danh môn quyền quý vẫn là thảo dân bá tánh không một may mắn thoát khỏi trong lúc nhất thời làm cho cả hoàng thành đều có chút hoảng loạn lên. Không biết nội tình còn muốn tưởng ở điều tra cái gì dám can đảm mưu triều soán vị nghịch tặc. Mà Vân phủ sinh tĩnh an hầu phủ đúng là đứng núi chịu sǎo. Nguyên nhân vô hẳn, hiện giờ toàn bộ Bắc Hán hoàng trong thành có thực lực này lại cùng một thanh y có thủ án liền thuộc Vân phủ sinh. Nửa đêm bị người đánh thức còn muốn phảng phất xét nhà giống nhau điều tra, Vân phủ sinh tự nhiên cao hứng không đến chỗ nào đi. Ở trong chốn giang hồ cùng ngạo quán vân môn môn, môn chủ chỗ nào trải qua quá loại chuyện này. Trong đại sảnh, Vân Phủ Sinh mặt âm trầm trầm giọng nói, đây là có ý tứ gì? Xin lỗi tĩnh An Hầu, ta chờ cũng là phụ mệnh hành sự. Đều không phải là chỉ là nhằm vào tỉnh An Hầu phủ một nhà, toàn bộ hoàng thành mọi người ra toàn bộ đều phải điều tra. Cẩn thận lục soát, không thể buông tham một chút ít. Dẫn đầu thị vệ trầm giọng nói. Nghe xong đối phương giải thích, Vân Phủ Sinh tức giận hơi nghỉ, hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Kia thị vệ đầu lĩnh nhìn Vân Phủ Sinh giống nhau, nói. Một tướng ở Liệt Vương trong phủ bị người bắt góc, không thấy bóng, dáng. Tránh ở Vân phủ sinh bên người Vân Linh Nhi lúc này mới nô đầu ra, có chút bất mãn nói, bất quá là một người mất tích mà thôi, dùng đến lớn như vậy để tiểu làm sao. Nào đến nhà chúng ta gà chó không yên. Vân tiểu thư lời này sai rồi. Đứng ở một bên nhìn trịnh tổng quản trầm giọng nói, một tướng thân là Tây Việt thừa tướng, hiện giờ ở Bắc Hán làm khách lại rơi xuống không rõ. Nếu là xử lý đến không tốt, Chỉ sợ Bắc Hán cùng Tây Việt chi gian liền muốn toàn diện khai chiến. Tuy rằng Bắc Hán cùng Tây Việt hiện giờ cũng ở đánh, nhưng là cũng bất quá là ở nguyên bản hoa quốc biên cảnh thượng tiểu đánh tiểu nhau thôi. Hiện giờ hai bên phía Tây biên giới đều không an ổn, ai cũng không nghĩ thật sự làm cho một phát không thể vãn hồi. huống chi, một tướng rơi xuống không rõ còn không biết là bị người nào trói đi rồi. Nếu là chỉ là trả thù hoặc cầu tài còn hào thuyết, Nếu là có nhân tâm hoài gây rối muốn khơi mào Tây Việt cùng Bắc Hán chi gian thù hận do đó ngư ông đắc lợi nói. Ngươi là người nào? Ai muốn ngươi sen mồm? Bị người như thế không lưu tình chút nào phản bác, Vân Linh Nhi cảm thấy thật mất mặt. Lại xem trước mắt trung niên nam tử diện mạo thường thường vô kỳ, trên người quần áo cũng không giống như là đại phú đại quý nhà, không khỏi cả giận nói. Trinh Tổng Quảng Nhàn nhạt nói, tại hạ liệt vương phủ Tổng Quảng, nguyên vị liệt vương điện hạ dưới trướng tam phẩm tướng quân. Một cái tổng quản tự nhiên không bằng tịnh an hầu thân phận cao, nhưng là vấn đề là, hắn là liệt vương tổng quản. Cho dù là Vân Linh Nhi sinh ra giang hồ lại mới tới Bắc Hán lại cũng minh bạch liệt vương đối với Bắc Hán người tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì. Bắc Hán người thống trị là ca thư thuân cái này hoàng đế, nhưng là ca thư hàn lại là Bắc Hán bá tánh trong lòng hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Nếu là ca thư hàn ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Bắc Hán quân tâm lập tức liền phải hỏng mất hơn phân nửa. Vân Phủ sinh đôi mắt hơi xuống nhàn nhạt nói Nguyên lai like các vị là Hoài Nghi bản hầu trói lại một tướng. Một khi đã như vậy, các vị tùy ý. Đa tạ chờ ra. Lập tức mọi người cũng không khách khí, toàn bộ Tình An hầu phủ một phân một hảo cũng không chịu buông tha phiên một lần mới cáo từ rời đi. Nhìn mọi người rời đi thân ảnh, Vân phủ sinh đồng dạng rũ mắt như suy tư gì, chẳng lẽ có người muốn vu oan hắn? Tình An hầu phủ ngoại cách đó không xa, Hạ Tu trúc cùng Mạc vấn Tình ngưng mi nhìn đi vào lại ra tới thị vệ, xem ra việc này cùng Vân phủ sinh không quan hệ. Hạ Tu trúc gật đầu nói, Vân phủ sinh hồi phủ sau không có rời đi quá tình an hồi phủ, Vân phủ sinh thủ hạ cũng sẽ không có như vậy cao thủ. Tuy rằng liệt vương phủ không hảo tiến, nhưng là tình an hầu phủ tin tức lại rất thật lớn tính, Tây Việt thám tử sớm cũng đã lẻn vào tình an hồi phủ, điểm này tin tức lại là dễ như trở bàn tay. Mặc huynh nhưng có biện pháp tìm được Thanh Y lẻ. Mặc vấn tình nhũ mày lắc lắc đầu nói, bác hàng quá lạnh, ta tuy rằng ở Thanh Y trên người Hạ Mê tung điệp thuốc bột, nhưng là cái này mùa căn bản là không dùng được. Hạ Tu Trúc thở dài, hắn cũng biết hy vọng không lớn, nếu không Mạc Vấn Tình hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này mà là đã nhích người đi tìm một thanh ý đi Hy vọng thanh ý lìa sẽ không có việc gì. Khi nói chuyện, một cái không chấp mắt thấp bé nam tử đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, nói khẽ với Hạ Tu Trúc nói hai câu sau đó bay nhanh rời đi. Hạ Tu Trúc thần sắc hơi lué, nhìn Mạc Vấn Tình nói, hoắc su nói, thanh ý đi trong phòng còn ném một phen trước hai ngày ở trên phố mua đồng kiếm. Chuyện ngoài lề. Này không phải ngược. Đây là kỳ ngộ nhiệm vụ. Vấn đề, Thanh Thanh bị người nào bắt đi, sẽ gặp được cái dạng gì kỳ ngộ? Tờ S, kỳ thật ngói trước nay một có ngược quá Thanh Thanh đối không? Cố vân ca thời điểm không tính, biểu kêu ngược ha. Khắc, kỳ thật ta tưởng viết là Thanh Thanh Thừa Tướng Trưởng Thành Sử, không phải Thanh Thanh cửu cửu luyến ái Sử A, vì sao mọi người đều không thích nhất? Hào Tăng Tâm. Tên rõ ràng là Thịnh, Thế, Niu, Thần A-A-A-A. Tờ S, 2014 quá xong rồi. 2014 năm, Phượng viết xong đích phi, xuất bản thật thể bản cùng phồn thể bản, phồn thể giống như còn không thượng giá, thật thể mưu thần cũng thiêm đi ra ngoài. Nói tóm lại là được mua một năm, nay cùng sở hữu thân ái đắt sao duy trì phân không khai, cảm tạ đại gia. Cũng hy vọng đại gia tại đây một năm cũng có chính mình thu hoạch, chúc đại gia tân một năm càng thêm vui sướng nha. Tới cái đàn sao sao đi. 282 bánh bao đột kích. Đồng kiếm. Có cái gì kỳ lạ chỗ sao. Mạc vấn tỉnh nhữ mày nói. Hạ tu trúc lắc lắc đầu, nói, không biết. Kia thanh kiếm Hoắc su cũng chỉ là gặp qua hai lần, nghe nói là một thanh đồng tàu cổ kiếm. Thanh y lia đặt tên vì thanh loan, nói là trên thân kiếm có thời cổ phượng văn. Này cũng không tính cái gì manh mối. Mạc vấn tỉnh ngưng mi nói. Liền thanh y lia cũng không biết kia thanh kiếm cụ thể lai lịch, bọn họ liền thấy đều không có gặp qua liền càng không thể tìm được. Húng chi, hiện tại đi phân cao thấp trang một phen cổ kiếm lai lịch còn không bằng tốn nhiều điểm tâm tư tìm người đâu. bất quá, cái kia ban kiếm người thân phận có thể tra một chút. hạ tu trúc gật đầu nói, đã có người đi tra xét, hy vọng có thể có manh mối. hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. chỉ hy vọng đối phương bắt đi thanh y lìa là vì cái gì mục đích mới hảo, ít nhất không phải lập tức muốn thanh y lìa mệnh. mặc Vân tình rũ mi trầm tư một lát nói, triều đình có ca thư thân người cha. Mặt khác trên giang hồ cũng đều có người trong giang hồ tin tức phương pháp. Bác Hán rốt cuộc là Linh Tiêu bảo địa bàn, ta đi tìm lăng như quần cùng lăng thiên tiêu. Hảo, ta lưu tại trong hoàng thành. Nửa buổi tối thời gian, liền tính đối phương ra khỏi thành mang theo một người cũng tuyệt đối đi không xa, tổng hội có manh mối. Hạ tu trúc trầm giọng nói. Mạc vấn tình cũng không dài dòng, trực tiếp xoay người mà đi. Linh Tiêu bảo khoảng cách Bác Hán hoàng thành cũng không tính xa, cũng bất quá là 7-8 chục bộ dáng. Mạc Vấn Tình ra roi thuốc ngựa đuổi tới Linh Tiêu Bảo vẫn là ngày hôm sau buổi sáng. Nhìn đến liền tiếp đón đều không đánh trực tiếp xông tới Mạc Vấn Tình Lăng Như cuồng sắc mặt có chút khó coi, "Mạc Cốc chủ, ngươi đây là có ý tứ gì?" Mạc Vấn Tình trầm mặc một chút, trầm giọng nói, "Việc gấp, bảo chủ thứ lỗi." Lăng Như cuồng đối Mạc Vấn Tình cũng từng có vài phần hiểu biết, nghe hắn nói như vậy mới thoáng nghỉ ngơi lửa giận nói, "Cái gì việc gấp, thế nhưng làm phiền Mạc Cốc chủ tự mình giá Lâm Lăng Tiêu Bảo?" Lăng Như cuồng lúc trước tuy rằng trước tiên rời đi kiến an thành, Lại để lại Lăng Thiên Tiêu, lúc sau phát sinh sự tình hắn tự nhiên cũng biết giành mạch. Chỉ là nhìn đến Mạc Vấn Tình nhanh như vậy xuất hiện ở Bắc Hán vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Dung Cẩn có để ý không một thanh ý gì hắn không biết, nhưng là ít nhất này Mạc Vấn Tình đối một thanh ý gì, nhưng thật ra thập phần coi trọng. Lúc này đây, chỉ sợ cũng là vì một thanh ý gì sự tình đi. Mục thanh ý thì mất tích. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói. Cái gì? Lăng thị phụ tử hai người song song chấn động, cùng têu lên kinh hô. Lăng Thiên Tiêu rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút, vội vàng hỏi, đây là như thế nào sẽ là Một tướng hảo hảo mà ở Bắc Hán như thế nào sẽ mất tích đâu Đừng nói bên người có Hoắc su như vậy cao thủ bảo hộ, chính là ca Thư Thuần cũng tuyệt đối không có khả năng làm một thanh y tùy tùy tiện tiện liền mất tích ra Mặc vấn tình khẽ như mày, ngắn gọn đêm tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần Nhìn về phía lăng như cũng nói, tại hạ tiến đến, chính là muốn mượn lăng tiêu bảo tin tức phương pháp tìm kiếm thanh y rơi xuống Mạc khác. Còn muốn hỏi một chút, Lăng bảo chủ có biết Bắc Hán cảnh nội hay không còn có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Lăng như cuồng cũng không vì khó, lập tức đổi lấy người phân phó đi xuống muốn Lăng tiêu bảo người ngầm khắp nơi điều tra một thanh ý rơi xuống. Sau đó mới ngồi xuống cẩn thận suy tư mạc vấn tình mới vừa rồi vấn đề, sau một lúc lâu mới nói, lão Phu chưa bao giờ nghe nói qua Bắc Hán còn có như vậy cao thủ, nếu là thực sự có người như vậy mà Lao Phu không biết nói, như vậy, nếu không hắn liền không phải Bắc Hán người. Là từ địa phương khắc lẻn vào Bắc Hán. Nếu không, hắn chính là chưa bao giờ xuất hiện ở trong chốn giang hồ quá. Nếu không, ở Bắc Hán này khối địa phương lão Phu không có khả năng không biết. Nói được không khách khí điểm, chính là trong Hoàng Cung có bao nhiêu cao thủ, cụ thể cao đến cái gì cấp bậc lăng như quần không thể nói toàn biết trong lòng cũng vẫn là có cái số. Nếu không hắn cũng sẽ không đem lăng tiêu bảo kiến ở khoảng cách Bắc Hán hoàng thành như vậy gần địa phương. Nơi khác tới. Mạc Vấn Tình Ngưng Mi. Trong chốn giang hồ so lăng như quần hạ tu trúc dung cẩn những người này võ công càng cao người đừng nói là chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng không có người nghe nói qua. Vân Phủ Sinh cái kia đột nhiên xuất hiện tự nhiên là cái ngoại lệ. Nhưng là mạc vấn tình tuyệt không tin tưởng Vân Phủ Sinh sẽ đem như vậy dược giao cho một cái khác cùng chính mình cùng đẳng cấp cao thủ, húng chi kia số lượng những cái đó dược Vân Phủ Sinh hẳn là dùng xong rồi. Như vậy chính là nói, người này võ công sát thật là phi thường lợi hại nếu không cũng không thể ở Bắc Hán Ám vệ thật mạnh vây quanh dưới còn có thể đủ lặng yên không một tiếng động mang đi thanh y lìa. trong đại sảnh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc lên mục thanh y lìa đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh không lưu nửa điểm manh mối trong lúc nhất thời lại là làm Bắc Hán một đoàn tài trí chắc tuyệt kinh sợ một phương tuấn kiệt nhóm hết đường xoay sở Mục thanh y lì trầm rãi mở to mắt ánh vào mi mắt lại là một kiện coi trọng có chút cổ xưa đơn sơ phòng. đã không có liệt vương trong phủ cố ý chuẩn bị cao giường ngắm chướng Tinh mỹ bảy biện cùng các loại đồ chơi quý giá đồ cổ chỉ là vô cùng đơn giản một giường một bàn một ghế. Không biết như thế nào, một thanh y lị đột nhiên vang lên mấy năm trước nàng đột nhiên ở túc thành hầu phủ tỉnh lại thời điểm tình cảnh. Khi đó rõ ràng một khắc trước cho rằng chính mình rốt cuộc giải thoát rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại mở mắt ra khi cũng đã thay đổi cái địa phương. Lúc này đây tuy rằng không đến mức cho rằng chính mình muốn chết, nhưng là hơi hơi cười khổ, cảm giác vẫn là không tốt lắm. Trong phòng cũng không có người. Một thanh y y ngồi dậy tới cũng không có phát giác thân thể của mình có cái gì không khỏe địa phương. Thậm chí, ngày xưa vô luận xuyên nhiều hậu quần áo vẫn như cũ vẫn là ẩn ẩn làm người cảm thấy lạnh băng cảm giác tựa hồ biến mất. Toàn thân lộ ra một cổ nồng đậm ấm áp làm người cảm thấy hết sức thoải mái. Nếu không phải từ nơi không xa cửa sổ còn có thể đủ nhìn đến bên ngoài tuyết trắng xóa, Mục thanh y y đều phải cho rằng chính mình có phải hay không lập tức liền ngủ qua một cái trời đông giá rét, hiện tại đã là xuân về hoa nở mùa. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, ánh vào trong mắt chính là một cái nho nhỏ sân, nhìn qua liền cùng giống nhau nông ra tiểu viện khác biệt không lớn. Chỉ là, như vậy kiến trúc phong cách lại phi bác hán sở quan cố, bác hán thảo nguyên thượng vừa đến mùa đông gió lạnh xe lạnh lánh đem người đông thành băng côn giống nhau, bác hán mọi người cũng hoàn toàn không thích Tây Việt cùng bác hán cái loại này có chút đơn bạc bốn hợp tiểu viện, mà là càng thích thật dày thật thật cục đá xây thành tiểu phong ở. Bên ngoài quả nhiên chính bay đại tuyết, Phóng nhãn nhìn lại tầm mắt có thể đạt được địa phương đều là một mảnh mê ngông tuyết sắc. Không cần đi thử cũng có thể đủ nhìn ra tới, viện này tuyết tích đến đành phải có nàng cẳng chân độ dài. Một thanh y gì bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết nơi này khoảng cách Bắc Hán Hoàng Thành có bao xa. Như vậy địa phương đừng nói là bị người bắt cóc lại đây, chỉ sợ liền tính nhân ra phóng nàng đi nàng chính mình cũng là đi không ra đi. Gì? Cô nương ngươi tỉnh. Đang lúc xuất thần, một cái có chút hàm hậu thanh âm từ phía sau vang lên. Mục thanh y gì quay đầu lại liền nhìn đến một cái thân hình cường trắng khuôn mặt đôn hậu bác hán nam tử chính ôm một đống lớn tuổi lửa đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình. Mục thanh y gì hơi hơi ru mắt, không phải người này. Người này thoạt nhìn võ công hẳn là cũng không cao, tuyệt đối sẽ không tối hôm qua bắt cóc chính mình người. Vị tiên sinh này, không dám, thiểu nhân chỉ là cái làm việc nặng. Cô nương ngươi đều ngủ hai ngày, nhưng xem như tỉnh, ta mẹ còn lo lắng ngươi trừ bỏ cái gì vấn đề đâu. Trung niên nam tử cười nói. Mục Thanh Y cười nhạt nói, làm vị này đại ca lo lắng, xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Trung niên nam tử gãi gãi chán, có chút mở miệng nói, nơi này, nơi này là Ngô Sơn A. Ngô Sơn. Mục Thanh Y liền ngưng mi nói, còn không phải sao? Hiện giờ này mùa đại tuyết đều phong sơn, hai ngày này lại hạ một hồi đại tuyết, chỉ sợ này hai tháng đều ra không được sơn. Cũng không biết lão ra như thế nào, tựa hồ nhớ tới chính mình nói gì đó không nên lời nói. Nam tử vội vàng im miệng không nói chuyện nữa. Mục thanh y gì cũng không thèm để ý, nàng biết đến đã cũng đủ nhiều. Đạm nhiên cười nói, hai ngày này thanh y phiền toái các vị, chẳng biết có được không tiến đến bái kiến quý phủ chủ nhân. Cái này trung niên nam tử do dự mà, trên mặt ảo não mà thần sắc nhìn không sóc gì, hắn cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền nói nhiều như vậy. A kỳ, người ở chỗ này làm gì? Lão ra nói vị cô nương này tỉnh liền đi thư phòng thấy hắn. Trung niên nam tử sau lưng một cái năm 60 tuổi bộ dáng lao phụ nhân đã đi tới, lại không phải bác háng người. Trung niên nam tử đối với lao phụ nhân có vẻ thập phần cung kính, là, nương. Vị này, vị cô nương này tỉnh, ngươi mang nàng đi gặp lao ra đi. Ta đem tuổi lửa đưa đi phòng bếp. Nói xong, liền ôm trước sau không có buông tuổi lửa vội vàng đi rồi. Hành lang hạ, chỉ còn lại có một thanh y cùng kia xa lạ lao phụ nhân tương đối mà đứng, sau một lúc lâu vô ngữ. Qua một hồi lâu một thanh ý gì mới vừa rồi cười nói, hai ngày này làm phiền đại thẩm. Lão phụ nhân lắc đầu nói, cô nương không cần khách khí, cô nương đi theo ta đến đây đi. Lão ra ở trong thư phòng chờ ngươi. Một thanh ý gì cũng xác thật là đối cái này, lão ra sinh ra hương thú thật lớn. Hiện tại nàng đã có bảy thành năm chắc người kia hẳn là không phải vân phụ sinh. Nhưng là ở Bắc Hán, lại có người nào cùng chính mình từng có tiết tình nguyện một mình phạm hiểm đem chính mình tiếp đến Ngô Sơn tới đâu. Lão ra liền ở bên trong chúng ta lão ra tính tình có chút cổ quái, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. đi tới cửa thư phòng khẩu, lão phụ nhân nhàn nhạt nói. một thanh y hơi hơi mỉm cười, giơ tay ở trên cửa gõ gõ. trong môn lại không có trả lời, kia lão phụ nhân nhưng thật ra quen cửa quen mẻo, cũng không đợi bên trong hồi đáp trực tiếp, giũi tay đem cửa đẩy ra, nói, cô nương thỉnh. đi vào thư phòng, nhưng thật ra xác thật có vài phần thư phòng bộ dáng. phòng này có một thanh y tỉnh lại phòng hai cái như vậy đại. Từ phía trên vách tường tất cả đều là kệ sách, kệ sách tràn đầy tất cả đều là thư. Còn có không ít thư liền kệ sách đều không có địa phương phóng, liền trực tiếp đẩy ở kệ sách trên đỉnh, đều sắp trồng chất đến nóc nhà lên rồi. Trong phòng, không chí địa phương cũng đều bãi các loại thư tịch. Một thanh y đi nhìn lướt qua ly chính mình gần nhất một quyển sách, phát hiện kia cũng không phải chính mình xem qua bất luận cái gì một quyển hoặc là truyền thuyết này cái gì bản đơn lẻ bản tốt nhất mà là một quyển võ công bí tịch. Trong phòng duy nhất một chương to rộng cái bàn mặt sau ngồi một cái hình dung khô gầy tóc trắng bệnh Lao Đầu Nhi, tuy rằng này Lao Nhân nhìn qua đã không biết tuổi hạc mấy phần, cả người cũng phản phất thập phần gầy yếu, nhưng là một thanh y lại vẫn như cũ rõ ràng từ trên người hắn nhận thấy được một cổ hơi thở nguy hiểm. Tổng cảm thấy người này không giống như là Lao Đến đã sắp bước vào trong quan tài bộ dáng mà là như thế nào đánh đều đánh không chết cái loại này. Lao Đầu Nhi việc này chính phụng một phen một thanh y gì thập phần quen thuộc đồng thao kiếm nghiên cứu. Ngay cả một thanh y y tiến vào hắn đều chỉ là ngẩn đầu nhìn thoáng qua lại cúi đầu. Đối với thanh loan kiếm cỏ tới cọ lui, phảng phất kia kiếm bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế cơ mật giống nhau. Một hồi lâu, phát hiện đối phương vẫn là không có tính toán để ý tới chính mình bộ dáng. Một thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, lao tiên sinh, kia thanh kiếm chỉ là một phen đồng thao cổ kiếm mà thôi. Mặt trên không có cơ quan cũng không có gì bí ẩn đồ văn. Ân. Lão đầu Nhi phảng phất lúc này mới chân chính ý thức được trong phòng nhiều cá nhân, có chút xấu hổ mà bắt lấy kiếm nhìn Mục Thanh Y sau một lúc lâu, mới chừng hai mắt nói: "Tiểu nha đầu biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn hiểu đến cơ quan chi thuật tinh diệu?" Mục Thanh Y giật thở dài nói: "Thanh kiếm này ít nhất là 2300 đến 2500 năm trước lúc ra. Thân kiếm trưởng một thước nhị tấc, khoan tam phần, thân kiếm thượng có phượng văn bản vẽ. Như vậy lớn nhỏ, hình thức, ở lúc ấy đã là đúc công nghệ cực hạn, tuyệt đối không thể có trống giống Chính là binh khí trung tử mẫu kiếm cũng là ở kia lúc sau một ngàn năm tả hữu mới vừa hỏi thế. Mặt khác, thanh kiếm này tuyệt đối là trọn vẹn một khối không có bất luận cái gì khe hở. Lao đầu nhi sắc mặt thay đổi mấy lần, hơn nửa ngày mới vừa rồi mắt trợn trắng, hung hăng trừng mắt một thanh y hề lầu bầu nói, hiện ngươi thông minh sao. Một thanh y hề cười nói, Lao tiên sinh nếu là không cho ta vẫn luôn đứng ở chỗ này phát ngốc, ta liền không nói. Hoặc là, Lao tiên sinh tiếp tục nghiên cứu, ta đi về trước. Ngươi đều nói ra, ta còn nghiên cứu cái giám A. Lao đầu nhi hung ác trừng mắt một thanh y lìa, phẳng phất tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi trong mắt vừa chuyển tùy tay đem thanh loan kiếm phóng tới trên bàn, nói, ngươi làm đi, tiểu nha đầu, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Một thanh y lìa nhẹ dọng hỏi. Lao đầu nhi kỳ quái mà nhìn nàng nói, ngươi đột nhiên bị người từ liệt vương trong phủ bắt cóc ra tới, lại xuất hiện ở như vậy địa phương chẳng lẽ liền không sợ hãi ta sẽ đối với ngươi bất lợi? Ngươi cư nhiên còn dám khí ta lão nhân ra. Mục thanh y gì nhàn nhạt nói, ta cũng đang muốn hỏi, không biết vãn bối hay không có chỗ nào đắc tội lão tiên sinh, lão tiên sinh muốn khai như vậy vui đùa. Ai cùng ngươi nói giỡn? Lão đầu nhi không vui địa đạo. Mục thanh y gì không sao cả mà nhún vai, nói, hảo đi, không phải nói giỡn. Như vậy không biết tiền bối vì sao phải đem ta bắt được nơi này tới. Lão đầu nhi lúc này mới cao hứng lên, cười tủng tìm nói, bởi vì ta cao hứng à. Ta nghe nói ngươi cái này nha đầu là thiên hạ thông minh nhất nha đầu, liền tìm ngươi lại đây chơi với ta chơi. Húng chi, hiện tại đại tuyết phong sơn, ngươi chính là muốn chạy cũng ra không được á không bằng liền thành thành thật thật mang theo làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Mục thanh y gì bất đắc dĩ mà cười khổ nói, bất quá là thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi, trên đời này so với ta người thông minh nhiều đến là Tiên bối chỉ sợ là cất nhắc văn bối. Húng chi, ta nhưng mất mạng ở chỗ này trụ 2 tháng A. Ngươi là nói ngươi trong thân thể kêu chỉ tiểu sâu sao. Lao đầu nhi vẻ mặt không cho là đúng. Nguyên lai tiền bối còn tinh thông y ghê đạo. Mục thanh y ghê nói, nếu như thế, tiền bối nên biết, nếu là giải không được cùng mệnh cổ, vạn bối nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chỗ này lưu một tháng. Nếu một tháng sau còn không thể đi ra ngoài, nàng chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao đầu nhi vây vây tay nói, người trẻ tuổi nhát như chuột. Bất quá là chỉ tiểu sâu, sợ cái gì. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy thân thể của ngươi có cái gì biến hóa sao? Mục Thanh Y trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ, nói: Ta tựa hồ cảm giác thân thể so với phía trước khá hơn nhiều, là tiền bối vì ta trị liệu sao? Lão Đầu Nhi lại một lần hung tợn chừng mắt nhìn Mục Thanh Y liệt liếc mắt một cái, mang theo chút hận sát không thành thép ý vị bất mãn nói: Hiện tại đến người trẻ tuổi thật là không tiền đồ, mất công nhân gia còn nói ngươi là khắp thiên hạ thông minh nhất nữ tử, loại này đầu óc còn thông minh kia này thiên hạ nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu buồn a Mục thanh y gì ấy bất đắc dĩ, nàng cảm thấy chính mình hôm nay cởi khổ số lần thật sự là có điểm nhiều. Chỉ là trước mắt vị này, lão tiên sinh tựa hồ xem nàng thập phần không vừa mắt, nhưng là tựa hồ đối nàng lại không có gì ác ý. Con thỉnh tiền bối chỉ giáo. Mục thanh y gì cung kính địa đạo. Lão đầu nhi vừa lòng mà hừ hừ, nói, người rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Liền chính mình trong bụng có hoa cũng không biết. Cái gì? Mục thanh y gì tức khắc ngây dại. Trong lúc nhất thời trong đầu lại là trống rông hoàn toàn không biết nếu muốn chút cái gì. Như thế nào? Không tin lão phu. Lao đầu nhi nhìn chầm chầm nàng. Không phải. Hảo sau một lúc lâu, một thanh y lìa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không khỏi nâng lên tay dán lên chính mình như cũ bình thản bụng. Có. Có hải tử. kia hẳn là có hơn một tháng. Nhưng là. Mấy ngày hôm trước thái y ghi vì ta bắt mạch thời điểm cũng không có một thanh y gì có chút lo lắng địa đạo. Lao đầu nhi khinh thường nói. Những cái đó lang Băng có thể khám ra cái gì tới Người trong thân thể có cùng mệnh cổ độc trùng Bắt mạch thời điểm khẳng định là sẽ làm người cảm giác được so mạch Nhưng là bọn họ nếu vào trước là chủ nhận định là cùng mệnh cổ Tự nhiên sẽ không hương có thai mặt trên suy nghĩ Hùng chi, thai nhi mới vừa một tháng có thừa Liền tính không có cùng mệnh cổ bọn họ cũng chưa chắc khám đến ra tới Một thanh y gì trong lòng an tâm một chút Tâm thần lại vẫn như cũ có chút hoàng hốt Trong lúc nhất thời thật sự là có chút khó mà tin được chính mình có thai tin tức Hơn nữa, trước mắt lao nhân này thoạt nhìn liền không phải thập phần đáng tin tuệ, thả tính cách đáng liệt. Lấy lại bình tĩnh, Mục Thanh Y ấy vẫn là hỏi, một khi đã như vậy, ta trên người cùng mệnh cổ. Sẽ không đối thai nhi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Lao đầu nhi vẫy vây tay nói, sẽ không, tiêu tiểu sâu ở ngươi ngực cũng sẽ không chạy đến trong bụng đi theo tiểu hóa nhi đoạt địa phương. Vậy là tốt rồi. Mục Thanh Y thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lao đầu nhi liếc xéo nàng nói, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm lấy thân thể của ngươi đừng nói là kia chỉ tiểu sâu tại đây Ngô sơn nhất lãnh địa phương nếu không có lao phu linh dược ngươi đã sớm mất mạng càng đừng nói muốn giữ được trong bụng tiểu hoa nhi chẳng lẽ không phải ngươi đem ta trả lại đây sao nhìn trước mắt đắc ý phi phàm tiểu lão đầu nhi một thanh y lìa nhịn không được ở trong lòng yên lặng nói cho nên đâu lão phu cũng không yêu cầu ngươi ân cứu mạng dũng tuyển tương báo chờ đến tiểu hoa nhi sinh hạ tới lúc sau muốn bái ta làm thầy lão đầu nhi hãy còn vui sướng ngầm quyết định một thanh y lìa nhịn không được khỏe môi rút ra một chút hỏi nếu là cái nữ hải nhi đâu lao tiên sinh cũng muốn thu nàng vì đồ đệ sao mặt khác lao tiên sinh có thể giáo nàng cái gì tổng không thể làm nàng túi chảo kêu ngươi một thân sư phó đi nữ hải nhi không có khả năng nhất định là cái nam hoa. lao phu chưa bao giờ thu nữ ba lao nhân chạy nhanh phản bát nói cho nên nếu là nữ hải nhi liền không cần bái sư mặt khác Ngươi cứu ta là bởi vì ngươi đem ta đưa tới nơi này mới hại ta suýt nữa bỏ mạng. Nếu ta đã chết, chính là một thi hai mệnh, không, là hai thi ta mệnh, cho nên, ngươi cứu chuyện của ta chúng ta chỉ có thể xóa bỏ toàn bộ. Mục thanh y lìa lại cười nói. Ngươi vội vã. Cần thiết là nam ba. Lao đầu nhi gấp đến độ xoay quanh. Đây là ta có thể quyết định sự tình sao. Mục thanh y âm thầm mắt trợn trắng, nàng cảm thấy cái thứ nhất vẫn là nữ hài nhi mới hảo, nàng thích nữ hài nhi. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắp nhóm, nguyên đán vui sướng. Chúc đại gia tân một năm mỗi một ngày đều đồng đồng đác. Tờ ép, tuy rằng bánh bao cha cũng liền một có xuất hiện, nhưng là tân niên ngày đầu tiên bánh bao tới sữa bột ở nơi nào a 283 đại binh tiếp cận, dung cẩn giá lâm. Có bảo bảo. Có chút mơ màng hồ đồ mà trở lại chính mình phía trước tỉnh lại phòng, ngồi ở đầu giường biên mục thanh y thì còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Dơ tay nhẹ nhàng xoa chính mình vẫn như cũ bình thản bụng sau đó ở dùng tay trái thử thử chính mình mạch đập. Bất đắc dĩ nàng thật sự là y y thuật không tinh, Mạc Vấn Tình cũng chưa có thể đem ra tới mạch, nàng lại sao có thể sẽ có cái gì kết quả. Lại như thế nào thông minh tuyệt đỉnh, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, Mục Thanh Y thì ở đây cũng là hai đời lần đầu tiên làm mẫu thân, hiện giờ lại bị vây ở cái này băng thiên tuyết địa địa phương, trong lòng như thế nào có thể không kinh hoàng. Nếu chỉ là nàng một người, Mục Thanh Y thì ở đoạn sẽ không có cái gì sợ hai khủng hoảng chi ý nhưng là nếu thật sự có bảo bảo một cô nương ngoài cửa chuyên đến phía trước dẫn đường vị kia lão phụ nhân thanh âm. một thanh y hề lúc này mới phục hồi tinh thần lại bình tĩnh nói mời vào kia lão phụ nhân bưng một chung dược đi đến cười nhìn một thanh y hề nói lão gia nói cô nương coi thân mình phân phó lao nâu ngao đến thuốc dưỡng thai cô nương mau thửa dịp nhiệt uống lên đi lão phụ nhân đem khay đặt lên bàn cẩn thận đổ một chén dược đưa đến một thanh y hề trước mặt nói nguyên bản không nghĩ tới cô nương sẽ coi thân mình Chúng ta cũng không có chuẩn bị an thai dược. Vẫn là lao ra hôm kia mang theo cô nương trở về lúc sau lại mạo đại tuyết cô ý đi ra ngoài một lần. May mắn chúng ta này, ngô sơn hiện giờ tuy rằng đại tuyết phong sơn, nhưng là trong núi quý báo dược liệu lại không cần những cái đó danh sơn đại trạch thiếu. Mới có thể đủ tìm đủ dược liệu. Bằng không chỉ sợ còn muốn rời núi đi mua thuốc mới thành. Mục thanh y tiếp nhận chén thuốc, gật đầu nói, làm phiền. Uống xong nước thuốc, chua sót hương vị làm mục thanh y không khỏi níu như, như mày. Bên cạnh lão phụ nhân đã tặng một ly nước gấm đến trước mặt cười nói, cô nương xúc xúc miệng đi đi cay đắng đi. Chúng ta này trong núi kham khổ cũng không có gì ngọt miệng đồ vật. Ta tuy rằng không biết cô nương thân phận, lại cũng nhìn ra được tới ngươi không phải bắc hán người, khẳng định cũng là không ăn quá khổ. Một thanh y dìa đạm đạm cười, nàng đều không phải là không ăn qua khổ, tương phản nàng chịu quá khổ người bình thường cũng sẽ không chịu. Chỉ là lại nói tiếp, nàng sắc thật là chưa từng có quá cái gì kham khổ nhận tử. Chứ bỏ lúc trước vừa mới rơi vào thiên lao đoạn thời gian đó, lúc sau liền tính là ở tụy hồng các, nhật tử quá đến thống khổ về thống khổ, lại cũng không thể xưng là khang khổ. kia lão phụ nhân nhìn xem một thanh y dì đem nàng cũng không có cái gì bất mãn cùng khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng càng thêm thích lên. Nếu này thật là một cái nũng nịu kiểu tiểu thư, cuộc sống này nhưng không hào quá, còn chưa thỉnh giáo đại thẩm họ gì. lão phụ nhân cười nói, lão nô ra họ lý, chúng ta một nhà cũng chỉ có tam khẩu tử. Trước đây cô nương nhìn thấy kia tiểu tử là ta nhi tử, chúng ta một nhà ba người sớm mấy năm bị lao ra cứu tánh mạng, liền vẫn luôn lưu lại nơi này hầu hạ lao ra. Nhà ta lão nhân ngày thường ở nhà bếp nhóm lửa, cô nương nếu là khi nào muốn ăn cái gì ngàn vạn đường khách khí. Hiện giờ nhưng không thể so tầm thường thời điểm. Có chút từ ái nhìn một thanh ý gì bình thản bụng, lý đại thẩm trên mặt tràn đầy đều là cao hứng cùng hâm mộ. Nàng nhi tử đều hơn 30, nếu là người bình thường ra tôn tử cũng nên mười mấy tuổi. Chỉ tiếc nhà bọn họ lúc trước gặp nạn, tức phụ Nhi tôn tử cũng chưa, Nhi tử thương tâm giới cũng không muốn lại cưới, bởi vậy Lý Đại Thẩm nhìn những người khác có hài tử đã cao hứng lại hâm mộ. Chỉ nghĩ kia một ngày chính mình cũng có thể đủ lại bế lên tôn tử liền hảo. đa tạ, một thanh y cười nhạt nói, tuy rằng tiếp xúc còn không nhiều lắm, nhưng là nàng đã có thể nhận thấy được này, Lý Đại Thẩm còn có nàng đứa con này đều là người thành thật. Nói vậy vị nào Lý Đại Thúc hẳn là cũng là cái tầm thường người thành thật. Cái này trong viện duy nhất không hảo lừa gạt chính là cái kia tính tình cổ quái lao nhân. Lý Đại Thẩm, nơi này, vẫn luôn cũng chỉ có các ngươi bốn cái sao. Mục Thanh Y Ghi Lơ đáng hỏi. Lý Đại Thẩm gật gật đầu nói, còn không phải sao, Lão ra là cái có bản lĩnh người, nhưng là trừ bỏ cách 3 năm tháng ra một chuyến môn ở ngoài cũng không thấy có người nào lui tới. Sớm mấy năm nghe Lão ra ý tứ, là ở trốn tránh người nào. Lắc đầu, Lý Đại Thẩm nói, ta cũng không hiểu cái này. Lão ra đã cứu chúng ta một nhà mệnh, còn theo chúng ta một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Chúng ta liền phải báo đáp Lao ra. Thì ra là thế, phía trước ở thư phòng đã quên hỏi, vị kia láo tiên sinh cao họ. Lý đại thẩm vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, bọn họ đều thói quen kêu láo ra láo ra, lại không có nghĩ tới Lão ra rốt cuộc tên họ là gì. Một thanh ý gì tuy rằng bất đắc dĩ lại cũng chỉ đến tại đây trong tiểu viện ở xuống dưới, lại không biết bên ngoài đã sớm đã nháo phiên thiên. Ca thư thuân Hạ lệnh toàn thành tìm tỏi cũng không có tìm được một thanh ý gì nửa cái bóng dáng. Lang Tiêu bảo đồng dạng cũng là các lộ thám tử ra vào, càng không cần phải nói Tây Việt ở Bắc Hán mật thám cũng sôi nổi phái ra, nhưng là một thanh y lại như là thật sự hư không tiêu thất giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện lớn như vậy tự nhiên cũng không có người dám giấu giếm, lập tức ra roi thúc ngựa sai người hồi Tây Việt bẩm báo dung cẩn. Bắc Hán hoàn thành khoảng cách Tây Việt biên cảnh cũng ra roi thúc ngựa cũng bất quá ba bốn thiên lộ trình. Một thanh y trước sau ngày thứ 9 biên cảnh thượng liền có 600 dặm kịch liệt báo tường đưa đến ca thư Thuân trước mặt. Bởi vì ngày đông giá rét, tây vực các quốc gia chiếm không đến tiện nghi đã sôi nổi chiến binh, nhưng là dung cẩn lại không có như vậy ngừng nghỉ, mà là thay đổi binh lực hỏa lực tập trung trăm vạn cùng hai nước biên cảnh phía trên, tùy thời đều có khả năng sẽ đánh lại đây. Nghe vậy, bắc hán triều đình trên dưới tức khắc hiện lên vẻ kinh sợ. Ca thư Thuân bị triệu tử ngọc kiềm chế ở hoa quốc, phương bắc biên cảnh tuy rằng man tộc tạm thời cũng bị phong tuyết sở trở. Lại cũng không thể không phòng. Hiện giờ nếu là lại cùng dung cẩn trăm vạn đại quân đánh mửa chỉ sợ cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngược lại là làm xuyến quá khí tới man tộc chờ đến đầu xuân lúc sau khôi phục nguyên khí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc này, tuyệt đối không thể cùng dung cẩn toàn diện khai chiến. Các khanh, các ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải. Cầm vừa mới thu được cấp báo, ca thư thuân nhìn điện hạ quyền thần trầm giọng hỏi. Chúng thần nghị luận sôi nổi lại là bên nào cũng cho là mình phải, có nói đánh cũng có hòa giải Ai cũng không chịu những ai, nghe được ca thư thuan chán chấn động chịu đau. Thừa tướng, ngươi nói như thế nào? Ca thư thuan vẫy vây tay, nhìn đứng ở đằng trước quan văn đứng đầu bạch thừa tướng. Bắc hán văn võ quan viên, quan văn tự nhiên là bạch thừa tướng mà võ tướng lại là lấy liệt vương ca thư hàn cầm đầu. Đáng tiếc bạch thừa tướng tuy rằng đầy hứa hẹn quan đứng đầu mệnh hảo, nhưng là vô luận là thanh danh vẫn là thân phận đều so không được ca thư hàn, càng không cần phải nói bắc hán bản thân liền trọng võ khinh văn. Hắn cái này bách quan chi thủ đảo như là cái bài trí. Bạch thưa tướng suy tư một lát, mới vừa rồi nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng lúc này tuyệt không nghi cùng Tây Việt đậu võ. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh phản đối thanh. Ở bác hán trên triều đình chủ chiến phái vĩnh viễn đều so chủ hòa phái càng nhiều. Lập tức có một cái võ tướng đứng ra nói, thưa tướng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta bác hán sợ Tây Việt không thành? Bạch thưa tướng nói, chúng ta tự nhiên là không sợ tây việt Nhưng là hiện tại liệt vương xa ở Hoa Quốc chưa hồi, tuy rằng Bắc Hán đã chiếm cứ Hoa Quốc một nửa danh giới nhưng là ta Bắc Hán người phong tục tập quán cùng Hoa Quốc rất là bất đồng, cũng không tốt thống trị. Thời gian lâu rồi Hoa Quốc di dân chưa chắc nguyện ý thần phục với Bắc Hán. Mà phương Bắc Man tộc chưa bình, lúc này nếu là lại cùng Tây Việt toàn diện khai chiến, hiện tại còn hảo thuyết, chỉ sợ thời gian lâu rồi chúng ta cũng ăn không tiêu. Võ tướng hừ nhẹ một tiếng nói, không chịu thần phục lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ những cái đó nhược kê dường như hoa quốc người còn có thể đủ tạo phản không thành?" Bạch Thưa tướng nhàn nhạt mà nhìn đối diện vẻ mặt cuồng ngạo mà nam tử liếc mắt một cái lắc đầu nói, "Bọn họ chưa chắc sẽ tạo phản, nhưng là bá cánh lại có thể chạy trốn tới phương Nam đi quy thuận Tây Việt." "Kia không phải vừa lúc." "Bắc Hán thổ địa nên từ chúng ta Bắc Hán Nam nhi hưởng dụng." "Bắc Hán Nam tử đại đa số là tướng mắt hoa quốc nam tử văn nhược, một quyền đi xuống có thể đánh chết hai cái, loại người này nếu là ở bọn họ Bắc Hán thảo nguyên thượng căn bản sống không nổi." Hiện giờ Hoa Quốc tuy rằng một nửa thổ địa cho bọn hắn chiếm, nhưng là kia thổ địa thượng ở lại vẫn là những cái đó văn văn nhược được người, có ý tứ gì? Chơi lo lắng có đạo lý, chúng ta Bắc Hán vốn chính là hoang vắng, hơn nữa không tốt trồng trọn. Những người này nếu là không chịu thân phục, Bắc Hán kia tảng lớn thổ địa ai tới loại? Lương thực từ đâu tới đây? Vẫn luôn trầm mặc không nói tiêu đình đột nhiên ra tiếng nói. Trong điện mọi người đều có chút kinh ngạc mà nhìn tiêu đình. Tiêu đình tuổi quá nhỏ tuy rằng đã là tam phẩm quan chức vị nhưng là luôn luôn ở trên triều đình không thế nào nói chuyện. Những cái đó quân công hiển hách võ tướng càng là không đem hắn đề vào mắt. Mọi người kinh ngạc đảo không phải tiêu đình mở miệng nói chuyện, mà là tiêu đình cư nhiên sẽ phụ họa bạch thừa tướng nói. Tiêu hoàng hậu dưới trướng có một vị hoàng tử, bạch tiệp dư năm trước cũng sinh hạ một vị hoàng tử. Tuy rằng bạch tiệp dư vị phân không cao, nhưng là bạch ra lại là bác hán đại thế gia. Bạch thừa tướng là quan văn nhưng là cũng không đại biểu bạch gia không có võ tướng. Mà tiêu gia lại vừa vặn cùng bạch gia tương phản, tiêu hoàng hậu là lục cung đứng đầu, nhưng là tiêu gia của cải lại có chút mỏng, nếu không phải như thế, cũng không cần phải tiêu gia công tử tiêu đình tự mình chạy đến Hoa Quốc làm thám tử Bắc Tiên Đồ. Tình huống như vậy hạ, liền tính là Bắc Hán người lại không tốt quyền yêu, cũng biết này hai nhà là chú định sẽ không qua đối phó. Điện thượng nhìn mãn điện cái cỏ ẩm y quan viên, ca thư thuân trong lòng có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Thời trẻ Bắc Hán các bộ phận nước thời điểm, cả triều võ tướng anh dũng hơn người sự kiện chuyện tốt. Nhưng là hiện giờ Bắc Hán đã chí ở thiên hạ thời điểm lại không thể như thế. Tuy rằng đánh thiên hạ muốn rựa võ tướng, nhưng là chỉ biết đi phía trước hướng võ tướng có đôi khi lại ngược lại muốn kéo chân sau. Bắc Hán lịch đại hoàng đế cũng không phải không nghĩ thay đổi như vậy của diện, nhưng là Bắc Hán dân phong thượng võ, trên chiến trường lập chiến công có thể so khổ ba ba đọc bọn họ đều không thích thi thư muốn dễ dàng nhiều. Hơn nữa, các võ tướng thế gia mỗi người công hơn lớn lao, Quyền cao chức trọng, cho dù có mấy cái quan văn cũng căn bản thay đổi không được cái gì cục diện, ngược lại bị bọn họ làm cho dối tinh rối mù. Đây cũng là ca thư thuân một kế vị liền mạnh mẽ nâng đỡ chính mình thân đệ đệ ca thư Hàn nguyên nhân. Hán tình nguyện tin tưởng ca thư Hàn nhân phẩm cùng trung tâm, tương lai thêm một cái công cao cái chủ hoàng đệ, cũng không nghĩ lại chịu đựng này đó võ tướng thế gia. Chỉ là hiện giờ xem ra, vẫn là không đủ A quốc gia khác là trọng văn kinh võ, đánh giặc thời điểm không võ tướng như dùng. Hắn đây là trọng võ khinh văn, võ tướng quá nhiều người thông minh không có. Làm hoàng đế, đều không dễ dàng a Chẳng lẽ liền như vậy tùy ý dung cẩn khi dễ đến trên đầu tới. Liền tính chúng ta không khai chiến, ai biết Tây Việt có thể hay không tiên hạ thủ vi cường. Có người không cam lòng mà lầu bầu nói. Tiêu đình, ngươi thấy thế nào? Ca thư thuần rũ mắc hỏi. Tiêu đình nghiêm túc suy tư một lát, mới vừa rồi nói, vi thần cho rằng, lấy dung cẩn tính cách nếu thật sự muốn khai chiến nói. Căn bản là sẽ không vô nghĩa, trực tiếp trăm vạn đại quân nghiền áp lại đây là được. Hắn nếu chỉ là hỏa lực tập trung trăm vạn ở biên cảnh thượng. Thuyết minh hắn cũng không nghĩ khai chiến. Rốt cuộc. Mục tướng hiện tại rơi xuống không rõ. Bọn họ cũng đều biết một thanh y gì khẳng định không có chết. Nếu một thanh y gì đã chết nói, lúc này một người khác cùng mệnh cổ ký chủ cũng nên đã chết. Ca thư thuân trong lòng vừa động, ý của ngươi là. Tiêu đình nói, vi thần cho rằng, Tây Việt đế lúc này chỉ sợ đã hướng Bắc Hán hoàng thành tới này ca thư tuân có chút không tin, dung cẩn thật sự có thể đem một thanh ý để xem như vậy trọng, Đường đương một quốc gia đế vương lấy thân phạm hiểm, này có thể sao? Tiêu đình lại hiển nhiên đối chính mình suy đoán rất có tin tưởng, bệ hạ chớ có đã quên, Tây Việt còn có cái nam cung tuyệt, liên tính Tây Việt đế tự mình tới Bắc Hán, hán cũng chưa chắc sẽ sợ. Nếu có nam cung tuyệt áp trận hơn nữa, Bắc Hán biên cảnh trăm vạn đại quân, muốn động dung cẩn bọn họ thật đúng là yêu cầu ước lượng ước lượng. Huống chi dung cẩn bản thân chính là tuyệt thế cao thủ. Muốn hắn mệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ làm được sự tình. Nhắc tới Nam Cung Tuyệt, trong điện các tướng lĩnh cũng dần dần mà bình tĩnh lại. Mấy năm nay nổi bật nhất thỉnh võ tướng là Ca Thư Thuân. Nhưng là nếu phóng tới 20 năm trước, Nam Cung Tuyệt thanh danh lại là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không phải ngay lúc đó Tây Việt đế dung mộ thiên đột nhiên tự xa ngã bỏ dùng Nam Cung Tuyệt, chỉ sợ hiện tại thiên hạ cách cục cũng không phải dáng vẻ này. Ca Thư Thuân dơ tay xoa xoa giữa mày, trầm giọng nói, một khi đã như vậy Chuyên lệnh biên cảnh thượng thủ tướng nghiêm thêm phòng thủ, tùy thời làm tốt đối phó với địch chuẩn bị, nhưng là không được dễ dàng cùng Tây Việt động thủ. Vi thần tuân chỉ, tuy rằng còn có chút nhân tâm chung có bất đồng ý tưởng, nhưng là rốt cuộc không có người lại nói lời phản đối. Vây vây tay, ca thư thuân trầm giọng nói, lui ra đi. Thừa tướng cùng tiêu đình lưu lại. Là, bệ hạ. Mọi người nhìn nhìn tiêu đình cùng bạch thừa tướng, cùng thanh cáo lui. Trong đại điện tức khắc có vẻ có chút trống rỗng. Ca thư thuân ngồi ở trên long ỷ trên cao nhìn xuống nhìn hai người, nhữ mày nói, một tướng rơi xuống, có cái gì tin tức. Bạch thưa tướng lắc đầu, vì thần vô năng, hiện tại chỉ có thể xác định một tướng xác thật là đã không ở trong hoàng thành. Tiêu đình cũng đi theo thỉnh tội nói, thỉnh bệ hạ giáng tội. Ca thư thuân bực bội mà nhữ mày nói, hiện tại nói cái gì giáng tội. Tìm được một thanh ý gì hề mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu là sớm biết rằng sẽ ra như vậy một tử chuyện này, chẳng còn chảo nàng làm gì. Người không ở chính mình trong tay, căn bản không biện pháp uy hiếp Dung Cẩn. Không biết như thế nào, tưởng tượng đến muốn mặt đối mặt đối thượng Dung Cẩn, Ca Thư Thuần tổng cảm thấy trong lòng có chút phát mau. Bạch Thưa tướng cùng Tiêu Đình cũng không dám nhiều lời. Ca Thư Thuần thở dài nói, hãy chờ xem, không chỉ là Dung Cẩn cùng Mạc vẫn tình, chấm suy đoán hạ tu trúc cùng Ngụy Vô Kỵ khẳng định cũng sẽ đi theo tới. Phái cá nhân đi, tuyên tỉnh An Hầu tiến cung tới một chuyến, chấm có việc thương lượng. Lúc này, Vân phủ sinh cuối cùng là có thể bài thượng một chút công dụng. Còn có lăng như cuồng, không, lăng như cuồng vẫn là chờ một chút, là, vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ, không hảo. Chính khi nói chuyện, ngoài điện truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, một cái nội thị vừa lăn vừa bỏ chạy vào vội và nói, vậy hạ, có kẻ cắp sông vào cung tới. Cái gì? ca thư thuân giận tí mặt, trước công chúng liền dám có kẻ cắp sông vào cung tới, còn đem không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Bác hán kiến quốc thượng trăm năm cũng không có gặp được quá như thế hoang đường sự tình. Đại nội thị vệ ở đâu? Còn không đi cho chấm ngăn lại kẻ cắp. Kẻ cắp, kia kẻ cắp võ công cao cường đã sấm đến triều Dương môn. Triều Dương môn chính là cùng triều Dương điện liền cách một đạo cung tường khoảng cách. Nếu là đi được sắp không được nửa, khắc chung là có thể đủ lại đây. Còn thỉnh bệ hạ mau di giá tránh một chút đi. Ca thư Thuân đôi mắt nhíu lại, thư nhẹ một tiếng nói, ngươi là nói chỉ có một người. Đúng là. Ca thư Thuân trong đầu một tia linh quang hiện lên, đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, một đám phi vật. Vừa mới đi đến ngoài điện, quả nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng động lớn tạp đám đông thanh cùng bình khí đánh nhau thanh âm. Tiêu đình xa xa mà nhìn kia chính hướng bên này di động hắc y rẻ nhân, đứng ở ca thư thuân trước người thấp giọng nói, vậy hạ, là dung cẩn. Dung, cẩn. Ca thư thuân nghiến răng nghiến lợi, hắn thật to gan. Đường đương một quốc gia hoàng cung thế nhưng bị một người liền như vậy rõ như ban ngày xông tới, làm ca thư thuân cảm thấy đại thất mặt mũi. Ca thư thuân. Dung cẩn thanh âm từ nơi xa vang lên. Sau đó mọi người chơ mắt mà nhìn hắn bỏ xuống vây quanh hắn đánh nhau bắt hắn thị vệ, phi thân mà đi giống như một con màu đen con đứng khổng lồ hướng tới ca thư thuân bên này nhào tới. Màu tới người. Hộ giá. Bạch thưa tướng vội vàng kêu lên. Người thủ hộ chiều dương điện bọn thị vệ sôi nổi tiến lên đương ở ca thư thuần trước mặt, đem hắn ly ba tầng ngoại ba tầng vây quanh lên. Dung cẩn lại không thèm để ý, thậm chí nhìn đến những cái đó thị vệ trong tay cung tiễn cũng không né không tránh bay thẳng đến bên này nhào tới. Bán tên Thế vậy tình hình cũng bất chấp Dung Cẩn hiện tại có thể hay không giết, rõ ràng chính là không giết Dung Cẩn xui xẻo chính là Ca Thư Thuần a. Đáng tiếc, mũi tên còn không có thả ra đi, vây quanh Ca Thư thuân bọn thị vệ lại đột nhiên tỉnh tỉnh chạm vào đổ đầy đất, ngay cả Ca Thư thuân Tiêu Đình cùng Bạch Thừa tướng cũng là thân mình mềm nhũn rốt cuộc không dậy nổi. Thượng ở giữa không trung Dung Cẩn lạnh lùng cười, giơ tay vung tay lên chung roi liền cuốn lấy Ca Thư Thuần đem người từ trong đám người kéo ra tới. Hai người đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Chờ đến theo ở phía sau thị vệ đuổi lại đây lại phát hiện nhà mình bệ hạ đã rơi vào địch thủ. Nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Người dùng độc. Ca Thư Thuân đại hận, không nghĩ tới dung cẩn cư nhiên như thế đê tiện, không cần tưởng cũng biết kia độc dược nhất định là Mạc Vấn Tình cung cấp. Chứ bỏ Mạc Vấn Tình, không có vài người có loại này thấy hiệu quả nhanh như vậy còn có thể lập tức hạ độc được một tảng lớn người độc dược. Dung cẩn nghiêng đầu, trao phúng mà nhìn Ca Thư thuần người đương chấm là ngốc tử sao? ca thư Thuân. Châm thanh thanh chỗ nào vậy? Ca thư xuân vừa muốn mở miệng, lại có chút kinh ngạc phát hiện dung cẩn cùng mấy tháng trước thế nhưng có rất lớn bất đồng. Kia một thân càng thêm lạnh băng hơi thở nguy hiểm tự không cần phải nói. Cặp kia phiếm màu đỏ tươi đôi mắt nhìn qua sát thật phá lệ hạ nhân. Tuy rằng lúc này hắn toàn thân đều lộ ra nguy hiểm cung ác ý, nhưng là cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt lại mang theo sung sướng cảm giác, đã làm người không rõ hắn ở sung sướng cái gì, cũng càng làm cho người cảm thấy quỷ dị mà đáng sợ. Ca thư thuân bản năng nuốt xuống đi nguyên bản muốn chào phung nói, cẩn thận nói, chấm cũng không biết, nhưng là... Chấm có thể bảo đảm nàng còn sống. Lần này sự tình xác thật là cái ngoài ý muốn, vậy hạ hẳn là biết, một tướng ở Bắc Hán mấy ngày nay chấm nhưng không có bạc đái nàng. Dung cẩn cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói, đúng không? Người tốt nhất cầu nguyện thanh thanh thật sự không có việc gì. Nói cách khác, chấm bảo đảm này Bắc Hán hoàng trong thành người một cái cũng sống không được. Ca thư thuân túi đầu. Nhìn dung cẩn thưởng thức trong tay roi dài lúc này mới phát hiện cái kia roi thượng thế nhưng tẩm đầy máu tươi. Vừa mới cuốn đến hắn trên người, trên người long bảo cũng nhiễm huyết tinh. Mà dung cẩn nhìn kia đỏ sầm huyết sắc ánh mắt lại là phá lệ sung sướng, phảng phất đó là cái gì làm hắn cảm thấy thập phần yêu thích sự vật giống nhau. Ca Thư Thuần trong lòng không khỏi phát lạnh. 284 Ngô Sơn bí địa. Nhìn trước mắt Tuấn Mỹ tối tâm phảng phất tu là chuyển thế giống nhau thanh niên nam tử, Ca Thư Thuần chỉ phải ở trong lòng thầm than chính mình xui xẻo. Chấm đây là tạo cái gì nghiệt mới chọc phải như vậy một cái sắt tinh. Tuy rằng nói bắt một thanh y dì nhưng là chấm nửa điểm chỗ tốt không bắt được còn cung ăn cung uống thời gian dài như vậy được không? Hiện tại khét ngược, bị người ta đánh tới cửa tới làm cho mặt mũi quét rắc không nói, cư nhiên lại một lần thành nhân ra tù nhân. Lớn mật, vung ra bệ hạ, ca thư thuân chính suy tư như thế nào thoát khỏi dung cẩn cái này sắt tinh, vân phụ sinh thanh em đột nhiên vang lên. Vân Phủ Sinh nhận được hoàng đế triệu kiến ý chỉ vừa mới tiến cung liền nhìn đến trong cung một mảnh hỗn loạn, vội vàng đuổi tới triều dương điện trước mặt lại nhìn đến ca thư thuân bị dung cẩn bắt cóc một màn. Vân Phủ Sinh liền tính là lại không hiểu trên triều đình quyền nhiêu cũng sẽ không không rõ cứu giá rốt cuộc là cỡ nào thật lớn công lao. Hùng chi, vẫn là đối mặt làm hắn tâm tồn kiên kỵ dung cẩn. Dung cẩn tư chất đúng là hắn bình sinh ý thấy. Nếu không sấn chính mình hiện tại võ công so với hắn cao lộng chết hắn chỉ sợ lại quá mấy năm chính là chính mình mạo như vậy đại nguy hiểm được đến thực lực cũng có khả năng bại bởi Dung Cẩn. Lập tức, Vân Phủ Sinh cũng không nghĩ lại lăng không một trưởng phách về phía bắt lấy ca thư thuân Dung Cẩn. Dung Cẩn lại phản phất căn bản không thấy Vân Phủ Sinh xem ở trong mắt giống nhau, chỉ là khinh miệt câu môi cười căn bản không giao động. Thấy thế ca thư thuân lại là kinh hãi, chắc không được hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bởi vì Dung Cẩn căn bản là không phải quân tử Chưa một chốc hắn không thể không hoài nghi Dung Cẩn sở dĩ vẫn không nhúc nhích có phải hay không tính toán ở vân phủ sinh trưởng lực đã đến thời điểm đem chính mình lui ra ngoài chán. May mắn, Dung Cẩn cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên hắn cũng không có đem ca thư thuân đẩy ra đi chắn vân phủ sinh trưởng lực. Mà là ở cùng thời gian cung tường ở ngoài có khắc lưỡng đạo bóng người bay nhanh mà lướt trên, vừa lúc cản lại vân phủ sinh thân ảnh. Ba người tương nội nháy mắt từng người đúng rồi nhất chiêu, hai bên lùi lại mười tới bước. Một thanh một tím hai bóng người dừng ở dung cẩn bên người, không phải Hạ Tu Trúc cùng Ngụy Vô Kỵ là ai. Hạ Tu Trúc không nói một lời, Ngụy Vô Kỵ cùng Ca Thư Thuần lại là từng có số mặt chi duyên. Tôi cười thân thiết mà chắp tay cười nói, "Bác Hán Hoàng, hồi lâu không thấy Biệt Lai vô dạng. Bây giờ còn có cái gì nhưng nói?" Nhìn giống nhau đi theo Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc tùy tay xuất hiện một thân bạch dị dị thần sắc lẫm đạm mạc vẫn tỉnh, Ca Thư Thuần mặt vô biểu tình nói, "Ngươi xem ta như là Biệt Lai vô dạng sao?" Ngụy Vô Kỵ có chút thấy nãy mà chiều hắn cười cười, nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Đệ đệ không nghe lời a, làm ca ca cũng không có biện pháp. Hung chi hắn còn không phải thân ca ca đâu, nhớ tới người nào đó những cái đó thân ca ca kết cục, Ngụy công tử âm thầm ở trong lòng vì chính mình sờ soạn một phen hãn. May mắn không phải thân sinh a. Ca thư thuần vậy vẫy tay ý bảo Vân phủ sinh không cần lại động thủ, mới vừa rồi chuyển hướng dung cần nói, Tây việt đế Mục tướng mất tích sự tình xác thật là cùng Bắc Hán không quan hệ. Lấy đối phương thân thủ, nếu thật sự muốn đối Mục tướng bất lợi nói, chỉ sợ vô luận là ở Bắc Hán vẫn là ở Tây Việt đều là giống nhau kết quả đi. Đương nhiên, Mục tướng ở Bắc Hán trước sau, châm cũng muốn phụ thượng nhất định trách nhiệm, chấm có thể bảo đảm, hết mọi thứ lực lượng giúp ngươi tìm được Mục tướng, chỉ cần nàng còn ở Bắc Hán. Hiện tại, ngươi có thể buông ra chấm đi. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nói, nếu không phải ngươi bắt đi Thanh Thanh, Thanh Thanh như thế nào sẽ mất tích? Ca Thư Thuần bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi nói, hai nước tranh chấp xưa nay đều là không từ thủ đoạn, nếu Tây Việt đế có cơ hội bắt được chấm hoàng đệ, ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua sao? Hung chi, chấm từ đầu tới đuôi nhưng không có thương tổn quá một tướng một sợi tóc nhi. Châm tạm thời không nghĩ cùng Tây Việt động thủ, có một tướng ở tự nhiên so một giấy hiệp ước muốn bền chắc đến nhiều. Đương nhiên nếu có thể quải đến một thanh ý li đầu nhập vào Bắc Hán liền càng tốt. Chỉ là hiện tại xem ra, Ca Thư Thuần có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Khi không cùng ta, nghề hà chi. Nhìn ca thư thuân vẻ mặt buồn bực đến bộ dáng, ngụy vô kỵ hơi rác hạ giận, cũng đi theo khuyến đủ, hiện tại trước tìm được thanh ý mới là quan trọng nhất. Dung cẩn trầm ngâm một lát, lúc này mới hơi có chút không cam lòng vông già ca thư thuân. Mặc vấn tình đem giải dược cho bị dung cẩn phóng đảo liên can trong cung mọi người lúc sau, đoàn người mới vào chiều dương điện ngồi xuống. Tuy rằng đã giải hòa, nhưng là ca thư thuân vẫn là thật sâu kiên kỵ hỉ nộ vô thường dung cẩn bởi vậy vẫn là đem vân phủ sinh cũng cùng nhau để lại. tuy rằng chuyện khác vân phủ sinh giúp không được gì, nhưng là ít nhất nếu dung cẩn lại động thủ nói, vân phủ sinh hiện tại võ công vẫn là có thể áp chế dung cẩn. dung cửu công tử hiển nhiên cũng thực minh bạch đạo lý này. một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thường thường hướng vân phủ sinh trên người quét hai dạng. tuy là vân phủ sinh như vậy giết người như ma tàn nhẫn độc, các người bị cặp mắt kia trên đỉnh cũng không khỏi cảm thấy trái tim run rẩy. ca thư thuân đem một thanh ý gì hay mất tích tiền căn hậu quả cẩn thận nói một lần. Này đó dung cẩn đám người tự nhiên sớm đã nghe hoác su giảng qua, cùng ca thư thuân theo như lời cũng cũng không có cái gì xuất nhập. ngụy vô kỵ như mày nói, chẳng lẽ bác hán hoàng ngay cả một chút manh mối cũng không có. Ca thư thuân sắc mặt cũng có chút khó coi, ở chính mình trong kinh thành một cái đại người sống liền như vậy mất tích bọn họ còn một chút manh mối đều tìm không thấy. Nếu hôm nay mất tích không phải một thanh ý gì mà là chính hắn kia chẳng phải là nói ngay cả cứu chính mình người đều không có. Chúng ta đã thử qua. Nếu muốn đột phá liệt vương phủ phòng ngự lặng yên không một tiếng động từ trong kinh thành đem người mang đi, đối phương võ công ít nhất cũng nên cùng tình An Hầu không sai biệt lắm. Trên thực tế, liền tính là tỉnh An Hầu, cũng không có biện pháp từ trong vương phủ không kinh động bất luận kẻ nào mang đi một nữ tử. ca Thư Thuân Trầm giọng nói, ngụy vô kỵ đám người liếc nhau, so vân phủ sinh võ công còn cao. Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Tuy rằng đều nói cường trung đều có cường trung thủ, nhưng là bọn họ cũng đều có cũng đủ tự tin bọn họ những người này đã xem như thiên hạ đứng đầu cường giả. Vân phủ sinh như vậy dùng dược vật dục sinh ra tôi không tính, thiên hạ cũng không có như vậy nhiều linh dược. Hoặc là, là sớm đã thoái ẩn lao tiền bối. Nhưng là ca thư thuân đều nói tới đây, mọi người cũng biết hắn đại khái cũng xác thật là không thể biết càng nhiều. Muốn tìm được thanh y y cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn dựa bọn họ chính mình. Tiến đi dung cẩn vào người, ca thư thuân nhịn không được sờ sờ ngạch biên mồ hôi lạnh bất đắc dĩ mà thở dài xoay người đi tìm Linh Đàm đi bên ngoài tuy rằng đã là ngày đông giá rét Linh Đàm trụ địa phương lại vẫn như cũ ấm áp nhập xuân có chút đơn giản một mạc tiểu lâu thậm chí vẫn là dưỡng mười mấy buồn các mồi hoa cỏ Linh Đàm ngồi ở bên cửa sổ đối với ngoài cửa sổ cảnh tuyết cùng trước mắt bàn cờ một người tự tiêu khiển nghe được tiếng bước chân Linh Đàm mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng dậy chào hỏi gặp qua bệ hạ ca thư thuân vẫy vẫy tay ý bảo hắn không cần đa lễ Đi đến ninh đàm đối diện ngồi xuống nhìn trước mắt ván cờ xuất thân. Ninh đàm tuấn mi hơi trọ, đạm cười nói, nghe nói mới vừa mặt mới vừa rồi thực náo nhiệt. Chính là Tây Việt hoàng đế bệ hạ tới. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Ca Thư Thuân có chút bất đắc dĩ mà đem vừa mới sự tình nói một lần. Ninh đàm nghe xong không khỏi cười, khen, Tây Việt đế đối một tướng quả thật là tình thâm ý trọng. Ca Thư Thuân có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, ta hiện tại chính là sợ quá mức tình thâm ý trọng Nếu là một tướng thật sự có bất chắc gì chỉ sợ thật muốn như Dung Cẩn nói như vậy huyết tẩy Bắc Hán Hoàng Thành. Ninh đàm nhíu mày trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, một tướng mất tích sự tình, bệ hạ thật sự không có một chút manh mối sao. Ca Thư Thuân lắc đầu, nói, hoàn toàn không có. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng có người sẽ từ Bắc Hán Hoàng Trong thành trói đi rồi một tướng. May mắn hiện giờ Hoa Quốc đã diệt, cho dù có cái gì dư lại thế lực cũng không thành khí hậu. Nếu không chấm đều phải hoài nghi có phải hay không hoa quốc người muốn khơi mà Bắc Hán cùng Tây Việt chi tranh tử giữa đến lợi. Ninh đàm buông tay nhẹ nhàng rơi xuống một tử, nói, bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, ta cảm thấy. một tướng cũng không như là phúc mỏng người, các nhân tử có thiên tướng. Chấm hiện tại cũng như thế hy vọng. Ca Thư Thuân có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói. Bệ hạ một khi đã như vậy lo lắng, phải hảo hảo an bài một phen đi. Hiện giờ lại tình an hầu tương trợ, bệ hạ không ngại thỉnh liệt vương trở về. Có hai vị này, liền tính đến lúc đó Tây Việt đế thật sự muốn mất khống chế chúng ta cũng dễ dàng ứng phó một ít. Linh Đàm nói. Ca Thư Thuân gật đầu đồng ý, xác thật là yêu cầu hảo hảo chủ tính một phen. Dung cẩn người như vậy, nếu không có năm chắc năm chắc tốt nhất cũng đừng động thủ. Nhưng là lại không thể không phòng, nếu Dung cẩn động thủ trước nói hắn cũng không thể không làm hết sức. Dung cẩn quả thật là cái tai họa. Cuối cùng, bác hán hoàng đế bệ hạ ở trong lòng oán hận mà nghĩ. Tường hắn từ đăng cơ bắt đầu vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, từ năm nay đầu năm gặp được Dung Cẩn cái này, hai họa lúc sau liền trăm sự không thuận. Không, kia hai vợ chồng đều là tai họa. Dung Cẩn đám người cũng không có ở Bắc Hán chuyên môn chuẩn bị sứ quán đặt chân, mà là trụ vào Ngụy Vô Kỵ ở Bắc Hán hoàn thành một tòa sân. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ ở Bắc Hán bên ngoài thượng sản nghiệp đều bị Ca Thư Thuân dùng các loại biện pháp lăn lộn không còn một mảnh, nhưng là danh nghĩa lại còn có không ít bất động sản cùng ngầm sinh ý linh tinh ca thư tuân tự nhiên không có khả năng từng nhà đi cha này đó phòng ở là ngụy vô kỵ, huống chi còn có không ít là treo ở người khác danh nghĩa đâu. Liên tính điều tra ra bị phòng, tài đại khí thông ngụy công tử cũng tỏ vẻ, không có việc gì, hắn còn có rất nhiều đâu. Trong đại sảnh, không khí có chút ngưng trọng. Hoắc su quỳ trên mặt đất nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời, tiểu thư là ở trên tay nàng ném, liên tính bệ hạ muốn nàng mệnh nàng cũng không thể cảm thấy chính mình loan uổng. Được rồi, Hoắc su trước đứng lên đi. Chuyện này cũng trách không được ngươi." Ngụy Vô Kỵ nhíu như mày, thở dài nói. Đối phương có thể ở như vậy nhiều ám vệ cùng liệt vương phủ thị vệ vây quanh Chung Lặng Yên không một tiếng động đem người mang đi, chỉ sợ liền tính là Hoắc su bên người đi theo thanh y y một tấc cũng không rời cũng là không có gì tác dụng. Hoắc su nhìn nhìn ngồi ở một bên mặt vô biểu tình dung cẩn, do dự một chút vẫn là đứng lên. Từ trở về lúc sau bệ hạ liền không có mở miệng nói qua một câu, thật sự là làm người có chút trong lòng run sợ. Ngụy Vô Kỵ xoa xoa giữa mày, Trầm giọng nói, bản công tử vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, như thế nào liền không biết trên đời này còn có như vậy một vị thần bí cao thủ. Hạ tu trúc dương mắt nói, cái này cao thủ rốt cuộc là một người, vẫn là một phương thế lực. Nếu là không ở trên đời đi lại lãnh đời cao thủ, lại vì sao phải cùng thanh ý thì khó xử. Ngụy vô kỵ nghĩ nghĩ, dụ mắt nói, hẳn là không phải cái gì đại thế lực đi. Đương kim thiên hạ có thể có chút bản lĩnh thế lực chúng ta liền tính không phải toàn bộ biết cũng nên biết cái thành. Nếu là một phương thế lực đầu mùa đông người thế tất không ít, nếu là như thế, không có khả năng không lưu lại chút nào dấu vết để lại. Mấy ngày này trên triều đình, triều đình ngoại, giang hồ, ở dã hắc bạch khắp nơi thế lực bọn họ đều tìm hiểu qua, thật sự là không có nửa điểm tin tức, quay lại vô tung đạp tuyết vô ngân. Bác Hán địa thế bình thản không giống Tây Việt tùy tiện tàng tiến cái núi sâu rừng ra nói không chừng người cả đời cũng tìm không ra. Nhưng là các đạo nhân mát đều không có được đến tin tức, chỉ có thể nói đối phương ẩn rồi Mặc vấn tình như mày, bác hán như vậy địa phương, mang theo thanh ý lì hề một cái nhược nữ tử, muốn hướng nơi nào tàng. Thanh ý lì hề cũng không phải là giống nhau nữ tử, hoa quốc nữ tử dung mạo vốn là khác hẳn với bác hán nữ tử, hướng chi nàng như vậy dung mạo vô luận phóng tới chỗ nào đều là cực kỳ xuất chúng. Thông minh tài trí càng là bất phàm, phàm là nàng chính mình còn có ý thức tất nhiên sẽ nghĩ cách cho bọn hắn tin tức, Nhưng là nếu nàng hôn mê bất tỉnh, mặc kệ là một cái vẫn là vài người mang theo một cái hôn mê không tỉnh nữ tử hành tung chỉ biết càng đáng chú ý. Ngụy Vô Kỵ vớt cầm suy tư, hẳn là sẽ không hướng người nhiều địa phương đi, bác hán người thập phần tính bài ngoại, đối phương thân phận không rõ còn mang theo một nữ tử, tuyệt đối sẽ không lưu tại người nhiều địa phương. Chỉ có thể là giấu ở cái gì miểu không dân cư địa phương. Không có người đi địa phương, tự nhiên cũng liền sẽ không có người biết bọn họ hành tung. Mọi người im lặng, Ngụy Vô Kỵ nói được đạo lý bọn họ đều hiểu. Nhưng là vấn đề là bác hán nói lớn không lớn nói tiểu lại cũng không nhỏ, chính là cười khoái mã đi ngang qua cũng muốn chạy thượng hơn phân nửa tháng. Miểu không dân cư địa phương nhiều đi, thanh y đi rốt cuộc là ở đâu đâu. Công tử, có vị lăng công tử cầu kiến. Ngoài cửa, quản gia vội vàng mà đến cung kính mà bẩm báo nói. Lăng, lăng thiên tiêu. ngụy vô kỵ nhíu mày, thỉnh hắn tiến vào Chỉ chốc lát sau, lăng thiên tiêu liền vội vàng đi đến. Nhìn lướt qua trong đại sảnh mọi người có chút cẩn thận tuyển cái Ly Dung Cẩn xa một ít vị trí. Thấy thế, thế Ngụy Vô Kỵ trong lòng âm thầm thở dài, có chút lo lắng mà nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái. Dung Cẩn mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có phát sinh cái gì bọn họ trước chúng khả năng sẽ phát sinh sự tình, nhưng là nhìn cặp kia từ từ màu đỏ tươi đôi mắt, lại vẫn là làm người nhịn không được ở trong lòng trong lòng run sợ. Nguyên bản Ngụy Vô Kỵ là nên lưu tại Tây Việt hỗ trợ nhìn chằm chằm Tây Việt triều đình trên dưới hướng đi. Chính là bởi vì không yên tâm Dung cẩn lo lắng vạn nhất phát tắc lên hạ tu trúc cùng mạc vấn tình áp không được hắn ngụy Vô Kỵ mới theo lại đây. Đem sở hữu sự tình phó thác cho còn xa ở kiến an thành cố tú đỉnh cùng mộ Dung Hy. Lăng thiếu chủ, hay không có cái gì tin tức? ngụy Vô Kỵ cũng không khách khí, trực tiếp sảng khoái hỏi. Lăng thiên tiêu trầm ngâm một lát nói, cũng không biết có tính không là hữu dụng tin tức, bất quá ta nghĩ hay là nên tới nói cho các ngươi một tiếng. Lần trước mà cốc chủ tới chơi lúc sau phụ thân sai người đem Bắc hán cảnh nội gần nhất 20 năm xuất hiện quá cao thủ đều tung tích đều điều tra một phen. Bác hán có thể danh dương giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cũng không tính nhiều. Thường một lần đi kiến an thành lại thiệt hại không ít, những người này xác thật là có khả năng bởi vì kiến an thành sự tình mà hoán hận một tướng, nhưng là bọn họ mấy ngày nay hành tung đều ở chỗ này. Mặt khác, những người này võ công tuy rằng cao, nhưng là trong đó tối cao đại khái cũng chính là cùng ta phụ thân ở sản sàn như nhau chỉ sợ không có bản lĩnh bắt cóc một tướng. Thấy mọi người đều ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, Lăng Thiên Tiêu tiếp tục nói, mà khác, còn có đã từng ẩn lui một ít lãnh đời cao thủ. Bắc Hán nơi này, kỳ thật không thế nào hảo ẩn cư, cho nên này đó cao thủ hành tung phí chút tâm tư cũng có thể tìm được. Sở hữu 70 tuổi dưới ẩn lui cao thủ Lăng Tiêu bảo đều có chút tin tức, trong đó có mấy cái đã chết, có mấy cái rời đi Bắc Hán, hiện giờ còn sống chỉ có ba vị, bọn họ đều không có xuất hiện ở Bắc Hán hoàng thành phụ cận quá. Nếu là cái loại này chưa bao giờ xuất thế quá cho nên liền lăng tiêu bảo đều hoàn toàn không có nghe nói qua tuyệt đại cao thủ nói lăng Thiên tiêu như mày nói, phải có bao lớn thù hận mới có thể làm một cái chưa bao giờ đặt chân trần thế tuyệt thế cao thủ tự mình ra tay đối phó một cái không biết võ công nữ tử. Cho nên, cùng một cái cũng trên cơ bản là không có khả năng. Giống nhau có thể trở thành tuyệt đại cao thủ, mặc kệ thiện ác, lòng dạ khí độ vẫn là có một ít. Nói được minh bạch một ít, tự mình ra tay đối phó một cái không biết võ công nữ tử có phân. Hướng chi, lãnh đời cao thủ tổng không đến mức là vì cái gì danh lợi. Ẩn cư thế ngoại tu luyện đến 7 chục tuổi mới ra tới tranh danh đoạt lợi không thành. ngụy vô kỵ như mày nói, lăng thiếu chủ tự mình tiên đến, tổng sẽ không chỉ có mấy tin tức này đi. Lăng thiên tiêu gật gật đầu nói, sắc thật còn có mặt khác một ít tin tức, nhưng là... Này đó đều không thế nào đáng tin cậy, nếu là vận khí tốt đụng phải nói không chừng là có thể tìm được một tướng, nhưng là nếu là sai rồi kia đã có thể không duyên cơ chậm trễ cứu một thanh ý để thời gian. Liên phụ thân hắn đều cảm thấy không đáng tin cậy tin tức, Lăng Thiên Tiêu thật sự không cảm thấy bọn họ vận khí có như vậy hảo. Ngụy Vô Kỵ thở dài, nói, "Lăng thiếu chủ mời nói." Lăng Thiên Tiêu nói, "Bắc Hán cảnh nội có hai cái địa phương coi như là cấm địa. Một cái là Bắc Hán cùng Tây Việt tới gần biên cảnh chỗ một chỗ kêu Hoàng Sa Cốc địa phương, cái này đại gia hẳn là đều biết. Mọi người gật đầu, Hoàng Sa Cốc liền ở Bắc Hán cùng Tây Việt chỗ giao giới." không chỉ là đối Bắc Hán người đối Tây Việt người giống nhau là cái cấm địa. Một khác chỗ, chính là Ngô Sơn. Ngô Sơn. Mặc vấn tình như mày, mấy ngày hôm trước hắn còn tính toán đi Ngô Sơn, cũng không có người nghe nói đó là cấm địa. Lăng Thiên Tiêu lắc đầu nói, Ngô Sơn là Bắc Hán cảnh nội tối cao cũng là duy nhất dây núi. Ngô Sơn cấm địa cũng không ở Ngô Sơn chủ phòng, mà là chủ phòng ở ngoài một chỗ bí cốc. Sở dĩ không nghe thấy danh hậu thế, là bởi vì đại đa số người căn bản là tìm không thấy nơi đó mà đi qua kia địa phương người hiếm khi có tồn tại ra tới. Nô Sơn trừ bỏ thừa thai dược liệu, cũng không có gì hiếm lại chỗ, sẽ đi phần lớn cũng chỉ là một ít hái thuốc người thôi. Một năm chung có năm tháng là đại tuyết phong sơn, tự nhiên cũng liền không có gì người đã biết. Nếu là như thế, Lăng Công Tử cố ý nhắc tới là. ngụy vô kỳ hỏi. Lăng Thiên Tiêu nói, chúng ta Lăng Tiêu bảo danh nghĩa có một vị dược sư đã từng đi qua Nô Sơn mới muốn, hắn nói lúc ấy đúng là thập nhất nguyện Vốn định lên núi đi tìm xem xem có hay không Tuyết Liên, không nghĩ vừa lúc đụng phải Tuyết Lở, suýt nữa bị áp chết ở Tuyết hạ, Lúc ấy hắn bị một cái hình dung gầy ốm ước chừng 6 bảy chục tuổi, bộ dáng lão đầu nhi cấp cứu. Theo hắn hồi ức, lão nhân kia đem hắn từ trong đống tuyết linh ra tới lúc sau liền đi rồi. Tuy rằng vô dụng thượng kinh công, nhưng là hắn nhớ rõ lúc ấy kia lão giả từ Tuyết Địa Thượng đi qua, lúc sau Tuyết Địa Thượng là không có dấu chân. Kia dược sư cũng không phải người tập võ, lúc ấy gặp được Tuyết Lở bị dọa đến không nhẹ. Liền nói lời cảm tạ đều không có chờ đến phục hồi tinh thần lại mới phát hiện người đã đi xa trên mặt đất lại không có dấu chân, về đến nhà lại bị dọa bị bệnh một hồi, còn tưởng rằng là gặp được quỷ. Đạp tuyết vô ngân Mọi người đồng thời mà liếc nhau, nếu là dùng khinh công nói làm được đạp tuyết vô ngân bọn họ những người này cũng không có vấn đề gì, nhưng là nếu thật sự như cái kia dược sư lời nói kia láo giả là đi tới rời đi, như vậy, cũng khó trách kia dược sư phải bị dọa bị bệnh. Như vậy cao thủ, tuyệt đối là có thể nói tuyệt thế. Dung Cẩn, ngươi nói Ngụy Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cẩn, lại chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh thổi qua, lại đi nhìn lên Dung Cẩn nguyên bản ngồi vị trí thượng nơi nào còn có bóng người. 285 quân cùng thần quan hệ. Tuyết vực chỗ sâu trong trong tiểu viện, Mục Thanh Y đi khoát thật dày trồn tia áo choàng, dựa vào ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa trước mắt tuyết trắng suốt thần. Tuy rằng đại tuyết đã ngừng nhưng là này trước cửa sau hè tuyết lại nửa điểm cũng không có hòa tan dấu vết, Mục Thanh Y tự nhiên là chỗ nào cũng đi không được. Phía trước nàng còn hỏi khởi chuyện này, kia không biết tên lão đầu nhi đắc ý rào rạt nói cho nàng, này sơn cốc bên ngoài một năm có bốn năm tháng đều là tuyết động, mà này trong sơn cốc càng là một năm có nửa năm đều là có thể nhìn đến tuyết. Nói rõ chính là nói cho nàng, trừ phi lão phu đưa ngươi đi ra ngoài hoặc là có người tới tìm ngươi, nếu không ngươi cũng đừng muốn chạy. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài, đối với cái kia chảo chính mình tới lão đầu nhi nàng cũng không biết rốt cuộc là nên giận hay là nên khí. Lão nhân kia nhi đối nàng cũng cũng không có cái gì ác ý bộ dáng, chỉ là thi thoảng dọn ra một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề tới hỏi. Nếu là đáp đến không hợp hắn ý hai người nhất định là muốn biện một lần. Nếu là hắn biện thua thường thường đều phải cau mày quắc mắt nổi giận đùng đùng mà rời đi. Nhưng là thường thường ngày hôm sau lại làm theo ôm các loại hiếm lạ cổ quái thư chạy tới. May mắn hắn mang đến đều là một ít hiếm lạ cổ quái thư, thậm chí một ít thoại bản cũng có thể lấy tới biện một biện. Ngược lại là chưa tử bách gia binh thư chiến sách linh tinh cũng không thường thấy. Hiển nhiên lão nhân này cũng không am hiểu này đó, cho nên thường thường hai người đại khái thắng bại đại khái cũng chính là năm năm chi số bộ dáng. cuối cùng lão đầu nhi đến ra kết luận, ai thanh thở dài nàng thân thể sinh đến như vậy nhược, trời sinh liền không phải tập võ tài liệu, nếu không cũng không cần chờ đến nàng trong bụng hải tử sinh ra, hắn lão nhân ra có thể miễn cưỡng đáp ứng thu nàng đường quan môn đệ tử. đối này một thanh y cũng chỉ đến an ủi chính mình coi như đây là lão đầu nhi ở khen ngợi chính mình thông tuệ. nha đầu. Ngươi đang làm gì đâu? Một đầu hôi phát tay nhỏ lão đầu nhi bông dưng xuất hiện ở cửa sổ, to mò mà nhìn đang ngồi phát ngốc Mục Thanh Y Lệ, Ngươi nha đầu này thật là kỳ quái, cái gì đều không làm phát ngốc cũng có thể đãi cả ngày, chẳng lẽ là tại đây nghẹn lâu rồi nghẹn choáng váng. Ta lão nhân gia mỗi ngày đều hu tôn hàng quý tới bồi ngươi nói chuyện a, ngươi choáng váng nhưng thật ra không quan hệ, nhưng ngàn vạn đừng đem ta tiểu đồ đệ ngẹn choáng váng. Mục Thanh Y Lệ bất đắc dĩ mà thở dài, nói Tiền bối ngươi không phải cũng ở nơi này hồi lâu không ra đi sao? Tiếp như thế nào giống nhau? Lao đầu nhi thổi dâu trừng mắt nói, Lao phu là ở nghiên tập vo nói, lão phu cầm kỳ thư họa, Thơ tử khúc phú, Âm dương ngũ hành, Y Y bạc dễ số, Không chỗ nào không thông. Này đó chẳng lẽ không cần thời gian? Tiền bối ngươi chỉ có thể xem như Y thuật cùng võ công tinh thông. Mục thanh Y Y nhàn nhạt mà chỉ ra. Đến nỗi mặt khác, Ngươi còn không có ta thông đâu cũng không biết xấu hổ nói chính mình không chỗ nào không thông. Nói bậy. Lao đầu nhi giận dữ, lão Phu là thiên hạ đệ nhất danh sĩ, tự nhiên là không chỗ nào không tinh. Hào đi. Ngươi là thiên hạ đệ nhất danh sĩ. Một thanh y không có gì thành ý địa đạo. Danh sĩ gì đó nếu chính là trước mắt vị này như vậy, hình dung tiểu tụy, tóc hôn đột, điên điên khủng khủng bộ dáng kia nàng đối danh sĩ cái này từ cũng không có gì nhưng chờ mong. Ngay vậy. Lão đầu nhi lại hoàn toàn không phát hiện nàng có lệ, lập tức tươi cười rặng rỡ, quan tâm nói, nha đầu à, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Tâm tình không hảo đối ta đổ nhi không hảo à? Mục thanh y lìa thở dài, có chút ưu hoán mà nhìn hắn nói, ta tự nhiên tâm tình không tốt, ta có bảo bảo nhưng là hài tử đến phụ thân lại còn nửa điểm cũng không biết. Ta chỉ sợ bảo bảo sinh hạ tới cũng liền không thấy được phụ thân hắn. Nguyên lai là tưởng ngươi nam nhân. Lão đầu nhi bừng tỉnh đại ngộ. Khó xử mà nếu nhíu, nhíu mày thực mau lại liên tục lắc đầu nói, không được không được. Ngươi nhất định phải đem ta đồ nhi vươn tới mới có thể rời đi nơi này. lão Phu chính là biết ngươi nha đầu này thân phận, đi ra ngoài khẳng định có người cùng ta đoạt đồ nhi. Hắc hắc, lão Phu đời này cuối cùng tìm được một cái ngoan đồ đệ, cũng không thể làm hắn trốn đi. Ngươi xem ta đều một phen tuổi, cũng không có cái kia công phu lại đi tìm khác đồ đệ. lão Phu bình sinh tuyển học vô số, chẳng lẽ thế nhưng muốn thất chuyển sao? Nói lão đầu nhi thương cảm mạt khởi nước mắt tới, lại là so một thanh y còn muốn phiền muộn tương tâm. một thanh y thanh lệ đôi mắt hiện lên một kia thất bại cùng bất đắc dĩ. quả nhiên lại là như vậy, lão nhân này ngày thường hảo lừa gạt thật sự, cho nên một thanh y mới có thể như vậy ngắn ngủn thời gian liền đối hắn từ lúc ban đầu cẩn thận thử đến bây giờ tùy ý an ổn. nhưng là chỉ cần nàng đưa ra muốn rời đi, vô luận như thế nào lão nhân này đều là tuyệt không sẽ nhả ra, đừng nói là lau nước mắt. Liên tính là nằm trên mặt đất lăn lộn nàng tin tưởng khi cần thiết lao nhân này đều là làm được ra tới. Mà nàng mục thanh y y hiển, hiện nhiên là không có như vậy ra mặt dài. nhan nhạt mà nhìn trước mắt giả ngây giả dại lao nhân, mục thanh y y không có tâm tư lại nói với hắn lời nói. Lao đầu nhi hiển nhiên cũng biết chính mình đối lý, có chút ủy khuất mà nhìn nhìn mục thanh y y đáng thương vô cùng mà đi rồi. ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa mà cảnh tuyết, mục thanh y y ở trong lòng sâu kín mà thở dài cũng không biết Dung Cẩn cùng đại ca bọn họ thế nào. Ngụy Vô Kỵ đám người đuổi theo Dung Cẩn thời điểm Dung Cẩn đã tới rồi Ngô Sơn dưới chân đang chuẩn bị vào núi đi. Ngụy Vô Kỵ đám người vội vàng phi thân tiến lên đem hắn ngăn cản xuống dưới. "Tránh ra." Dung Cẩn hít mắt, màu đỏ tươi đôi mắt nguy hiểm nhìn trước mắt mọi người. Ngụy Vô Kỵ nhịn không được đau đầu vỗ chán nói, "Ngươi điên rồi có phải hay không? Hiện tại này Đại Tuyết Phong Sơn núi sâu căn bản một bước khó đi, khác không nói, ngươi căn bản tìm không thấy lộ." nếu là bị lạc ở trong núi liền tính ngươi võ công cao cường có thể căng một ít thời điểm nhưng là chậm trễ tìm thanh y thì thời gian làm sao bây giờ chúng ta hiện tại cũng không thể xác định thanh y gì liền khẳng định ở chỗ này a sẽ không sai dung cẩn trầm giọng nói thanh thanh nhất định ở chỗ này ta biết là ai trói đi rồi nàng ai ngụy vô kỵ cả kinh nói chẳng lẽ dung cẩn còn nhận thức cái gì bọn họ liền nghe cũng chưa nghe nói qua tuyệt thế thủ địch dung cẩn hư nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện Chỉ là nhấc chân lại hướng trong núi đi đến, hắn không ra, ta liền buộc hắn ra tới. Ngươi đừng nhìn, nếu Thanh Y duy thật sự ở chỗ này khẳng định là ở Tuyết Sơn bên trong. Nếu là làm cho quá phận tuyết lở kia trước hết bị thương khẳng định không phải cái kia không biết tên cao thủ mà là căn bản không biết võ công mục Thanh Y Li. Nghe vậy, Dung Cẩn lúc này mới dừng lại bước chân, rũ mắt trầm tư. Ngụy Vô Kỵ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngươi có thể khẳng định Thanh Y đích xác thật là ở chỗ này? Dung Cẩn gật gật đầu, Ngụy vô kỵ nói, xác định liên hảo, hiện tại chúng ta vào không được, này tuyết luôn là muôn hóa, chúng ta liền ở bên ngoài chờ, thuận tiện cũng ngấm lại biện pháp là được. Người trước không cần xúc động. Ngụy vô kỵ vừa mới cho rằng chính mình đem Dung Cẩn khuyên lại, lại không nghĩ hắn mới vừa một hồi thân muốn cùng Hạ Tu trúc nói chuyện, phía sau bóng người chợt lóe Dung Cẩn cũng đã lược ra mười mấy trường bên ngoài đi. Dung Cẩn, Dung tiểu công tử thân ảnh như điện, chỉ cho hắn để lại một môi đen sắc bóng dáng. Bên cạnh. Một cái màu trắng thân ảnh cũng bay nhanh theo đi lên. Mặc cốc chủ. Ta đi hái thuốc. Mặc vấn tình lạnh lùng nói. Hắn nguyên bản chính là chuẩn bị tới ngô sơn hái thuốc, cho nên một thanh y có phải hay không ở chỗ này, có hay không bị đại tuyết phong sơn hắn đều là muốn bảo đi. Nhìn hai người càng đi càng xa, mắt thấy liền phải biến mất bóng dáng. Ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc liếc nhau cũng chỉ đến đi theo đi vào. Đi theo bọn họ phía sau cùng nhau tới lăng thiên tiêu nhữ như mày, do dự một chút rốt cuộc cũng vẫn là theo đi lên Bác Hán Hoàng Trong Thành, ca thư thuân nhìn chầm chầm điện hạ tiêu đình trầm giọng nói, ngươi nói, bọn họ đều đi ngô sơn. Tiêu đình gật đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, đúng là. Dung cẩn ngụy vô kỵ hạ tu trúc còn có mạc vấn tình cùng lăng thiên tiêu đều đi ngô sơn, bọn họ mang đến người cũng đều theo qua đi, chắc là. Đã tìm được rồi một thanh ý rơi xuống. Ý của ngươi là một thanh ý gì ở ngô sơn. Ca thư thuân nhíu mày, bác hán người liền không có không biết ngô sơn, nhưng là đi qua ngô sơn người lại là ít ỏi có thể đến được Mà ở cái này mùa đi qua ngô sơn chính là toàn bộ Bắc Hán trong lịch sử trăm năm cũng không có nhiều ít. Mặc dù là Bắc Hán Nam Nhi đều dung cảm dũng mãnh, lại cũng không phải tràn sống. Bắc Hán người thích mở mang bình thản thảo nguyên, đối với bốn lượn khúc chiết phảng phất ẩn tàng rồi vô số bí mật dãy núi luôn là mang theo vài phần sinh ra đã có sắn bài xích cùng sợ hãi, một thanh y gì như thế nào sẽ ở loại địa phương kia. Hơn nữa, lấy một thanh y gì thể chất, ở loại địa phương kia có thể sống được đi xuống. Tiêu đình đồng dạng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, theo lý thuyết xác thật là sẽ không, nhưng là... Nếu dung cẩn bọn người đi nơi nào, nói vậy cũng sẽ không có sai. Đến nỗi một thanh y y, Cung mệnh cổ ký chủ còn sống, như vậy nàng nhất định cũng còn sống. Có lẽ là có cái gì kỳ ngộ hoặc là mang đi nàng người y thì thuật lợi hại cũng nói không chừng. Ca thư thuân nhàn nhạt nói, nói như vậy... Cung mệnh cổ liền rất có khả năng đối một thanh y gì mất đi tác dụng mà chúng ta cũng sẽ thực mau mất đi kiểm chế dung cẩn này viên quân cờ. Tiêu Đình im lặng, sự thật chính là như thế. Nghĩ nghĩ, Tiêu Đình dương mắt hỏi, bậy hạ, chúng ta muốn hay không hiện tại liền động thủ giết một thanh y? Gì tuy rằng không dám quyết định trăm phần trăm hữu dụng, nhưng là nếu ký chủ còn sống, vì thần ít nhất có tám phần nắm chắc, một thanh y rỉa mặc dù bất tử cũng sẽ trọng thương. Ca thư thuần trầm mặc không nói, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi lắc lắc đầu nói. Không, nếu một thanh y đi ở này viên quân cờ khả năng tùy thời sẽ mất đi hiệu lực, như vậy chúng ta liền phải xuống tay chuẩn bị khác. Tiêu đình, người cùng tinh an hầu cùng nhau, dẫn dắt 3.000 ngự lâm quân đi trước ngô sơn đợi mệnh. Bệ hạ ý tứ là. Tiêu đình mở ra. Ca thư thuân nhìn chầm chầm hắn, nhàn nhạt nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu đình sắc mặt khẽ biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh cái này từ thập phần vi diệu. Nhưng là, thấy cái gì cơ hành chuyện gì? Nhìn như đối hắn giao cho vô hạn tín nhiệm. Nhưng là tiêu đình rất rõ ràng loại chuyện này nếu là làm tốt tự nhiên không thể thiếu hắn một phần công lao, nhưng là nếu ra cái gì hậu quả, vậy cần thiết từ hắn một người tới kháng, cùng bác hắn cùng hoàng đế bệ hạ không có chút nào căn hệ. Tiêu đình nhìn ngồi ở điện thượng, cao cao tại thượng hoàng đế tỷ phu sau một lúc lâu không nói. Ca thư thuân mày kiếm nhíu lại, còn có cái gì vấn đề? Tiêu đình lắc đầu nói, không có, vi thần tuân chỉ. Ca thư thuân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói, thức hảo. Chấm tín nhiệm ngươi mới đưa chuyện này giao cho ngươi tới làm. Đừng làm châm thất vọng rồi. Là, bệ hạ. Tiêu Đình cung kính mà hướng tới điện thượng nhất bái, đứng dậy ra chiều dương điện. Tiêu đại nhân là hoàng hậu nương nương thân đệ, bệ hạ như thế. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương nơi đó một cái trong sáng giọng nam từ sau điện truyền đến, Ninh Đàm vẫn như cũ ăn mặc một thân hoa quốc nho sinh quần áo nhìn ngồi ở điện thượng Ca Thư Thuần có chút bất đắc dĩ điều đạo. Ca Thư Thuần cười nói, này như thế nào có thể quái chểm? Chấm đây là đối hắn ủy lấy trọng trách đâu. Nếu là làm tốt lắm, trở lại trong hoàng thành tiêu đình muốn tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận được đến. Nếu xảy ra vấn đề, hoàng hậu cố nhiên là khổ sở, nhưng là tiêu ra cái kêu lão nhân chỉ sợ lại vẫn là cao hứng. Mặc kệ nói như thế nào, hoàng hậu chỉ có hắn một cái phụ thân, đáng tiếc, hắn lại không ngừng tiêu đình này một cái nhi tử. Trên đời này có mới nối cũ người cố nhiên không ít, nhưng là nhớ tình bạn cũ người đồng dạng không ít mà tiêu gia lão gia tử hiển nhiên chính là một vị thập phần nhớ tình bạn cũ người. mặc dù vợ kế nữ nhi đã là hoàng hậu, vợ kế nhi tử năng lực xuất chúng, mặc dù nguyên phối đích trưởng tử ăn chơi chắc táng vô năng, lão gia tử vẫn như cũ đem đích trưởng tử trở thành tâm can bảo bối giống nhau đau. đến nỗi tiêu gia gia nghiệp ngay cả nửa điểm cũng không có suy xét quá kỳ thật càng thêm thích hợp người thừa kế tiêu đình. mấy năm nay tiêu đình càng ngày càng lợi hại, hoàng hậu hoàng trưởng tử cũng dần dần lớn lên. Chỉ sợ tiêu lão ra tử hận không thể tiêu đình liền như vậy chết ở bên ngoài đâu. Nghe hắn nói như thế, ninh đàm cũng không hề nhiều ít cái gì. Dù sao là ca thư thuân chính mình nhạc phụ cầu em vợ nếu hoàng đế chính mình đều không để bụng hắn cái này người ngoài cần gì phải xen vào việc người khác. Bất quá từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, hoàng đế xác thật là đối những cái đó vướng chân vướng tay quyền quý thế gia cảm thấy không kiên nhẫn đi. Có lẽ là bởi vì Tây Việt đế phía trước bốn phía rửa sạch Tây Việt thành viên hoàng thất đã chịu kích thích. Tây Việt đế đăng cơ còn không đến một năm, đối Tây Việt cũng đã là chân chính duy ngã độc tôn, nhất ngôn cựu đỉnh. Mà bác Hán Hoàng đăng cơ đã gần 10 năm lại còn thỉnh thoảng bị quản chế với quyền quý môn thiệt, khó trách trong lòng sẽ cảm thấy không cân bằng. Chẳng qua, Tây Việt đế có thể như thế, cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa ở bên trong. Nếu không phải Tây Việt tiên đế 20 năm trước gắt gao đẹ nặng toàn bộ Tây Việt quyền quý thế gia, dung cẩn đăng cơ lúc sau kia mấy chàng tình phong huyết vũ lại dọa phá đại đa số người lá gan chỉ sợ dung cẩn hôm nay cũng sẽ không như vậy tiêu giao tự tại tiêu đỉnh rời khỏi triều dương điện quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau nguy nga cung điện xoay người hướng hoàng hậu cung điện mà đi vào hoàng hậu trong cung thời điểm hoàng hậu đang ngồi ở giường nệm từng đường kim mũi chỉ vì hoàng trưởng tử làm xiêm y gì tuy rằng bắc hán nữ tử không kịp hoa quốc nữ tử tinh thông nữ hồng nhưng là ái tử chi tâm lại là giống nhau hoàng hậu nhàn tới không có việc gì thời điểm tổng hội tự mình vì nhi tử là mấy thân xiêm y lì tỷ tỷ Nhìn đến tiêu đình tiến vào hoàng hậu vội vàng buông xuống trong tay kim chỉ lại cười nói, như vậy lãnh thiên, sao ngươi lại tới đây? Chính là một tướng sự tình có tin tức. Nói lên cái này, hoàng hậu cũng nhịn không được những mảy. Một tướng thoạt nhìn chính là cái nhu nu nhược nhược mảnh mai nữ tử, ở Bắc Hán như vậy địa phương bị chói đi rồi nhưng như thế nào chịu được? Nếu là thật sự ra chuyện gì liền phiên thoái? Trước hai ngày Tây Việt đế đại náo hoàng cung sự tình hoàng hậu cũng là biết đến kinh hách rất nhiều cũng âm thầm có chút hâm mộ dung cẩn đối một thanh ý rìa si tình. Tiêu Đình gật gật đầu, thần sắc có chút khó coi. Hoàng hậu xinh đẹp cười nói, đây là làm sao vậy? Tiêu Đình trầm giọng đem ca thư thuần phân phó nói một lần, Hoàng hậu trên mặt tươi cười cũng dần dần mà phai nhạt đi xuống. Nhìn Tiêu Đình một hồi lâu mới vừa có chút chần chờ nói, cái này có thể hay không là hiểu lầm? Tiêu Đình cười khổ một tiếng nói, tỷ tỷ, chúng ta hà tất lửa mình dối người? Bệ hạ ý tứ ta sao lại không rõ? Nếu là làm tốt trở về, bệ hạ tự nhiên có thể thuận lý thành trương làm ta kế thừa tiêu ra, nhưng là nếu có nửa điểm sai lầm, sở hữu chịu tội lại cũng muốn ta một người tới kháng. Tỷ tỷ cảm thấy, đối mặt dung cẩn ngụy vô kỵ mạc vấn tình những người này, ta có thể có vài phần nắm chắc. Hoàng hậu trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi khẽ than thở nói, nếu, ngươi không công không tội trở về đâu? Vô công? Đó là quá. Tiêu đình trầm giọng nói, ta nếu là cái gì đều không làm liền đã trở lại bệ hạ tự nhiên là cảm thấy ta không thể, tiêu gia tự nhiên vẫn là dừng ở đại ca trong tay. đệ đệ hoàng hậu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta không đi tranh cái này thành sao? liên tính không có tiêu gia, ngươi đã là tam phẩm quan viên, ngươi còn trẻ tương lai tiền đồ tất nhiên là không thể hạ lượng. còn có tỷ tỷ ở, liên tính đại ca kế thừa tiêu gia hắn cũng tuyệt không dám khi dễ ngươi. không cần lại đi mạo hiểm. ngươi không biết, ngươi đi hoa quốc mấy năm nay ta luôn là làm ác mộng. tiêu đình lắc đầu, tỷ tỷ. Ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy như thế nào còn không rõ. Bệ hạ trong cung đều không phải là chỉ có hoàng trưởng tử một cái nhi tử, lại quá hai năm các hoàng tử đều trưởng thành. Nếu là tiêu gia bị đại ca cấp bại hoại, ngươi lấy cái gì giúp hoàng trưởng tử? Huống chi nhiều năm như vậy, ta ăn như vậy nhiều khổ là vì cái gì? Đại ca mấy năm nay đã làm cái gì? Ta nếu là con vợ lẽ cũng thế, ta không cùng hắn tranh, nhưng là ta cũng là con vợ cả, mẫu thân lúc trước cũng là phụ thân cưới hỏi đàng hoàng cưới về nhà. Phụ thân dựa vào cái gì như vậy bất công? Hoàng hậu cũng không biết có thể nói cái gì, phụ thân nếu là không bất công đệ đệ tội gì mười mấy tuổi liền chạy đến Hoa Quốc đi mạo hiểm. Hoàng hậu cũng biết đệ đệ như thế tuy rằng là vì chính mình ra tâm, nhưng là ít nhất có một nửa cũng là vì chính mình cái này tỉ tỉ. Nhưng là, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Mấy năm nay bệ hạ như thế nào đối Bắc Hán này đó quyền quý thế gia, ngươi không phải không biết. Ta tuy rằng thân cư hậu vị, tiêu ra lại ở trong chiều không ai thân cư trọng vị. Bạch ra nhưng thật ra triều đình trong quân đều có không ít người, nhưng là bạch tiệp dư ở trong cung quá chính là ngày mấy. Còn có những cái đó bó lớn quý nữ, vào cung cùng ở góa trong khi chồng còn sống cũng không có gì khác biệt. Bệ hạ tình nguyện đi sùng ái những cái đó xuất thân hèn mọn nữ tử cùng biệt quốc đưa tới nữ tử cũng không muốn con mắt xem bác Hán quý nữ liếc mắt một cái. Mỗi người đều nói bác Hán đế hậu hòa thuận, có thể nói giai thoại. Nhưng là ai biết nàng cái này hoàng hậu rốt cuộc là như thế nào qua đến. Nếu thật là phu thê tình thâm. Làm sao đến nỗi bọn họ thành hôn mười mấy năm hiện giờ dưới gối cũng chỉ có một tử. Tiêu đình không lời gì để nói, đế vương có đế vương ý tưởng, thế gia có thế gia ích lợi, bọn họ như vậy người trẻ tuổi cũng có bọn họ chính mình muốn thực hiện lý tưởng cùng hùng tâm trang trí. Đương này đó vô pháp đạt thành một cái thống nhất phương hướng thời điểm mâu thuẫn chính là không thể tránh khỏi. Tiêu đình so giống nhau bác hán quyền quý thấy rõ, nhưng là hắn lại cùng sở hữu quyền quý giống nhau không thể nời hà. hắn chỉ có thể đi phía trước đi. Hắn biết hoàng đế không cao hứng thần tử làm như vậy, nhưng là thần tử cũng không có khả năng bởi vậy liền từ bỏ toàn bộ gia tộc kích lợi, hắn cũng không có khả năng từ bỏ chính mình nên được còn có cháu ngoại tương lai địa vị. Rất nhiều thời điểm, đế vương cùng thần tử chi gian không chỉ là quân chủ cùng thần hạ, mệnh lệnh và phục tùng quan hệ, càng nhiều thời điểm bọn họ kỳ thật đều là đối lập. Tính, nói này đó có ích lợi gì? Tiêu đình đứng dậy nói, ta, lập tức muốn đi ngô sơn, cho nên mới tới cùng tỷ tỷ cáo biệt ta đi trở về. Ngàn vạn cẩn thận. Tiêu hoàng hậu thấp giọng dặn dò nói, mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải hảo hảo bình an trở về. Không có gì so mệnh càng quan trọng. Dung Cẩn là người nào hoàng hậu tuy rằng chưa thấy qua lại cũng nghe nói qua không ít. Đệ đệ nếu là ngạnh phải đối thượng Dung Cẩn chỉ sợ chiếm không được hảo. Tiêu Đình gật đầu, ta biết, tỉ tỉ bảo trọng. Cáo biệt hoàng hậu, Tiêu Đình xoay người ra cung điện. Hoàng hậu nhìn đệ đệ rời đi thân ảnh suy nghĩ suốt thần, trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì. 286 không nghĩ thấy trả thù người. Nô Sơn đối với Tây Việt như vậy thập vạn Đại Sơn liên miên không dứt địa phương tới nói cũng không tính đại, nhưng là ở như vậy băng thiên tuyết địa địa phương, phóng nhãn nhìn lại cái gì biểu thị vật đều không có chỉ cần trắng xóa một mảnh, muốn ở chỗ này tìm cá nhân hoặc là vợ, cũng là thực khó khăn. Đối với như vậy hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu rừng già, nhất có kinh nghiệm phi mạc vấn tình mặc trúc. Nhưng là ngay cả như vậy, đoàn người ở Tuyết Sơn suốt tìm hai ngày cũng không có thể tìm được chút nào manh mối. Nếu không phải lo lắng động tác quá lớn khả năng sẽ đưa tới tuyết lở, mọi người chỉ sợ đã sớm thiếu kiên nhẫn muốn bốn phía phá hư nhìn xem có thể hay không đem người dẫn ra tới. Đứng ở trắng xoa tuyết sân thượng, ngụy Vô Kỵ ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời lại bắt đầu bay xuống đông tuyết thở dài nói, lại bắt đầu tuyết rơi, chúng ta trước xuống núi đi. Tuy rằng bọn họ mấy cái đều có nội lực hộ thể, cũng không tính quá lánh, nhưng là thuộc hạ người lại đều có chút ăn không tiêu. Nếu là lại hạ hai ngày đại tuyết chỉ sợ này trên núi liền thật sự một bước khó đi. Dung cẩn thân sắc lạnh băng, đứng ở núi tuyết thượng trên cao nhìn xuống ngắm nhìn nơi xa cảnh sát. Vạn giảm đóng băng thực là hoành tráng, chỉ là lúc này nhưng không ai có tâm tình thưởng thức. Dung cẩn trên mặt biểu tình lạnh nhạt tối tăm, nhàn nhạt nói, các ngươi đi trước, ta tiếp tục tìm. Chúng ta đã tìm hai ngày, cái gì đều không có tìm được. Mắt thấy liền phải hạ đại tuyết, vạn nhất bị nhốt ở chỗ này ngụy vô kỵ như mày, không vui địa đạo Dung cẩn tính tình không hảo, không tính cái gì khuyết điểm, nhưng là một gặp phải Thanh Y sự tình liền hôn đầu này lại thật là một cái cực đại xác định. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Ca Thư Thuân cũng sẽ không muốn lấy Thanh Y tới làm con tin. Dung cẩn nghiêng đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn nói: Các ngươi đi, ta biết như thế nào tìm được cái kia lão Đông Tây. Ngươi thật sự biết là ai mang đi Thanh Y rể? Ngụy vô kỵ có chút kinh ngạc, phía trước hắn cho rằng Vinh hạnh chỉ là có chút suy đoán. Hiện tại xem ra đối phương nhưng thật ra thật đánh thật thật là nhận thức Dung Cẩn người, đối phương không có ác ý đi. Dung Cẩn đấy mắt hiện lên một tia hàn quang, không biết. ngụy vô kỵ thở dài nói, làm cho bọn họ xuống núi, ta lưu lại bồi ngươi. Toàn bộ lui ra sơn đi. Dung Cẩn lạnh lùng nói. Đối mặt Dung Cẩn cố chấp ngụy vô kỵ cũng không thể nơi hà. Sau một lúc lâu mới vừa rồi thở dài, nói, hảo đi. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tuyết quả nhiên càng lúc càng lớn rất nhiều nội lực bạc nhược thị vệ cho dù ăn mặc thật dày da lông áo khoác cũng nhịn không được nơm nớp lo sợ đại khí dùng mình tới ngụy vô Kỵ chỉ phải lãnh một đám người vội vàng xuống núi đi xem cái này thời tiết lại không xuống núi chỉ sợ liền thật sự đi không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái vẫn như cũ đứng ở tuyết phong sơn đón gió mà đứng màu đen thân ảnh nguyên bản màu đen thân ảnh cơ hồ đều phải bị lông nỗng đại tuyết hoàn toàn bao phủ giống nhau đi theo ngụy vô Kỵ bên người thiên su nhựu như mày trầm giọng nói ngụy công tử thật sự liền lưu lại bệ hạ một người ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói hắn tính tình ngươi lại không phải không biết bất quá ngươi yên tâm hắn sẽ không lấy thanh ý liềng mệnh nói giỡn. liền tính dung cẩn không để bụng chính mình sinh tử hắn tổng vẫn là muốn bận tâm thanh ý liềng sẽ không tùy tiện lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm thiên su tự nhiên cũng minh bạch chỉ phải thở dài đi theo ngụy vô kỵ xuống núi đi hy vọng một tướng cùng bệ hạ đều không có việc gì đi nếu thật là xảy ra chuyện gì phiền toái liền lớn đoàn người mới vừa đi xuống núi liền nhìn đến tiêu đỉnh đám người đã mang theo người sớm chờ ở nơi đó nhìn đến mọi người xuống dưới tiêu đỉnh sắc mặt khẽ biến thực mau lại mang theo hiền lành tươi cười đón đi lên ngụy công tử mặc cốc chủ ngụy vô kỵ nhướng mày cười như không cười mà nhìn lướt qua trước mắt mọi người nói tiêu đại nhân vân môn chủ các ngươi như thế nào tới nhìn nhìn lại tiêu đỉnh cùng vân phủ sinh phía sau kia một đám người ngụy vô kỵ trên mặt tươi cười càng sâu tiêu đỉnh nói Bệ hạ nghe nói Tây Việt Đế cùng Ngụy công tử vài vị vội vàng tới rồi Ngô Sơn, chắc là có một tướng tin tức. Bệ hạ lo lắng một tướng ăn nguy, đặc mệnh tại hạ dẫn người tiến đến nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Ngụy Vô Kỵ giơ tay hướng Tiêu Đình trên vai một phách, cười nói: "Kia thật sự là quá tốt, bản công tử vừa lúc có là cầu Tiêu công tử ra tay tương trợ đâu." Tiêu Đình cẩn thận mà nhìn Ngụy Vô Kỵ, nói: "Ngụy công tử thỉnh giảng." Ngụy Vô Kỵ một lòng tay phía sau nguy nga kéo dài dây đuôi, bất đắc dĩ nói: Bậy hạ một hai phải tìm được một tướng nếu không liền không chịu xuống núi, nhưng là chúng ta ở trong núi tìm hai ngày cũng không có gì manh mối, thủ hạ người thật sự là chịu đựng không nổi chỉ phải xuống dưới. Bởi vậy còn phiền thoái tiêu công tử phái những người này đi vào giúp chúng ta tìm xem vậy hạ, tốt nhất là, có thể khuyên hắn ra tới. Nếu là lại vãn một ít, chỉ sợ trong núi mặt thật sự liền một bước khó đi. Chính ngươi người chịu đựng không nổi liền phái ta người đi chịu chết. Tiêu Đình yên lặng mà nhìn trước mắt vẻ mặt ấm áp tươi cười ngụy vô kỵ trong lòng âm thầm phung tào. Tiêu công tử ý hạ như thế nào? Ngụy vô kỵ tha thiết mà nhìn Tiêu Đình hỏi. Tiêu Đình trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi nói chỉ sợ là không ổn. Ngụy công tử thủ hạ cao thủ nhiều như mây đều chịu đựng không nổi, tại hạ mang đến bất quá đều là chút tầm thường thị vệ, chỉ sợ là càng thêm chịu đựng không được. Ngụy vô kỵ tức khắc có chút không cao hứng, những mày nói nếu Tiêu công tử không muốn hỗ trợ. Vậy ngươi mang theo người tới làm gì? Này đó thì vệ tự nhiên là giúp không được gì, nhưng là vân môn chủ hòa vân môn đệ tử lại đều là võ công cao cường hạng người, chẳng lẽ cũng không được sao? Nếu ngụy vô kỵ không nói lời này, nói không chừng vân phủ sinh chính mình liền sẽ hướng trong núi hướng. Nhưng là hắn ai ra tới vân phủ sinh ngược lại là không muốn đi vào. Hắn không thể không hoài nghi nói không chừng là ngụy vô kỵ cùng dung cẩn ở trong núi bố trí cái gì bấy dập làm hắn đi nhảy. Hắn tuy rằng võ công cao cường cũng không sợ nguy hiểm nhưng là thuộc hạ vân môn đệ tử cũng đã không nhiều lắm hắn ở bắc hán căn bản không có tin được người này đó còn sót lại con rối đệ tử cùng số ít không có phục quá dược vân môn đệ tử chính là hắn chỉ có thế lực vân phủ sinh hừ nhẹ một tiếng xoay người đi đến một bên sớm đã dựng tốt lều chạy ngồi xuống nghỉ ngơi hiện nhiên là không có tính toán cấp ngụy vô kỵ cùng tiêu đình mặt mũi tiêu đình bất đắc dĩ mà chiều ngụy vô kỵ thở dài nói tại hạ chỗ nào khuyên đến động tình ăn hầu tuy rằng trên mặt biểu tình bất đắc dĩ nhưng là tiêu đình trong lòng lại vẫn là có vài phần cao hứng. Cho dù hắn cùng Vân phủ sinh quan hệ cũng không thế nào hảo, nhưng là hiện tại bọn họ cũng là cột vào một cái trên thuyền, tự nhiên không vui Vân phủ sinh người bị ngụy Vô Kỵ cấp tính kế. Đối này, ngụy Vô Kỵ cũng không thế nào để ý, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Chờ đến đại tuyết ngừng lúc sau lại vào núi đi tìm người. Tiêu đình dơ tay phất đi trên vai bông tuyết, mới nói mấy câu công phu, trên đầu vai liền trồng chất không ít bông tuyết nhìn tình thế, Tuyết chỉ sợ trong thời gian ngắn là đỉnh không được. Tiêu Đình là sinh trưởng ở địa phương Bắc Hán người, đối Bắc Hán hiểu biết tự nhiên so Ngụy vô kỵ những người này muốn thâm đến nhiều. Nghe vậy, Ngụy vô kỵ trầm ổn trong mắt cũng không khỏi sẹt qua một tia lo lắng. Tuyết sơn chỗ sâu trong tiểu vi tử, một thanh y yể vẫn như cũ như phía trước mỗi một ngày giống nhau đi trong thư phòng tuyển một quyển chính mình cảm thấy hứng thú thư nhìn xem. Lão nhân này tuy rằng trừ bỏ võ công cùng y dĩ thuật đại đa số đồ vật đều là gạt mờ Nhưng là không thể phủ nhận hắn sẽ đổ vật sắc thật là rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là một thanh y khả năng liền nghe đều không có nghe qua. Bởi vậy, muốn tại đây tràn đầy một phòng trong sách tìm được chính mình cảm thấy hứng thú thư cũng chính là một kiện thập phần chuyện dễ dàng. trừ bỏ những cái đó võ công bí tịch, sở hữu thư nàng đều rất muốn dọn về ra. ngẩng đầu, xem ra giống nhau ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì lao đầu nhi, một thanh y thì mày đẹp nhẹ trọn nhàn nhạt mà lật qua một tờ thư. Lão nhân này hôm nay cũng không biết là chỗ nào uống lột thuốc, không phải vận tới vận mẹo phảng phất một khắc cũng an tĩnh không xuống dưới, chính là ngồi ở một bên phát ngốc, thần sắc là vẻ mặt vận mẹo phảng phất có cái gì làm hắn thập phần khó xử sự tình giống nhau. Nha đầu a, một hồi lâu, lão nhân cuối cùng có chút nhịn không được, ho nhẹ một tiếng khiến cho một thanh y để chú ý, thấy nàng nhìn lại đây mới hỏi nói, nếu có một cái ngươi thập phần không nghĩ nhìn thấy người tới tìm ngươi, phải làm sao bây giờ? Có người tới trả thù. Một thanh y gì nhướng mày nói, cũng không thể nói như thế. Lao đầu nhi vẻ mặt đau khổ, có chút ngượng ngùng địa đạo. Mục thanh y gì nghĩ nghĩ nói, ta không có thập phần không nghĩ thấy người, vô luận là nhiều người đáng ghét ta đều sẽ không thập phần không nghĩ thấy. Vì cái gì? Lao đầu nhi mở to hai mắt nhìn không tin nhìn một thanh y gì người tại đây trên đời luôn có như vậy mấy cái không nghĩ, không muốn, không vui, không dám hoặc là không thể thấy người đi. Một thanh y gì cười nói, Ngươi nếu thật không nghĩ thấy hắn liền càng thêm muốn gặp một mặt, ý tưởng làm đem sự tình giải quyết rớt, hoặc là lộng chết hắn. Về sau sẽ không bao giờ nữa dùng thấy. Bằng không, ngươi tránh thoát lúc này đây, cũng chưa chắc có thể tránh thoát tiếp theo. Lại nói tiếp một thanh ý có chút hoài nghi mà đánh giá lao đầu nhi nói, nghe nói tiền bối tại đây ngô sơn đãi đã nhiều năm, nên sẽ không chính là vì trốn người đi. Lộng chết lao đầu nhi nghĩ đến có chút suất thần, phục hồi tinh thần lại lúc sau liên tục xua tay nói, không được không được. Như thế nào có thể lộng chết hắn? Nếu là có thể lộng chết hắn ta hà tất trốn nhiều năm như vậy. Nói đến chỗ này lão đầu nhi mới cảnh giác bị người bộ lời nói, có chút hề vải đến túi thấp đầu xuống. Một thanh y gì buồn cười mà nhìn trước mắt ủ rũ heo hứa lão đầu nhi, nhìn không được cười nói, thực sự có như vậy nghiêm trọng. Nên không phải là ngài lão niên nhẹ thời điểm thiếu cái gì phong lưu nợ đi. Chó má! Ta lão nhân ra đều hơn 100 tuổi. Cho dù có phong lưu nợ. Không nói! Ngươi nha đầu này quá hỏng rồi. Lao đầu nhi oán hận trừng mắt một thanh ý gì nói. Hán tuổi này, liền tính thiếu cái gì phong lưu nợ kia bị thiếu nợ người cũng đã sớm buổi về bủi đất về đất được không? Thiều nha đầu thật là không nhãn lực. Một thanh ý gì không sao cả nhốn nhún vai, nàng đối lao đầu nhi bắt quái cũng không có gì hứng thú. Đáng tiếc, lao đầu nhi trầm mặc một lát lại đã không ra. Lẹn đến một thanh ý gì bên người chọc chọc cánh tay của nàng, thân bí hề hề nói, Nha đầu, ngươi liền không muốn biết là ai tới tìm ta. Mục thanh y phiên thư tay dừng một chút, nhàn nhạt nói, có thể tại đây loại thời tiết còn mạo hiểm tới tìm ngươi, khẳng định là có thủ không đội trời chung. Ngươi có thể hỏi như vậy, tự nhiên là ta nhận thức người. trầm ngâm trong chốc lát, mục thanh y dì ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt lao đầu nhi, hỏi, là dung cẩn, vẫn là vô kỵ. Gì? Lao đầu nhi ngẩn ngơ, ngươi? Ngươi như thế nào đoán được? Mục thanh y dì thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, loại này thời tiết còn có thể vào núi tới. Tìm ngươi cách nói này thiên hạ cũng không có mấy cái. Ngươi không nghĩ thấy lại không nghĩ giết ta còn nhận thức ngươi liền càng thiếu. Ta nghe ngươi ngẫu nhiên nói chuyện thanh âm, ngươi từ trước đã hẳn là thường trụ Tây Việt, tu trúc nhận thức ngươi khả năng tính không lớn. Nếu là tử viên nói, hắn đang ở vì giải ta cùng mệnh cổ hao tâm tốn sức, nếu hắn nhận thức ngươi sẽ không không để cập tới. Lao đầu nhi ngây người nửa ngày, mới vừa rồi lắc lắc mặt nói, vậy ngươi nói. Rốt cuộc là Dung, cần vẫn là ngụy vô kỵ. Dung Cẩn Mục thanh y lìa mỉm cười nhìn trước mắt lao đầu nhi, hỏi, vừa mới nói dung cẩn thời điểm, tiền bối ngày Là ở Phát run sao? Cậu! Đừng nói lời thô tục, bảo bảo nghe được sẽ học cái xấu Nga. Mục thanh y cười ngâm ngâm địa đạo. Lao đầu nhi nghẹn khuất đem mặt sau cái kia tự nuốt trở vào, có chút không phục nói, ngươi bất quá là vận khí tốt đoán được thôi. Ngươi đoán đúng rồi thì thế nào? Lao phu là sẽ không tha hắn tiến vào, ngươi hết hy vọng đi. Mục thanh y lìa đánh giá hắn, buồn bã nói. Tiền bối ngươi là ở sợ hãi sao? Ta mới sẽ không sợ hãi. Lão đầu nhi giận dữ, lão phu một ngón tay đầu là có thể nghiền chết cái kia tiểu tử túi, khiến cho hắn ở bên ngoài đông lạnh đi. Hừ hừ. Hôm nay lại hạ đại tuyết, hắn đã ở trong núi đai hai ngày, không ra một ngày, hắn khẳng định sẽ bị tuyết trôn. Đến lúc đó, hắc hắc. Lão phu đem hắn chơi ra tới làm thành khắc băng tặng cho ngươi. Mục Thanh Y trong mắt hiện lên một tia lo lắng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nhan Nhật nói. Ta đã biết, ngươi lúc trước khẳng định là làm cái gì thực xin lỗi dung cẩn sự tình, cho nên mới không dám thấy hắn có phải hay không. Ngươi còn muốn thu ta bảo bảo làm đồ đệ. Ngươi yên tâm, chờ bảo bảo sinh hạ tới, ta liền sẽ nói cho hắn, phụ thân hắn là bị muốn chịu hắn làm đồ đệ người hại chết. Chờ ngươi đem ngoan đồ đệ sinh ra tới, ta liền đem ngươi đuổi đi. Lao đầu nhi đắc ý địa đạo. Nga! Ngươi sẽ chiếu cố hải tử sao? Hoa quốc cùng Tây Việt hải tử có thể so Bắc Hán hải tử mảnh mai đến nhiều. Ngươi xác định lý đại thẩm có thể giúp ngươi chiếu cố sao. Mặt khác, ngươi không biết sao, người thông minh còn không có sinh hạ tới ở mẫu thân trong bụng thời điểm là có thể nghe hiểu được tiếng người. Ta ở ta mẫu thân trong bụng thời điểm mới 6 tháng là có thể nghe hiểu nàng cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện, ta mẫu thân còn niệm thư cho ta nghe. Cho nên ta nửa tuổi liền sẽ nói chuyện, một tuổi là có thể bối thiên tự văn. Nhìn lão đầu nhi càng ngày càng khó coi sắc mặt một thanh ý dị khoan thai nói. Không có khả năng. Lão đầu nhi mở to hai mắt nhìn, Lão Phu liền không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Cho nên ngươi không ta thông minh. Một thanh y thì hề cười nói, ngươi hơn một trăm tuổi, còn tránh ở trong núi mặt không dám ra cửa. Ta còn không đến hai mươi tuổi, chính là một quốc gia thừa tướng. nay một phòng thư ngươi nhìn một trăm năm cũng chưa xem minh bạch, ta mới nhìn không đến một tháng. Xem qua thượng trăm quyển sách mỗi một quyển đều có thể đọc lầu lầu. Ta bảo bảo, tự nhiên là so với ta càng thông minh. Sao có thể? lão đầu nhi có chút dại ra mà nhìn một thanh y rìa vắt hết óc cũng không nghĩ ra được phản bác nói tiểu hoa nhi ở trong bụng nghe không hiểu người ta nói lời nói sao dù sao hắn là không nghe hiểu nhưng là trước mắt cái này nha đầu giống như thật sự khả năng hiểu a -O, o làm sao bây giờ hắn ngoan đồ đệ nhìn lão đầu nhi nắm tóc trầm tư suy nghĩ bộ dáng một thanh y rìa nhẹ giọng nói tiền bối ngươi giúp ta đem dung cẩn mang tiến vào ta làm bảo bảo bái ngươi vi sư tốt không không được không được Ta không thể thấy kia tiểu tử thúi. Lao đầu nhi liên tục lắc đầu nói. Mục thanh y kề cười nói, mặc kệ ngươi đã làm sự tình gì, ta đều sẽ khuyên dung cẩn ở chỗ này không cần cho người khó xử. Hắn khẳng định là vì ta mới đến nơi này, chỉ cần tìm được ta hắn trong lòng một cao hứng, nói không chừng quá vạng ân đoán, đoán liền xóa bỏ toàn bộ. Húng chi, ngươi không phải nói sao, hắn lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì. Lao đầu nhi ánh mắt sáng lên, thật sự. Ngươi làm hắn không cùng ta khó xử. Nửa điểm nhi cũng không có chú ý tới một Thanh Y gì lời nói bấy dập cùng không xác định tính. mục Thanh Y thì nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hại chết hắn làm ngươi đồ đệ đã không có phụ thân. Ách, ta không nghĩ thấy hắn. Như vậy đi, ngươi viết phong thư ta giúp ngươi giao cho hắn phóng hắn đi về trước. Chờ ngươi đem hoa hoa sinh hạ tới ngươi liền có thể đi rồi. Như vậy không phải đẹp cả đôi đàng. Ngươi cảm thấy chờ đến xuân về hoa nở thời điểm, ngươi còn chạy trốn sao. mục Thanh Y gì trong lòng âm thầm nói. Trên mặt lại thuận theo gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, làm hắn sớm chút xuống núi đi luôn là an toàn một ít. Cũng thế, ta đi viết thư. Thực hảo thực hảo, mau đi đi. Ta lập tức liền đem tin cho hắn đưa qua đi. Núi sâu tuyết vượt bên trong, dung cẩn một thân màu đen cẩm ý thì thần sắc lánh túc ở trên nền tuyết hành tẩu. Hắn cũng không có dùng khinh công bay vút, mà là một bước một chân hành tẩu ở trên mặt tuyết. Tuy rằng có nội công thêm vào, chỉ ở trên mặt tuyết để lại nhật nhạt dấu chân nhưng lại như vậy hành tẩu kỳ thật ngược lại so trực tiếp dùng khinh công càng thêm lao lực. Hắn cũng không có cố định phương hướng, chỉ là lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi tới, tùy tâm sở dụng quẹo vào thậm chí là xoay người quay đầu, làm âm thầm quan sát đến người nhịn không được xuất ruột. Cái này tiểu tử thúi rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ a Đột nhiên, Dung cẩn dừng bước chân. Không biết khi nào, hắn phía trước cách đó không xa tuyết địa thượng xuất hiện một phong thơ hàm. Lúc này rơi xuống lớn như vậy tuyết, Nhưng là bông tuyết lại còn không có hoàn toàn bao phủ phong thư, thuyết minh này phong thư cũng là vừa rồi xuất hiện ở chỗ này không lâu. Tùy ý nhìn lướt qua chung quanh, dung cẩn túi đầu mở ra phong thư xem xong rồi bên trong nội dung, tùy tay dương lên trong tay tin hàm liền hóa thành vô số mảnh nhỏ cùng đẩy trời bông tuyết cùng nhau bay đi. Này! Như vậy sẽ như vậy. Dung cẩn nửa điểm cũng không có xuống núi ý tứ, vẫn như cũ cố chấp đi phía trước đi tới, phản phất không biết mỏi mệt giống nhau. Nơi bí ẩn. An mặc một thân màu trắng áo choàng cơ hồ cùng tuyết sơn hòa hợp nhất thể lão đầu nhi hoán hận mà trừng mắt đi sang người. Tiểu tử này như thế nào còn ở tam thượng chuyển, thật sự không sợ lánh chết đói chết bị tuyết áp chết sao. Dung cẩn vẫn luôn ở trên núi nơi nơi đi tới, vẫn như cũ là lang thang không có mục tiêu. Vẫn luôn đi rồi hơn hai canh giờ mắt thấy sắc trời tối tăm, tuyết cũng hạ càng lúc càng lớn, hắn tốc độ mới rốt cuộc chậm lại. Âm thầm đi theo láo đầu nhi đắc y ở trong lòng hừ hừ, thằng nhóc chết tiệt rốt cuộc đi không đặng sao Bất quá. Tiểu tử này cư nhiên đi tới như vậy gần địa phương, nên sẽ không thật sự bị hắn tìm được rồi đi. Chính lo lắng nghĩ, chi gian trước mặt nhân thân tử đột nhiên quơ quơ, sau đó ẩm ẩm ngã xuống tuyết địa thượng. Gì? Lao đầu nhi lắp bắp kinh hãi, nhìn ngã vào trên nền tuyết người do dự hồi lâu lại đều không thấy đối phương nhúc nhích một chút, mắt thấy rơi xuống đông tuyết đem nguyên bản hắc y hề biến thành màu trắng, lao đầu nhi dậm chân rốt cuộc nhịn không được vẫn là sông ra ngoài, tiểu tử thúi, tiểu tử túi Dơ tay xem xét hắn trong dâu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại tìm tòi mạch đập nhịn không được thở dài, thật là cái không muốn sống, cứ như vậy thân thể còn dám. Không đúng. Chỉ thấy trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, tuyết địa người trên nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở, màu đỏ tươi đôi mắt tràn đầy sắc khí. Dung cẩn trong tay háo tu la đao phát ra một đạo hoa mỹ màu đỏ hướng tới lao đầu nhi giáp mặt chém lại đây, quả nhiên là ngươi, đi tìm chết. 287 Trung Tương Phùng Đáng thương Lão Đầu Nhi hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này dung cẩn tuy rằng còn có tâm tư cùng chính mình chơi trá, một đạo màu đỏ ánh đao nên diện mà đến, sợ tới mức Lão Nhân vội vàng buông tay lùi lại ra vài chục bước suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Tuy thời không ổn, Lão Đầu Nhi vội vàng liền muốn đào tẩu, nhưng là dung cẩn như thế nào sẽ cho hắn cơ hội, không chút do dự phi pháp đi lên, bá ba bá, bá lại là vài đạo hoa mỹ ánh đao chặn hắn đường đi. Rơi vào đường cùng Lão Đầu Nhi chỉ phải đánh trả. Bởi vì Dung Cẩn mỗi nhất chiêu đều là hướng tới muốn mệnh địa phương đi. Nếu là không đánh trả, chỉ sợ mặc dù hắn cùng một thanh y, y thổi phồng chính mình võ công cái thế cuối cùng cũng không tránh được muốn ra thì đau. Đủ rồi đủ rồi. Tiểu tử ngươi có hay không lễ phép? Không đánh. Một bên đánh lao đầu nhi một bên liên tục kêu lên. Dung Cẩn mắt điếc thai ngơ, thủ hạ tu la đao ngược lại là càng nhanh. Lao đầu nhi cấp hoa hoa đều tiểu tử thúi. Ngươi không nghĩ muốn ngươi tức phụ nhi. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng Thủ hạ chút nào không ngừng, ngươi chẳng lẽ không phải trước phải chờ ta dừng tay lúc sau bỏ chạy đi sao? Bị ngươi lập tức vạch trần ý nghĩ trong lòng, lão đầu nhi tức khắc héo, hảo chút năm không thấy tiểu tử này càng thấy khó chơi, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi, đi, chết! Dung cẩn châm giọng nói, trong tay tu la đao không chút nào khoan Dung tìm xem đều là thẳng chỉ tử huyệt. Hai người liền tại đây đầy trời tuyết bay bên trong dao khởi tay tới, đều là trên đời này số được với số cao thủ, vừa ra tay tự nhiên khí thế bất phàm. Trong lúc nhất thời trung quanh mấy trượng trong vòng đông tuyết của vũ, kinh khí bốn phía. Lao đầu nhi trong lòng âm thầm kêu khổ, năm đó hắn chỉ là một tia hứng khởi muốn làm thí nghiệm. Ai biết tiểu tử này mới ngắn ngủn bất quá 10 năm liền trở nên như thế lợi hại. Chính là hắn lao nhân già 20 tuổi thời điểm cũng không có tiểu tử này bảy thành công lực ga quan trọng nhất chính là hiện tại tiểu tử này giống như là uống lộn thuốc giống nhau, căn bản là rừng không được tới, ở đánh tiếp bọn họ thật sự phải bị tuyết cấp chôn Đừng đánh! lại đánh tiếp thật sự muốn giết lở. Ngươi tưởng đem cái kia tiểu nha đầu cũng cùng nhau chôn ở này trong núi có phải hay không?" Lão Đầu Nhi tức giận thở hổn hển nói. Tuy rằng võ công cao cường nhưng là bất đắc dĩ hắn thật sự đã là thượng trăm tuổi lão nhân gia, thể lực rốt cuộc là so ra kém người trẻ tuổi. Cố Tình tiểu tử này giả hoạt thật sự, căn bản không cùng hắn đua nội lực, ỷ vào chính mình thân pháp khắp nơi du tẩu, ném lại ném không ra, đi lại đi không được. "Ta cùng ngươi nói, Mục Thanh Y lấy cái kia giảo hoạt nha đầu" Mang thai nói ra những lời này đồng thời, lao đầu nhi liền gắt gao mà nhìn chầm chầm dung cẩn, quả nhiên nhìn đến hắn ở nghe được mang thai ba chữ khi có một mảnh khắc ngơ ngẩn, chính là này trong ngáy mắt, lao nhân bay nhanh sông lên phía trước hướng tới ngực hắn liền điểm số hạ. Dung cẩn màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên chấn động, vẫn như cũ dùng hết toàn lực chém ra một đao, sau đó mới đôi mắt một bế ngã xuống tuyết địa thượng.